Trường 328, không nói cho hắn. Đi rồi vài bước, lại quay đầu lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Tức phụ A, ngươi vừa rồi nói ta đương hài tử. Ta nói, đã nói bụng. Lâm Đỗ Quyên nghiêm túc sửa đúng. Không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Hừ hừ, ngươi lười đương cha lâu như vậy người, muốn lập tức không duyên cơ đến ba cái nhi nữ, mị ngươi. Giang nanh khó nén trong mắt thất vọng. Nhưng vẫn là thành thật đi bưng thức ăn. Chờ đến này ba người ra cửa khi, Sâm hùng cấp dương mắt nhìn nhi. Ta nói đệ muội à, cái này tốt xấu nói cũng là ta nha đại sư lần đầu tiên đấu giá hội à, ngươi nói hắn như thế nào liền như vậy không đổi đâu. Lâm Đô Quyên Kỳ quái mà ngó liếc mắt một cái hắn, vì cái gì muốn cấp? Thanh danh có thể đường cơm ăn sao? Ngươi nhìn xem chúng ta giống sẽ vì thanh danh đường tiền dùng người sao? Này một loạt vấn đề, đem sâm hùng hỏi kẹt. Cách đó không xa, đi theo đồng hành sư phó của hắn, còn lại là mỉm cười nhìn mấy người này. Dường như, đô đệ trước kia rất là khôn khéo. Từ khi đi theo hắn huynh đệ về sau liền nơi trốn an mệt. quả nhiên bất hảo tính tình vẫn là đến có thành thật người tới thu thập mới được giang nhanh như vậy thành thật một cái hoa lang là đem xâm hùng thu thập thành hiện tại bộ dáng này hắn kia tức phụ nhi hiện nhiên cũng không phải một tràn tỉnh đèn dầu ta nói đệ muội các ngươi quan niệm ta như thế nào liền như vậy không hảo lý giải a xâm hùng bị đem trụ thật là khí bệnh tim phạm khả năng đều có lâm đỗ quyên còn lại là chậm gì gì bắt đầu ăn khởi đồ vật tới Chính đi tới, một con hồng mao con thỏ vèo mà lẻn đến nàng trong lòng ngực. Vật nhỏ, ngươi nhưng xem như tới. Tới tới, cùng cha ngươi đánh một tiếng tiếp đón. Lâm đỗ quyên đem tiểu hồng mao hướng răng nanh trước mặt rơ rơ lên. người sau tắc nghiêm túc mặt, muốn bài trừ một cái làm người ngươi đoan túc hình dáng. Nhưng là lại sợ làm sợ thỏ con, này đây, cuối cùng lại liệt miệng. Bài trừ một cái đại đại, ở sâm hùng xem ra, xuẩn về đến nhà gương mặt tươi cười. Hắn lắc đầu, xa xa rời đi thứ này mấy bước to cùng bên người lao nhân lặng lẽ nói thầm. Ta như thế nào cảm thấy, cùng hắn đi gần, sẽ kéo thấp chỉ số thông minh đâu. Nga. Lao nhân cũng đi theo kéo ra một ít cùng răng nhanh khoảng cách. Lúc này đây ngươi cảm giác xác thật là chính xác. Hám sâu ở luyến ái chung nam nhân, là không có lý trí đang nói, càng không có tự mình thanh tỉnh đầu bóc. Lao nhân thực chất học mà phun ra như vậy một câu tới. Đem sâm hùng nghe đôi mắt tỏa ánh sáng. Ai nha sư phó A, người lao nói quá chính xác lý. Không sai. Lời này quá phù hợp kia nhị ngốc tử, ngấm lại ta cư nhiên cùng hắn là huynh đệ, ta đột nhiên cảm thấy, trời cao không có mắt đâu. lão nhân chỉ cười không nói. Đứa nhỏ này, đoán giận về đoán giận, chính là, lại có thể vì hắn bất việc tình liền bất việc tình. Sở hữu chuyện phiền phái nhi, đều bị hắn ở phía sau vì hắn sửa sang lại, giải quyết. Liên hận không thể, răng nanh sở hữu việc vật nhi, đều về hắn việc làm. Vài người đi vào nhà đâu ra khi, phía trước đều bắt đầu chụp một ít đồ vật con hảo này đoàn người bên trong răng nanh còn có một trương đặc thủ thông hành bài. Người nọ ở nhìn thấy kia trương tinh ánh dịch thấu quân bài khi, lập tức liền cung kính hành lễ, lại đưa tới còn ở bận việc quản sự, tự mình mang theo vài người vào kia gian đặc thủ khách quý phòng. Vài vị, hiện tại bán đấu giá đang ở tiến hành chung. Hôm nay sở hữu bán đấu giá đồ vật, đều là nha đại sư sở ra. Bế quan 2 năm nha đại sư xuất phẩm, chế tạo ra tới đồ vật, so trước kia thật nhiều cất chứa càng có giá cả, thả hiệu dụng bất phàm. Vài vị có thể hảo sinh quan khán, có yêu thích liền nhân lúc còn sớm xuống tay a Lâm Đỗ Quyên mỉm cười, phất phất tay, đuổi đi người sau, lúc này mới nghiêng người nhìn Giang Nanh. Nhà đại sư. Giang Nanh vào đầu, có chút thẹn thùng. Cái này, là bọn họ lung tung kêu ơ. Ta, ta biết chính mình gì trình độ. Lâm Đỗ Quyên tươi cười trật tắt, ơn, biết liền hảo. Hắc hắc. Giang Nanh lại cười ngây ngô. Một bên... Xâm hùng cùng cái kia giống con lật đật giống nhau sư phó tắc hơi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, giang nanh hiện tại hiệu quả, thật sự không phải quá hảo. kia bọn họ nơi đó, rốt cuộc có bao nhiêu như vậy biến thái nhân vật ta? Liên nhã như vậy tồn tại, ở chỗ này chính là đại sư cấp bậc nha. Thả, trước mắt mới thôi, là tìm không thấy người siêu Việt hắn. Nhưng là tại đây nữ nhân trong mắt, tự hồ, nha chỉ là biểu hiện tạm được. Như vậy, ở trong mắt nàng chân chính lợi hại người, sẽ là cái dạng gì nhân tài? Trong lúc nhất thời, sâm hùng có chút hướng tới nha theo như lời cái kia an cư thành. Thật muốn đi xem bọn họ an cư thành à, nha đại sư luôn là nói an cư thành như thế nào thế nào, chính là, chúng ta trung quy không tự mình thấy quá, cảm giác có chút tiếc nuối đâu. Nhiều cùng có chút cảm khái, ngựa khí cũng hơi có chút buồn bã. Sư phó, chúng ta không chừng ngày nào đó liền đi đâu. Ngươi chớ có loạn tưởng. Hiện tại thân thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, ngươi còn sầu ngày sau không cơ hội sao. Sâm Hùng nhất không thể gặp chính mình nghĩa phụ sư phó như vậy, lập tức liền chấn an hắn tâm. Ơn, xác thật là cái dạng này, năm đó, sư mình đem ngươi từ thế giới kia ôm sau khi trở về, liền hoàn toàn đã thất tung ảnh, ta tưởng, hắn khả năng cũng tưởng ta đi xem thế giới kia đi. Nhắc tới chuyện này, Sâm Hùng liền trầm mặc. Trước đây, hắn còn ở lo lắng cho mình là sư phó ôm trở về hải tử. Sợ hắn là có khác giáp tâm. Nhưng là xong việc vừa hỏi, mới biết được năm đó là sư thúc cấp ôm trở về. Chẳng qua, vị kia sư thúc ở ôm hồi hắn về sau, liền hoàn toàn đã thất tung ảnh. Cũng không biết như thế nào, hắn tổng cảm thấy, chính mình mất tích, cùng kia nhuận sư thúc, có lớn lao căn hệ, bất quá, xem ở hắn năm đó không muốn hắn cánh mạng, còn có thể bảo đảm hắn hoàn mỹ tồn tại, thả vì hắn tìm một cái tâm địa thiện lương nghĩa phụ sư phó. Chuyện này, hắn cũng lười truy cứu. Phía dưới, sẽ là một phen cốt kiếm, này một nhớ kiếm hiệu quả như thế nào, chúng ta liền không nói nhiều, trực tiếp biểu thị cho đại gia xem. Đúng lúc này, trong sân bắt đầu tuyên bố thử kiếm. Lâm Đỗ Quyên cũng có chút hứng thú mà nhìn trên đài thử kiếm thạch. Này đó cục đá, nếu là mắt sắc người, đều có thể nhìn ra mật độ không tồi. Nói cách khác, này đó đều là phẩm chất vượt qua thử thách cục đá. Đệ nhất tảng đá cắt ra, liền ý nghĩa, này kiếm có thể chém rất người đầu. Tức phụ ngươi nói rất đúng. Giang nanh gật đầu. Một bên. Sâm Hùng Binh Đồ Hai lại nghe âm thầm thở dài. Cái này răng nanh tức phụ nhi xem ra cũng là hiểu công việc nha. Di, ngươi hiện tại trình độ, xác thật là tiến bộ không ít ra một phen dùng bình thường ngạnh thú cốt làm được kiếm, cư nhiên có thể tước đoạn cái loại này thổ thành đại thạch đầu. Không tồi không tồi, ngươi càng thêm có tiền đồ. Ta nam nhân chính là cái tốt. Ách này phía trước còn xem như đứng đắn, Vì cái gì mặt sau, liền có chút không đối vị đâu. Đó là, ở tức phụ ngươi dạy rô dưới, ta nếu là không có thành tích, Như thế nào không biết xấu hổ đi theo ngươi ở bên nhau đâu. Quá khen, quá khen. Không cần quá khách khí, đây là ngươi tránh tới. Hắc hắc. Tức phụ hiểu ta. Đó là, ta không hiểu ngươi, ai hiểu. Tức phụ, chúng ta sớm một chút trở về đi, này thật không gì đẹp. Ngươi có thể cùng ta nói nói, mấy năm nay ở bên ngoài một chút sự tình. Ta cũng có thể cùng ngươi nói chuyện, ta lại như thế nào thủ thân như ngọc. Ngươi không biết, bên ngoài có chút nữ nhân nhưng hư nhưng chán ghét. Sâm hùng cùng nhiều cùng hai hai mặt nhìn nhau. Hai người cùng nhau lùi về sau vài bước. Cũng may, này trong phòng không có bên người. Nếu là có, thật là mất mặt về đến nhà Lý. Lại muốn cho người biết, vị này có thể chế tạo ra thượng trăm hào người thừa tòa nha đại sư, cư nhiên cùng cái hải tử giống nhau ở lao bà trước mặt tranh công. Này mặt mũi, đến quét đi nơi nào a? Hảo đi, nơi này bán đấu giá sắc thật là không có gì đẹp. Đi, chúng ta đi dạo phố đi. Cái này tam sa thành ta còn không có dạo quá đâu. Này hai khẩu tử, nói đi là đi. Đem nhân ra tất cả mọi người muốn khách quý phòng, trở thành rác rưởi giống nhau tồn tại. Hơn nữa, quan trọng nhất, hiện tại bên ngoài bán đấu giá vẫn là bọn họ sản vật A. Rõ ràng một kiện liền khiến cho anh động đổ vật. Tuy tiện một kiện liền có thể giá trị thật nhiều thật nhiều tiền. Cố tình này hai người, cư nhiên đảo mắt liền rời đi. Sư phó, trước kia ta cảm thấy có nha cái này không bất lo liền cũng đủ ta nhọc lòng. Chính là hiện tại xem ra, chỉ sợ có hắn tức phụ về sau, sẽ càng nhọc lòng. Ta như thế nào liền như vậy nhọc lòng mệnh đâu. Nhiều cung cười tủm tỉm ngó hắn liếc mắt một cái. Chính là, ngươi liền tính là nhọc lòng cũng cảm thấy thực kiên định, thực vui sướng. Cho nên đồ đẻ a ngươi liền nhận mệnh đi. hào đi, ta dường như xác thật là không như thế nào không vui. Cho nên, cũng không cần thiết oán giận. Chính là, ta còn là sẽ tưởng, này sau này, bọn họ có hài tử về sau ta có phải hay không còn muốn càng ngọc lòng. Nhiều cùng nghiêm túc nghĩ nghĩ chuyện như vậy. Hẳn là bất quá, lấy bọn họ tư chất, sinh ra tới hải tử, hẳn là cũng buồn không được. Này hai người buồn lo vô cớ ở đàng kia nói. Lại không biết, nhân gia sớm đã có ba cái hải tử. Lúc này, kia ba cái tiểu hoa nhi còn ở tuyên truyền các loại tín ngưỡng vấn đề. Đang thần vẫn luôn đang dạy dỗ chúng ta, giúp mọi người làm điều tốt, tâm địa bình tĩnh. Cùng nhân vi ác, lòng dạ bất bình. Trung quy tích lũy quá nhiều ác niệm, cuối cùng trầm mê trong đó, tất dẫn tới chính mình nhập ma, nhập trướng. Tiểu nhị nữ nhi càng nói những lời này, liền càng cảm thấy trôi chảy Nàng khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm túc. Kia tiểu bộ dáng nhi, thuần khiết đứng đắn liền giống một đóa bạch liên hoa giống nhau. Cùng ngày thường tạ ác, tiểu hư hình dáng, hoàn toàn chính là khác nhau như trời với đất. Đến nỗi tiểu tam hoa, ngày thường nhìn là cái chân chất hoa tử. Nhưng là lúc này, bởi vì phải vì người thỉnh nguyện, phải vì người tiêu thai. Này đây hắn nguyên bản béo trăng mặt, lúc này cũng là banh gắt gao. Rõ ràng là cái manh quá. Như vậy một banh, cư nhiên cảm thấy nghiêm túc làm người có điểm sợ hãi. Đến nỗi lao đại, hắn đã sớm luyện liền một bức người sống chơ quấy dày sống nguội khí thế. Không ít người nhìn lạnh lùng như thế, lại tràn ngập sát khí hắn. Cư nhiên cảm thấy vô cùng thần thánh. Hơn nữa, này rõ ràng chính là ba cái hải tử sao. Nhưng mà bọn họ theo như lời nói. Hành sự tình, hoàn toàn chính là giống nhau người làm không được nay đây bị sưng là thần sứ giả phái xuống dưới đồng tử nói đến cũng liền phù hợp mọi người suy đoán tống cổ lại một rút người ba cái đồng tử chuẩn bị bắt đầu ăn cơm khi lại phát hiện tới một đôi khách không mời mà đến ba cái tiểu hoa nhi có chút ngốc lăng nhìn kéo răng nhanh tiến vào nữ nhân kia ánh mắt nhi tập thể tỏa ánh sáng cuối cùng tam nhi càng là ngao ngao một tiếng thét chói tai a a a như vậy hạnh phúc cảm động gọi xem răng nhanh rất là vui mừng Xem hắn không bạch đau này ba cái hoa. Lâm Đỗ Quyên tắc buồn cười nghiêng bên người nam nhân liếc mắt một cái. Hướng cách đó không xa ba cái hoa nháy mắt vài cái. Nghiêm trang mà nói cho Giang Nanh. Ta muốn biết, nhà đại sư ngươi dẫn ta tới chỗ này. Là vì chuyện gì? leo xi si ngoại kỳ đi. Phần 329. Trường 329, một đám người xấu. Tam tiểu đầu tiên là kinh ngạc đến cực điểm. chợt liền toát ra hương phấn thần sắc. Mẹ ma quá xấu rồi. Nàng cư nhiên muốn giả dạng làm người xa lạ cùng bọn họ cùng nhau chơi. Ha ha, đáng thương nha, đến bây giờ cũng không biết bọn họ là vị này nữ sĩ nhi nữ A. Khu, tức phụ A, ta tới cùng ngươi giới thiệu, này ba vị tiểu gia hỏa theo ta năm đó ở bên ngoài lưu lạc thời điểm nhặt được. Bọn họ có phải hay không lớn lên cứng ngoan, nhìn khiến cho người thích. Giang nanh hương phấn giới thiệu. Ở hắn xem ra. Này ba cái tiểu hoa nhi là hắn bạn tốt. Bạn tốt sao, nhất định phải cùng tức phụ nhi giới thiệu nhận thức. Chính là, hắn bởi vì quá tưởng biểu hiện, này đây cũng không có phát hiện, ở ba cái tiểu hoa nhi trong mắt, lúc này chính toát ra thật sâu kinh ngạc, tức phụ. Người nam nhân này quản bọn họ nương kêu tức phụ nhi. Tiểu tam hoa tiến đến nhị nữ bên hai, có chút không xác định hỏi. Tức phụ. Là mấy cái y tứ. Nhị nữ nhi hít một hơi thật sâu. Tức phụ y tứ, chính là hắn nữ nhân. Nói cách khác, này nam nhân, vô cùng có khả năng là chúng ta cái kia. Không thế nào phụ trách thân cha. Tiểu nhị nữ nhi siết chặt nắm tay. Hảo đáng giận a. Trước kia chỉ biết có cha này một nhân vật. Nhưng là, trong ấn tượng, cái này thân cha là cái không phụ trách. Hiện giờ nhưng hảo, vòng một vòng lớn tử. Cái này thân cha cư nhiên tự động xuất hiện ở trước mặt. Tuy rằng, hắn lúc trước là đã cứu Tam Tam, nhưng là nội tâm, vẫn là đối hắn có hoàn khí. Tiểu nhị nữ đều như vậy. Kêu lão đại đầu hổ, liền càng không cần phải nói. Lúc này, ở nghe được hắn một tiếng tức phụ lúc sau. Tiểu gia hỏa này liền cầm vừa nhất. Toàn thân trên dưới, đều toát lên dày đặc sát ý. Cái này đáng giận gia hỏa, cư nhiên sẽ là hắn không phụ trách thân cha. Hừ hừ, hảo, rất tốt, thương đương hảo. Nhất hài hòa, phải kể tới tam tam. Đứa nhỏ này cho tới nay đều là cái có tâm không phổi gia hỏa. Lúc này nghe nói là chính mình thân cha, đã sớm hưng phân thực. Hắn đôi mắt lượng sáng sáng mà nhìn vị này anh hùng nhân vật, liền kém không nhào qua đi kêu cha muốn ôm một cái muốn thân thân lâm đỗ quyên đem này mấy cái hài tử biểu tình toàn thu vào đáy mắt nội tâm đối với răng nhanh tương lai sinh hoạt cũng liền có một chút chờ mong không biết vị tiên sinh này ở biết được hắn thưởng thức ba vị tiểu bằng hữu cuối cùng là chính hắn thân sinh nhi tử khu có thể hay không thực ngoài ý muốn thực giật mình a a tiểu cô nương ta nhìn người hảo ngoan ngoan đang yêu cùng nhà ta bảo bối nhi là một cái dạng tới tới làm ta ôm một cái tiểu nhị liễu nhi đen mặt muốn chạy trốn mẹ ma mỗi lần ôm người Cuối cùng đều đem nàng xinh đẹp đầu tóc xoa tan. Chính là, nơi nào có thể tránh được cái này mà chảo từ đâu. Tiểu nha đầu mới một dịch bước, liền bị cái kia hương phấn nữ nhân ôm. Lại một đốn cuồng xoa bóp. Đáng thương tiểu nhị cô nương kia một đầu tỉ mỉ trải vướt đầu tóc, lang là bị xoa nắn thành một cái tiểu kê bánh ô. Vừa lòng nhìn tiểu cô nương nổ mạnh thức bánh bột bắp, lâm Đỗ quyên vừa lòng dương môi, xoay người, một phen nắm nghiêm túc mặt sau này lui lão đại. Bà bối, ngươi mặt quá nghiêm túc như vậy căng chặt gặp mặt nằm liệt nha tới tới học ta cùng nhau cười một cái trăm năm thiếu A ngon nha cười có đường ăn ngà lão đại muốn khóc cái này đương đương ngươi có thể hay không đổi một đa dạng tới chơi tử a còn như vậy bị ngươi xoa bắp mặt ta sẽ rớt ra đầu cuối cùng tiểu tam chủ động chạy tiến lên đây ta thực mỹ cưng ngoan cầu ôm cầu phát cúp cầu đánh thưởng cầu thưởng tặng ăn cầu hết thảy nhưng cầu chi vỡ ha ha bảo bối nhi vẫn là ngươi đáng yêu nhất nha Miệng ngọt hài tử có đường nơi ăn. Nhạ, cho ngươi Nga, ngoan không cần cấp không cần xảo ai cho ngươi kia hai không thế nào nghe lời, nhưng là lớn lên cực không tồi ca ca tỷ tỷ cũng phân một ít. Lâm Đỗ Quyên rơ lên trong tay một bao đường nơi, tiểu tam hoa vui sướng mà tiếp nhận. Lại tùy tay phân cho bên người vài vị. Các ngươi không có đại nhân đi. Đi, đi theo ta đi trụ. Cuối cùng, Lâm Đỗ Quyên quét liếc mắt một cái hiện trường, không vui nhướng mày. Tam không vừa lấy học giỏi. Nhưng là... Như vậy không màng nhân sinh an toàn ở bên ngoài đại náo. Vạn nhất khiến cho bất lương nhân sĩ tà ác chi tâm. xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Liên tính nàng có thể cùng một ít động thực vật câu thông, nhưng cũng không đại biểu, trên đời này liền sẽ không có nguy hiểm. Tam tiểu nhận thấy được nàng lửa giận. Tuy rằng có nghĩ thầm phản kháng, bất quá, cuối cùng vẫn là ngoan ngoan câm miệng. Tốt. Chúng ta dọn. Giang nanh kinh ngạc mà nhìn này mấy tiểu tử kia. Tức phụ, vẫn là ngươi lợi hại à, ngươi không biết. Trước đây ta xin khuyên bọn họ dọn ta bên kia nhi đi chủ, này mấy tiểu tử kia nói muốn độc lập tự chủ. Lăng là không phản ứng ta. ngươi này đến hảo, tùy tiện một câu, khiến cho bọn họ ngoan ngoãn nghe theo. Sách, ta nếu là có người như vậy mị lực, vậy quá hoàn mỹ. Đáng thương hắn đều là nha đại sư. Như thế nào liền không có biện pháp cùng tức phụ khí thế so sánh với đâu. Quả nhiên, tức phụ mới là trên đời này nhất đồng người. Lâm đỗ quyên rơ rơ lên ngôi, cười như không cười liếc nhìn hắn một cái. ân Này mấy cái tiểu nhân, có lẽ là lâu rồi không thấy thân nhân, cho nên thấy ta, có loại thân thiết như thấy mẹ ruột cảm giác. Nghe ta gần đương nương nói, cũng liền tự nhiên thực. Giang nanh có chút nghi hoặc, là như thế này sao? Vì cái gì ta cảm thấy, bọn họ nhìn ngươi ánh mắt có chút sợ hãi cùng bất đắc gì đâu? Ách, có lẽ, thật sự đi. Không có lại đối tức phụ tỏ vẻ hoài nghi, giang nanh vui sướng mà nhìn này ba cái tiểu hoa nhi thu thập đồ vật. hắn tác tiến lên chủ động gánh vác này tất cả việc nặng nhì Thế tam tiểu khiêng đồ vật. Lại một lần từ nơi này ra tới khi, Lâm đỗ Quyên liền quyết đoán làm người phong nơi này. Muốn lại làm này đó, từ ngươi lão nương ta tới chủ đạo, các ngươi, chỉ cần ở một bên nhi nhìn liền hảo. Lại sau này, về sau các ngươi chỉ cần ngẫu nhiên tham dự một chút như vậy trường hợp, bên, liền không cần lại quản Thần côn này hạng nhất yêu cầu cao độ công tác, không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là, cũng không phải các ngươi một hai phải tự mình đi làm. Đem giai đoạn trước công tác làm đúng chỗ, lại dẫn đường người đi tiếp nhận, lại sau này phát triển không ít tín đồ, chúng ta liền có thể bước ra mà lui. Trước đây ở an cư thành thời điểm, nàng không nghĩ muốn tuyên truyền tinh thần cây trụ. Bởi vì bên kia người đều tín ngưỡng đàng thần. Nhưng là hiện tại sao, nếu bọn nhỏ dùng này một tinh thần cây trụ, kia nàng liền cũng làm một hồi tính. Lập tức, đem muốn dọn ly địa phương nói nói cho hàng sóng sau, một nhà năm người liền hướng con bỏ cạp doanh địa đi. Mới vừa đến ra, Lâm Đỗ quên liền vây không được. Miễn cưỡng ăn một chút cơm liền ngã xuống giường bắt đầu ngủ. Nguyên bản muốn cùng Tức Phụ Nhi ôn tồn thân thiết một phen nha đại sư, nhìn này đầy mặt hồng quang Tức Phụ Nhi, cũng chỉ có thể nằm tại bên người, liền ôm người cùng nhau ngủ. Làm hắn có chút tâm phiền ý loạn chính là, ngày hôm sau hắn đều hảo chậm, nhưng Tức Phụ Nhi vẫn là không tỉnh lại. Như vậy hiện tượng, ở trước kia là chưa bao giờ từng có quá. Tức Phụ ngươi a, hiện tại thật đúng là biến lười. Lam Ân, năng lượng mặt trời phơi mum đâu? Ngươi còn như vậy ngủ đi xuống, ta đều hoài nghi người khác sẽ lấy roi ra tới đánh ngươi nha. Còn có, ba cái tiểu bằng hữu đều rời giường. Thật làm ta cảm động a. tiểu nhị cô nương cư nhiên ở làm bữa sáng, tam nhi ở ngao cháo. Lão đại, thì tại tập võ. Nhìn bọn họ hiểu chuyện bộ ráng, ta liền không tự kìm hãm được tưởng, nếu chúng ta có như vậy mấy cái hài tử, đến có bao nhiêu hảo a. Xem thức phụ nhi vẫn là không muốn tỉnh lại, răng nhanh tiếp tục toái toái niệm. Tức phụ ngươi nói chúng ta cũng già đầu rồi, tựa ta lớn như vậy người mau ba mươi đi. Ở chúng ta kia một khối, thật nhiều người nhi tử đều có chúng ta như vậy cao. Lại quá hai năm, người hài tử đều phải cưới vợ đâu. Ai, ta hiện tại cũng muốn hài tử a Tức phụ, ngươi chạy nhanh tỉnh lại, chúng ta nhân lúc còn sớm sinh một đống hài tử đi. Cũng không biết như thế nào, nhìn thật sâu đi vào giấc ngủ Tức phụ nhi. Giang Nanh có chút hoảng hốt. Càng là hoảng loạn, hắn nói cũng liền càng nhiều. Thưởng thức nàng tay hơn nửa ngày. Thẳng đến lao đại đầu hổ tiến vào, Như thế nào còn không đứng dậy. Đầu hổ bất mãn thanh âm hung hăng xẻo tới. Giang nanh có chút mặt danh. Nàng từ ngày hôm qua trở về ăn cơm thời điểm liền vây đến không được. Thật vất vả cơm nước xong ngủ hạ, đến bây giờ cũng không nhìn thấy tỉnh dậy. Ta nhìn nàng ngủ hương thật, cũng liền không mặt mũi đánh thức nàng người. Ngươi có việc gấp. Nếu không ta đánh thức nàng. Giang nanh cùng hắn đánh thương lượng. Chỉ cần thức phụ tại bên người, hắn người này tính tình kỳ thật là thực tốt, liên tính. Cái này tiểu thí hài tử có chút ngoan cố, động bất động liền đối hắn bản một trương bài bổ kệ mặt. Nhưng là, hắn không mà cùng hắn so đo. Không cần, thả chờ nàng tỉnh lại. Tuy rằng không vui nữ nhân này ngủ lâu như vậy, nhưng đầu hổ cũng không muốn tàn nhẫn đánh thức nàng. Cũng may, mau đến giữa trưa thời điểm, cái kia ngủ mỹ nhân giống nhau nữ nhân mới tỉnh lại. Nhị nữ nhi tắc có chút lo lắng mà nhìn nàng. Ta muốn biết, ngươi gần nhất có phải hay không đều như vậy động bất động liền tưởng ngủ nhiều. a Dường như, gần nhất là có điểm mệt mỏi. Trước kia ngươi có như vậy hiện tượng sao? Cái này, dường như không có đi. Lâm Đỗ Quyên chớp chớp mắt, hai tử, đừng lo lắng, ta sẽ tự hảo. Nhưng ta cảm thấy ngươi như vậy tình hình không thế nào dịu. Chuyện này, ta phải nhiều xem xét một chút, này trong thành mặt nghe nói có một nhà tàng thư quán, có lẽ chúng ta ngày mai có thể đi tìm đọc một chút. Lâm Đỗ Quyên có chút buồn rầu ta có thể không đi sao? Nàng hiện tại không thích xem những cái đó thư a sợ vừa thấy liền lại ngủ. Không đến thương lượng. Chỉ là, lúc này đây là ba cái hài tử trong miệng một lời phản đối. Ở bọn họ xem ra, bổn nữ nhân như bây giờ nhi, rõ ràng cùng trước kia không giống nhau. Giang Ninh tắt hai mặt nhìn nhau, nhìn tam tiểu uy hiếp chính mình ra tức phụ, cũng không biết vì sao, cư nhiên cảm thấy. Hảo có cảm ứng cảm. Nguyên lai, like, tức phụ cũng sẽ bị người uy hiếp thời điểm. Lúc này hắn hoàn toàn quên mất, ngày hôm qua vẫn là nàng tức phụ nhi chiếm thượng phong, một hai phải này tam tiểu dọn đến nhà bọn họ tới trụ. Kháng cự không được, vậy thản nhiên tiếp thu. Kỳ thật, Lâm đỗ Quyên cũng cảm thấy chính mình chạm hướng tựa hồ có điểm không đúng. Nhưng là nàng có thể ăn có thể ngủ, thân thể cũng vô cùng hảo. Chứ bỏ ngủ thời gian có điểm trường ở ngoài, thật không cảm thấy này có gì không thỏa đáng. Bất quá, vì an ủi tiểu hoa nhi nhóm tâm, nàng vẫn là thành thật theo tiếng, đi theo cùng nhau ra cửa. Vài người ra tới thời điểm, Vừa lúc liền gặp được Sâm Hùng tiến đến hướng Giang Nanh hội báo tình huống. "Nha, nha, ngày hôm qua bán đấu giá." Đột nhiên thấy Lâm Đỗ quên cùng ba cái tiểu hoa nhi đi cùng một chỗ, nhìn nhìn lại vẻ mặt hạnh phúc dạng rỡ Giang Nanh, hắn trừng lớn mắt, không dám tin tưởng thấy. Leo Xi si ngoài kỳ đít. Phần 330. Chương 330, say hồn nhan, mỹ nhân thường. Mà Giang Nanh tự động xem nhẹ bất kể hắn kinh ngạc đến ngây người, chỉ là đương hắn là ở hâm mộ. Vui sướng tiến lên lôi kéo hắn tay. Sâm hùng ngươi chạy nhanh tới, ta vì ngươi giới thiệu này ba cái tiểu bằng hưu. Vị này chính là nghiêm túc nghiêm túc lão đại đầu hổ tiểu ca, vị này chính là ngây thơ đáng yêu, rồi lại khôn khéo vô cùng hổ não tiểu bằng hưu. Vị này, nhất xoá khí, cũng nhất manh lộc cục đáng yêu vô cùng tiểu thiên tài đôi cọp tiểu bằng hưu. Này ba vị, đều là ta cùng tức phụ nhi thích tồn tại Nga. Thế nào, có phải hay không hảo hâm mộ? Sâm hùng há mồm liền tưởng nói nhân ra là người một nhà. Nhưng là... Lâm Đỗ Quyên lại ở thời điểm này không mặn không nhạt mà ngẩng đầu. Kia lạnh băng mắt, xem hắn ca mà nuốt hồi sở hưu nói. Ha ha, ha ha, ha ha. Chứ bỏ giam cười, cũng chỉ giữ lại đồng tình. Ở lao mình cùng Lâm Đỗ Quyên quá thời điểm, Lâm Đỗ Quyên thanh lãnh thanh âm vang lên. Xem hắn chê cười không phải rất có ý tứ sao. Thẳng đến, nhìn răng nanh ngảy nhót mà quay chung quanh một nữ nhân cùng ba cái hải tử đảo quên chuyển, Sâm hùng mới chậm rãi xoay người lại. Xem hắn chê cười không phải rất có ý tứ sao. Dường như, nghe tới rất có đạo lý bộ dáng. Hảo đi, nha đại sư, ta cũng cảm thấy, nhìn xem ngươi chê cười, là cái có ý tứ sự tình. Cho nên, ta quyết định, nói cho sở hữu các huynh đệ, chúng ta đều không quen biết kia vài vị tiểu thiếu gia. Hi hi, không thể tưởng được, này vài vị thiên tài tiểu gia hỏa, cư nhiên là ta chất nhi chất nữ nhóm. Tấm tắc, nguyên lai, like, ta sâm hùng cũng có như vậy thiên tài hậu nhân á cái này hảo, ta muốn công việc lù đủ lên. Ta phải vì bọn họ nhọc lòng, ta chính là một cái trời sinh nhọc lòng mệnh. Cho nên, ta kế tiếp, phải vì ba vị thiên tài vui sướng mà nhọc lòng tương lai đại kế. Như vậy có tiền đồ ba vị, thế nào cũng đến đem bọn họ dưỡng hảo. Nghĩ như thế, Sâm Hùng lại cảm thấy, chính mình nhân sinh sẽ càng bận rộn, nhưng cũng càng phong phú. Nhiều cung Phật Di Lạc đang nghe nói ba vị tiểu bằng hưu, cư nhiên là hắn đồ đệ chất nhi bối sau, cũng là hương phân thực. Hai thầy trò người đều ghé vào cùng nhau, nói thầm thương lượng, Muốn như thế nào mới có thể chế tạo ra cắt tường tam bảo ra tới. Tam xa thành tàng thư thất, nghe nói là mấy cái lão nhân phát lộng lên. Nơi này chủ yếu thu thập một ít các loại cổ quái thuật pháp. Cùng với, vu thuật linh tinh. Còn có không ít là tăng lên thân thể một ít quý giá tư liệu. Đương nhiên, du ký linh tinh cũng có không ít. Thật nhiều đồ vật, tất cả đều là dùng vu lực viết tiến vào sau, lại dùng tinh thần lực mới có thể mượn đọc. Giang nanh nguyên bản là bồi tức phụ cùng ba cái hải tử tới chỗ này xem. Nhưng là vận khí tốt, hắn ở phiên đến một cái gia thú cuốn thời điểm, mặt trên có thứ nhất ghi lại, nghe nói có một loại kêu hồng nhan thương đổ vẩn, một khi làm người ăn vào sau, cuối cùng đều là lâm vào ngủ say lại không tỉnh lại dược. Cái loại này dược, một khi tận xương ngủ say một trăm thiên, liền sẽ mất nước khô cạn mà chết. Nhìn này mặt sau ghi lại, răng đánh ốc. Hắn hoảng sợ ôm chặt còn ở tùy ý lần xem tư liệu lâm đố quên. Tức phụ, ta không cần ngươi chết. Đầu hồ sắc mặt khẽ biến. Tiến lên vài bước một phen nhặt lên trên mặt đất tư liệu. Tam tiểu ghé vào cùng nhau, nhìn đến mặt trên ký lục sau, tất cả đều chấn kinh rồi. Đáng chết, thật sự chúng chiêu. Đầu hổ mang to. Bọn họ ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng, vẫn là phòng không được bổn nữ nhân chúng chiêu. Lâm Đỗ Quyên cũng có chút ngốc vòng nhi. Ta nói, các ngươi đây là làm sao vậy, ta còn không phải là ái ngủ một chút sao, mặt trên viết cái gì. Lấy tới cấp ta xem xem. Đầu hổ không muốn cho nàng nhìn, sợ nàng lo lắng. Nhưng, ở tiếp thu đến nàng chấp nhất uy hiếp ánh mắt sau, vẫn là không cam lòng mà đem ra thú cuốn cho nàng. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Xem xong rồi toàn bộ ký lục, lâm đỗ quên trầm mặc. Nàng đầu góc có chút loạn. Ngày này như thế nào liền sớm như vậy liền trước tiên đâu. Không phải nói tốt, nàng trở về an cư thành phát triển, hơn nữa đem kia tòa thành thị quy mô thành hiện đại như vậy thành thị, có hiệu quả sau liền đi xử lý kia chuyện sao. Chính là, này nhất ba người. Như thế nào nhanh như vậy liền đối nàng xuống tay. Ta yêu cầu lặng lặng, các ngươi làm ta an tĩnh trong chốc lát. Ở biết chính mình mệnh không lâu trở về sau, nàng tâm thần vẫn là rối loạn. Nhìn trước mặt này Tam trương non nước mặt, còn có cặp kia non nóng mắt. Lâm Đỗ Quyên nhẹ giọng tự hỏi. Nếu nàng đi rồi, người nam nhân này làm sao bây giờ? Nếu nàng đi rồi, nàng bọn nhỏ làm sao bây giờ? Nàng còn như vậy tuổi trẻ. Cả đời thời gian lâu như vậy, nói như thế nào đi muốn đi, nói vứt bỏ liền phải vứt bỏ đâu. Không, không thể. Mệnh ta do ta không do trời. Nào có thiên tới quyết định sinh tử? Nghĩ như vậy, nàng bước chân hỗn độn về tới nhà ở, lại đem chính mình đóng cửa lên. Vẫn luôn không chế được tự mình, muốn cùng kia vô khi không cùng nàng làm đối buồn ngủ quyết đấu đấu tranh. Chỉ là, ở đem cánh tay đều chọc lạn về sau, vẫn là kháng không được buồn ngủ ghé vào trên bàn ngủ rồi. Mở ra cửa sổ tiến vào răng nhanh, ánh mắt trầm lẫm mà nhìn trước mặt cái này ngủ say nữ nhân. Bước chân trì độn tiến lên, Bế lên nàng, đem nàng đặt ở giường. Nhìn nàng càng ngày càng hồng nhuận khuôn mặt, nội tâm như có dao nhỏ ở chọc giống nhau. Là như thế nào mới có thể làm ngươi trúng độc đâu? Ngươi này ngu ngốc, lúc trước, là hải mùa đông, còn có cái kia mạc danh nữ nhân ở đuổi đi ngươi. Có lẽ, này hết thể cùng bọn họ có quan hệ cũng không nhất định. Nghĩ đến lúc trước sự tình, giang Ninh âm thầm cắn chặt nha. Sở hữu con bò cả ba người tất cả đều phát động đi xuống. Gắng sức điều tra vị kia kêu, kêu hải mùa đông nam nhân Cùng với, một cái nghe nói có thể là quản lý giả tổ chức hắc ý hề nữ nhân. Sau đó không lâu, hắc con bướm mang đến hắn muốn tin tức. Cho ta làm một con nhưng tái người thượng trăm cốt cánh, ta mang ngươi đi tìm này hai cái người. Hiện tại liền mang ta đi tìm người. Đây là có thể trang 500 người cốt cánh, tiêu mấy cái giúp đỡ, đêm này hai người đều cho ta bắt. Ta biết ngươi có biện pháp. 500 người cốt cánh. Hắc con bướm sợ ngây người. Nàng không thể tin được chính mình nghe được tin tức. 500 người cốt cánh cũng bị vị này nha đại sư chế tạo ra tới. Nếu làm bên ngoài người biết, đến náo thành cái dạng gì. Tại đây náo động thời điểm, có một con thuyền 500 người cốt cánh, chính là có thể bảo toàn bộ lạc không ít nòng cốt phân tử. Một khi lái khỏi chiến trường, liền ý nghĩa, này một bộ lạc, vô cùng có khả năng lại một lần đứng thẳng lên. Hảo, ta giúp ngươi tìm người. Hắc con bướm muốn đi xem vị này nha đại sư nữ nhân. Nhưng mà, lại bị nha không chút khách khí ngăn lại. Nàng hiện tại thân thể không khỏe, không thích hợp gặp người. Nhìn hắn lạnh băng không được xế vào biểu tình, hắc con bướm núm vai. Xoay người, nhanh chóng rời đi. Sau đó không lâu, hắc con bướm liền mang đến hai vị hốc mắt ham sâu, nhưng là huyệt thái dương cao cao phồng lên lão nhân. Này hai người đứng ở chỗ tối, sẽ chỉ làm người cảm thấy bọn họ là cùng hắc cám cùng nhau. Nhưng mà, khi bọn hắn thẳng ra tới khi, liền làm người vô pháp đem tầm mắt từ bọn họ trên người dịch khai. Đơn giản là bọn họ cái loại này từ sống hay chết tôi luyện ra tới tản nhẫn kinh nhi là giống nhau người không có khả năng có được. Đây là nhất bang, hàng năm trong bóng đêm ám sát người, hơn nữa là hành tung quỷ bí người. Làm phiền ba vị, giang nanh cùng cùng quyền. Này hai vị lão nhân mỉm cười gật đầu. Đối với thực lực cao cường người, bọn họ là tôn trọng. Đặc biệt vị này càng là ở trên thực lực cùng bọn họ không sai biệt mấy, thả, còn có được cao siêu cốt khí kỹ thuật tồn tại. Đương nhiên liền đáng giá bọn họ ra tay giúp đỡ. Quản lý giả cho tới nay đều là thần bí tồn tại. Bất quá, chúng ta bắt cực gia tộc đến cũng không sợ. Rốt cuộc, này đó quản lý giả ở chúng ta này một mảnh, cũng chính là một cái lô mãng xâm nhập vào tới tổ chức. Nếu không phải bọn họ quá chân trượn, chúng ta đã sớm đối bọn họ xuống tay. Lúc này đây nha đại sư đi đầu, ta chờ càng là đạo nghĩa không thể chối từ, định đem này quản lý giả tổ chức bên trong yêu nữ bắt được mà đến. lão nhân nói rất có lý. Rang Nan mỉm cười gật gật đầu, "Đa tạ. Đi thôi." Trước khi đi khi, lão đại nói một câu, "Ngươi bảo trọng." "Hảo." Hiện tại, hắn cùng lão đại cũng có thể hòa bình ở chung. Rốt cuộc, hắn xác thật là vì chính mình nữ nhân hảo, vì tức phụ người tốt, hắn đều sẽ thích. Hải Mua Đông gần nhất quá cực buồn bực. Thật vất vả gặp được cái làm hắn thể xác và tinh thần đều sung sướng nữ nhân. Chính là, người này thấy hắn bỏ chạy. Trốn liền thôi bỏ đi, nhưng người này trốn trốn Cuối cùng không đưa tới một cái khắc nam nhân quản nàng kêu tức phụ. Nghĩ đến kia nam nhân, Hải Mùa Đông ánh mắt liền càng âm lãnh. "Phanh." Nghe thiếu chủ tử lại một lần quăng ngã ly. Cách đó không xa, vài vị nô bộc đều súc bả vai không dám lên tiếng. Đến là vị kia mặc danh thâu tiến lên đây Dương Như Ngọc, khinh miệt ngó hắn liếc mắt một cái. Có bản lĩnh liền đi tìm nhân ra đánh một trận, đem người đạp lên lòng bàn chân hung hăng mà triển. "Câm miệng, ta là người câm miệng, câm miệng a." Hải Mùa Đông tức muốn hộc máu. Xoay người liền muốn đánh cái này hoái táo nữ nhân, nhưng mà, hắn này ánh mắt mới lạnh lùng, dương như ngọc liền phủi tay hung hăng cho hắn hai cái. Bạch bạch, vang rội bàn tay thanh, tại đây trong bóng đêm nghe tới phá lệ vang rội. Không bán chỗ đám kia các nô lệ, đầu xúc liền kém không hồi xoang đầu. Gần nhất thiếu chủ tử cũng không biết có phải hay không phạm vào xui xẻo vận. ta một cái tới khi dễ người, hữu một cái cũng tới khi dễ người. Lại như vậy đi xuống, bọn họ này đó nô lệ thật sự tánh mạng khăn yêu. Người đánh ta. Hải mùa đông không dám tin tưởng nhìn trước mặt nữ nhân. Đây là một cái thoạt nhìn mảnh mai. Có điểm giống cái kia vừa thấy khiến cho hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào nữ nhân. Đồng dạng dáng người. Đồng dạng, có một cổ làm hắn thích tiếp cận hơi thở. Nhưng mà, trước mặt này một cổ hơi thở, chỉ là làm hắn tâm sinh vui mừng. Muốn nói nhiệt huyết sôi trào, muốn xúc động mà chiếm hữu, hơn nữa hung hăng hành xử nam nhân quyền lợi dục vọng. Trước mặt này một cái là cũng không từng có quá. Đến là mặt khác cái kia, chỉ cần vừa nhớ tới, nhưng sẽ không lý do cảm thấy xúc động. Ta dựa vào cái gì không đánh ngươi. Liền hướng ngươi hiện tại này túng hình dáng, khó trách nữ nhân kia không thích ngươi, vừa nhìn thấy ngươi liền phải trốn. Ngươi! Câm miệng! Dương như ngọc cười nhạo. Câm miệng, ở cường giả trước mặt, trừ bỏ cường giả nói câm miệng, ngươi, không tư cách. Nàng nhỏ dài ngón tay ngọc nhẹ ngạo một chút hắn, lại hung hăng hướng trên mặt đất một lòng tay, trên mặt, lạnh nhạt mà vô tình. Cường giả trước mặt, La Nga, ngươi so với ta Cường, người lai, like, trên thế giới này tàn nhẫn người nhiều như vậy. Mệnh ta trước kia, còn luôn là cảm thấy chính mình rất lợi hại, hiện giờ xem ra, cũng bất quá như thế mà thôi. Như vậy điểm đả kích ngươi liền chịu không nổi. Vậy chờ coi chính mình nữ nhân bị người đẻ ở vượt hạ được. Dương như Ngọc thất vọng, còn đương người nam nhân này có thể cùng nha đánh cuộc. Nhưng hiện tại xem ra, nàng đánh giá cao hắn. Leo xi si Ngoại Kỳ Đi Phần 331 chương 331, ta chính là tưởng tượng nàng. Nữ nhân kia, tưởng tượng đến cái kia chỉ cần nhìn, liền làm chính mình nhiệt huyết sôi trào nữ nhân. Mặc kệ là nàng bộ dáng, vẫn là nàng nói chuyện thanh âm, hắn đều ngồi sinh ra muốn nàng, điên cuồng muốn nàng xúc động. Nàng bị đè ở người khác dưới thân, tưởng tượng đến cái kia tinh xảo nữ nhân sẽ bị những người khác đè ở dưới thân, Hải Mùa Đông liền chịu không nổi. Đặc biệt là nghĩ kia nữ nhân mất hồn đến dĩ. Hắn càng là chịu không nổi. Càng nghĩ càng khó chịu. a, ta không cần, nàng là của ta, lão tử muốn thượng nàng, nhất định phải thượng nàng mới được. Ai dám giành giật với ta nữ nhân, ta cùng hắn liều mạng. Dương như ngọc, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, ta đều đáp ứng ngươi, chỉ có một yêu cầu, ngươi giúp ta đoạt lại ta nữ nhân. Hải mùa đông lạnh lùng nhìn phía trước phải rời khỏi Dương như ngọc. Người sau gợi lên một mặt thực hiện được tươi cười. Thực hảo, không hổ nàng kích thích hắn một mâm. Còn biết phấn khởi, đây là cực hảo. Dương Như Ngọc chậm rãi xoay người lại, "Ta có thể nghĩa vụ hỗ trợ. Không có khả năng các ngươi quản lý giả người chính là Tham Lam vô cùng tồn tại. Nào một lần tới tìm chúng ta, không phải muốn bọn rút rất nhiều đồ vật." Hải Mua Đông không tin. "Thật sự là nữ nhân này ở trước mặt hắn không có danh dự đáng nói. Đừng như vậy nhìn ta. Quản lý giả cũng là người, chúng ta bị phế đến bên này chúc thọ sự, kỳ thật cũng chỉ là một cái tiểu mao cá mà thôi." Ở thế giới kia, Các ngươi tưởng tượng không đến những người đó có bao nhiêu cường đại. Mà chúng ta mỗi lần siêu tập quá khứ một ít, xem ở các ngươi trong mắt là bà bối. Chúng ta cầm đi, cũng bất quá đổi một chút tiền tài mà thôi. Nói thiệt tình lời nói, các ngươi kia cái gọi là bà bối, ta thật đúng là không xem ở trong mắt. Sở dĩ sẽ đưa ra đòi lấy thù lao, đó là bởi vì phải cho các ngươi áp lực. Hiện tại sao, chúng ta là một cái trận doanh người, ngươi muốn nữ nhân kia. Mà ta, ta muốn nữ nhân kia. cho nên. Chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này đi. Thật sự nếu không đi, ta sợ bọn họ sẽ đi tìm tới. Nói xong, nàng hư lệnh một tiếng nhìn về phía phía đông phương hướng. Chỗ đó, đúng là Giang Nanh cùng vài người hướng bên này đi tới phương vị. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Đối với quản lý giả bản lĩnh, hải mùa đông vẫn là hiểu biết. Lập tức, liền một tiếng huyết sáo, một đám nô tài đi theo hắn cùng nhau hướng mặt khác địa phương lui lại. Ở bọn họ rời đi sau, Giang Nanh cùng hắt con bướm chúc người liền đến này một mảnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, làm cho bọn họ trước tiên một bước chạy. Hắc con bướm có chút tức giận mà hừ. Này có gì tức giận, bọn họ bản lĩnh, chúng ta lại không phải không biết. Đi thôi, lúc này đây, chúng ta nhất định phải làm cho bọn họ xuất huyết. Ta Bương phụ cốt sâu, há có thể là bọn họ dễ dàng thoát khỏi. Lão nhân kia lạnh lùng nói, ngẩng đầu liền hướng Dương Như Ngọc đám người phương hướng dẫn đầu đuổi theo. Vốn dĩ, Dương Như Ngọc còn thực tự tại. Cảm thấy chính mình lúc này đây như thế nào cũng có thể chơi một phen răng nhanh đáng người. Chính là nàng ngoài ý muốn. Ngồi đi một chỗ, kia bang nhân liền sẽ như phụ cốt chi trùng giống nhau theo kịp. Đáng chết, như thế nào như vậy đâu. Nhìn trong tay Thủy Tinh Châu, dường như ngọc sắc mặt khó coi cực kỳ. Hải mùa đông nhìn nàng như vậy, đơn giản cũng không chạy thoát. Ta xem chúng ta lại như thế nào trốn cũng trốn không thoát, còn không bằng cùng bọn họ đánh nhau một trận. Muốn đánh, ngươi đi theo bọn họ đánh, ta cần phải chạy thoát. Dương như ngọc lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên dương tay tế ra một cái giống bánh xe giống nhau đồ vật. Chỉ là nháy mắt, kia nữ nhân liền đã thất tung tích. Chủ tử, nữ nhân này chạy thoát. Hải Mùa đông người đi theo lại đây, có chút tức giận mà ồn ào. Được rồi, nhân gia nguyên bản cũng chỉ là mang thêm chúng ta trốn. Hiện tại chạy bất quá, đương nhiên phải trốn. Nay nhất bang quản lý giả bản lĩnh, chúng ta lại không phải không rõ ràng lắm. Hiện tại, liền cùng tiểu gia ta chuẩn bị cùng nhau đánh nhau đi. Hải mùa đông đoàn người cảm thấy, chính mình trận này chiến đấu, khẳng định sẽ thực kịch liệt. Nhưng sự thật chứng minh, tới người chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ba người cùng nhau quay chung quanh lại đây. Bất quá ba cái hiệp, hắn này đoàn người liền ngoan ngoãn bị bắt lấy. Ta muốn thượng nàng, nàng là nữ nhân của ta, từ thấy thời điểm, nàng chính là ta nữ nhân. Bị đánh ngã xuống đất, hải mùa đông lại không sợ tử địa hướng răng nanh giống ra này một phen lời nói. Thấy răng nanh hướng nơi này đi tới, hắn càng là đắc ý mà liệt miệng cười. Thế nào, ngươi sợ rồi sao, nữ nhân kia sinh ra chính là vì ta xứng nữ nhân. Chỉ có nghĩ đến nàng, ta mới có cái loại này xúc động, ngươi tính cái gì, một ngày nào đó, ta sẽ đem nàng cướp được bên người. giang nanh mi sắc bất động, ngươi tưởng tượng nàng. Đúng vậy, ta chỉ nghĩ thượng nàng. Nhưng ngươi cả đời này, chỉ có thể thấy ta thượng nàng, hơn nữa, là tương đương ân ái trên mặt đất nàng. khinh phiêu phiêu một câu, ngói nát hải mùa đông tự tôn. Hắn sắc mặt xanh mét. Toàn thân run rẩy mà điên cuồng giống giận. Không, chỉ có thể là ta thượng nàng. Ngươi không thể, ngươi không được. Muốn hay không ta hỗ trợ giải quyết hắn. Hắc con bướm như mày, có chút thương hại mà nhìn cái kia giống to kêu to người. Là người đều xem ra tới, chỉ có kẻ yếu, mới có thể như vậy khản cả giọng mà giống giận. Hắn đây là, thua người, cũng thua tự tôn. Đến chạy nhanh tìm được cái kia quản lý giả. Giang nanh thật không nghĩ cùng như vậy vai hề so đo. Ở trong mắt hắn, hải mùa đông. Liền tính là địch nhân cũng không tính. Hắn tức phụ nhi gì dạng ánh mắt ta, sao có thể nhìn thượng như vậy vai hề. Liền tính là liếc mắt một cái, cũng sẽ không nhiều nhìn hắn. Có chúng ta phụ cốt trùng, nữ nhân kia chỉ cần ở thế giới này, chúng ta đều có thể tìm được. Loại này sâu, các ngươi còn có sao? Giang nanh có chút ý động. Nếu là có thể nhiều đến như vậy sâu, về sau truy tung người thì tốt rồi. Người đương đây là đại rau xanh A, tùy tiện trên đường liền có thể thu hoạch. Như vậy sâu. Chúng ta cũng chỉ có hai điều. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta thúc đoạn sẽ không đem nó lấy ra tới. Đây chính là trên đời cận tồn hai chỉ. Nếu là bị hủy, đến lúc đó đã có thể lai giống cũng khó. Đến, đây là đem nhân ra mẫu trùng cung cấp tìm tới. Giang nanh không dám lại đánh chủ ý này. Chờ đến ta tinh thần lực đạt tới nhất định cảnh giới, đến lúc đó chế tác một loại nhưng dùng để truy tung cốt khí. Chỉ cần đưa vào tinh thần lực, loại này cốt khí liền có thể vẫn luôn bị chủ nhân điều tra đến. Chế tạo ra tới, định phụng cho các ngươi một ít. Hắc con bướm lúc này mới vừa lòng mà cười. Thính ngươi thức thởi, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Bất quá, tiền đề là ta tức phụ nhi hoàn hảo dưới tình huống. Nếu không, ta không kia tâm tư nghiên cứu mấy thứ này. Giang nanh đúng ai, hắc con bướm tác nhân cơ hội hỏi tới. Ngươi tức phụ, như thế nào liền này cùng hấp dẫn ngươi. Kỳ thật, lấy thân phận của ngươi, địa vị, hoàn toàn có thể lại tìm một cái không tồi người. Giang nanh lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, kia thấm cốt hàn ý, dọa nàng chạy nhanh súc bả vai. Ta chỉ là tùy ý nhắc tới, ngươi nhưng đừng thật sự. Nếu không phải xem ở ngươi hiện tại còn hỗ trợ phân thượng, liền hướng ngươi nói như vậy, ta giết ngươi một trăm lần. Giang nanh hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu, nhanh chóng đi phía trước thẳng truy lão nhân. Hắc con bướm khí trừng mắt, nhưng là cuối cùng lại không thể không thở dài. Kỳ thật ta có thể hỗ trợ cũng là vì ngươi đối nàng chuyên tình đi. Ai? Rõ ràng không có khả năng, ta như thế nào liền nhất định phải thượng vội vàng tới giúp đâu. Nhúng bay, nàng cất bước nhanh chóng đi phía trước. Tuyệt ngai điên, nơi này cho tới nay đều là lấy hiểm trở nổi danh. Nhưng là hôm nay nơi này lại phá lệ náo nhiệt. Dương như ngọc chậm rãi quay đầu lại, nhìn trước mặt này ba cái vẫn luôn theo đuổi không bỏ người, có chút mất khống chế hỏi, như thế nào tìm đến ta. Ta rõ ràng liền đem toàn thân trên dưới đều thay đổi quần áo. Liền tính là tóc, cũng là tinh tế xem xét quá. Ngươi cho rằng quản lý đều ở thế giới này chính là không từ bất cứ việc xấu nào tồn tại sao cho tới nay chúng ta thế giới này đều là độc lập tồn tại nhưng các ngươi quản lý giả như vậy vai hề vẫn luôn tới phá hư trước đây chúng ta không muốn cùng ngươi phụ giao phòng là bởi vì không nghĩ hiện tại các ngươi phạm vào chúng ta điểm mấu chốt là thời điểm rửa sạch các ngươi cái kia lão nhân chậm gì gì đi phía trước đi trong mắt tinh quang xem dương như ngọc toàn thân căng thẳng không có khả năng thế giới này Cho tới nay đều là một ít chẳng ra gì thú nhân, ngươi lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ, thế giới này cũng có người cai trị tối cao sao? Ta nói là có ý tứ gì, tiểu nha đầu, ngươi không cần biết, các ngươi quản lý giả, cũng không cần lại ở chỗ này làm vi làm phúc, còn có mặt khác những cái đó cùng ngươi giống nhau mục đích người, không có khả năng quấy rầy thế giới này. Giang Ninh cũng là như mày, lão nhân này nói, tựa hồ có khác thâm ý a? Xem ra, thế giới này, cùng hắn tưởng tượng có điểm không giống nhau. Bất quá, lúc này, ai còn cố thượng ý tưởng cùng cách làm đâu? À, ta không phục, không phục, vì cái gì ta cuối cùng nhất chiêu còn không có có thể đem các ngươi bước lui. Bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, dường như ngọc tức giận giống to. Có thể bị chọn tới chỗ này đương quản lý giả làm nhiệm vụ người, cũng không phải vô dụng hạ người. Ít nhất, ở cái này chỉ biết tăng lên cậy mạnh thể lực thú nhân thế giới, nàng hẳn là rất lợi hại người. Rốt cuộc, nàng sẽ một ít những người này không hiểu thuật pháp. nhưng mà Nàng thuật pháp còn không có triệu tập thành công, liền bị cái này lão nhân dùng một cái pháp khí cấp áp chế. Tuyệt vọng nhìn kia một quả hình tròn pháp khí, dường như ngọc sắc mặt hôi bại như thổ. Cái này bà bối, chính là chúng ta này một giới đồ tốt nhất. Ở các ngươi chỗ đó, cái này kêu pháp khí đi. Ha ha, tiểu nha đầu, ta nói rồi, các ngươi trước kia quá kiêu ngạo, chúng ta chỉ là không muốn nhiều chuyện mà thôi. Chính là hiện tại, các ngươi trêu chọc nha đại sư, chúng ta nhìn chúng người thừa kế, vậy đừng trách chúng ta vô tình. Giang Nan nhướng mày. Dường như, ở hắn không biết thời điểm, đã xảy ra một ít chuyện khác. Các ngươi này một giới cũng từng có người tu hành, sao có thể? Thế giới này căn bản liền không có linh lực, cũng không có linh thạch, các ngươi làm sao bây giờ đến, ta không tin, không tin. Dường như Ngọc giống to giống to. Nhưng là, lão nhân lại ở thời điểm này dùng hình tròn pháp khí gắn vào nàng đầu giữa thượng. Hiện tại, nói ra ngươi đối nha Tức phụ nhi làm cái gì đi, nếu là thái độ hảo, Chúng ta có thể suy xét từ nhẹ xử lý. Nếu là thái độ không tốt, vậy toàn xem nha xử lý như thế nào ngươi. a ngươi cho ta phóng chính là cái quỷ gì đồ vật, không cần, không cần, tứ mạng. Nhưng là một lát sau, nữ nhân này lại khanh khách mà yêu cười ra tiếng. Muốn biết, chuyện này không có khả năng, ta sẽ không nói cho của các ngươi, tuyệt đối sẽ không nói cho các ngươi. Ta muốn chết, nàng cũng cần thiết muốn bổi ta cùng chết. Leo xi si Ngoại Kỳ Địp Phần 332 Trường 332, hồng nhan bạc mệnh. Đây là thứ gì? Giang nanh có chút nôn nóng mà nhìn chằm chằm hảo cái hình tròn đồ vật. Nếu là di vãng, hắn khả năng sẽ có hứng thú nhìn chằm chằm nó nghiên cứu một phen. Nhưng mà hôm nay, hắn chỉ nghĩ muốn cứu tức phụ nhi. Đây là chúng ta cây còn lại quả to một kiện bảo khí. Ai, chúng ta này một cái thế giới, rối loạn lâu lắm, có chút khó có thể chống đỡ. Thế giới này, giang nanh bực bội mà nắm tóc. Ta hiện tại chỉ muốn biết ta tức phụ có thể hay không cứu. Lão nhân liếc hắn một cái, có chút tiếc hận. Nhà ngươi cái gì cũng tốt, chính là đáng tiếc một chút, quá nặng tình. Ngươi tức phụ có thể hay không hảo, này thật khó mà nói. Theo ta được biết, có thể làm nữ nhân này ở vô hình trung lặng lẽ hạ độc, khẳng định không phải chúng ta này một giới dễ dàng liền có thể giải. Cho nên, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lão nhân nói xong, mi đều ninh thành một đoàn. Cùng bên người hắc con bướm ám coi liếc mắt một cái. Người sau tắc bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay. Mặc kệ thế nào, ta đều phải cứu tức phụ. Nếu nàng vong, ta cũng không nghĩ sống một mình. Chính là, các ngươi còn có ba cái hài tử. Hắc con bướm ở thời điểm này nhịn không được nói ra. Giang nanh lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, đó là ta ở trên đường nhặt được, bọn họ đi theo ai đều có thể. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi, một đại nam nhân như thế nào còn làm ra tuẫn tình sự tình, mệnh ta còn ở các vị lao tổ nhóm trước mặt khích lệ ngươi. Hắc con bướm là thật sự tức điên. Nàng đi rồi lâu như vậy, liền cảm thấy răng nanh là cái không tồi nhân tài. Nhưng mà hiện tại, nàng tỏ vẻ hoài nghi. Đến là lão nhân, thở dài một tiếng, đệ lại nàng còn muốn nói ra nói. Hắn hôn đục ánh mắt nhìn về phía dương như ngọc địa phương. Đây là một quả, nghe nói có thể cho người ở cửu U18 giới hồn phách chịu trách trở bảo vật. Nếu là dung hảo, linh hồn có thể cao hơn giai. Nhưng là rất nhiều thời điểm. Thứ này đều chỉ là dùng để khiển trách thấp tu vi giả, làm nàng hỗn phách, ở địa ngục chi gian chịu vạn quỷ phệ cắn, tra tấn. Nữ nhân này nhìn dáng vẻ còn có thể kiên trì đi xuống. Giang Ninh Cấp, nhưng hắn cũng biết, lúc này chỉ có thể chờ. A a, lấy ra, lấy ra cái này quỷ đồ vật, ta chiêu, ta chiêu. Rốt cuộc, Dương Như Ngọc nói ra như vậy một câu tới, nhưng lão nhân cũng không có bung ra cái kia hình tròn đồ vật, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm. Giang Ninh há miệng thở dốc cuối cùng cũng câm miệng. Quả nhiên, Dương Như Ngọc lại khanh khách mà yêu cười ra tiếng. Hồng Nhan Thương, kia kêu, kêu Hồng Nhan Thương, muốn cứu nàng, không phải ta nói, cho dù là chúng ta kia giao diện người, cũng rất khó cứu đến. Đến nỗi giải dược, thế giới này không có thuốc nào chữa được. Chúng ta kia một giới, cũng ít có người có. Ha ha, ta quả nhiên là nhất đối, cư nhiên cho nàng hạ Hồng Nhan Thương. Đến lúc này, Dương Như Ngọc tựa hồ có chút tỉnh táo lại. Nàng lại bắt đầu điền cuồng kích thích răng nanh. Nhìn răng nanh biến dữ tợn gương mặt, càng là đắc ý mà cười rộ lên. Ngươi liền chờ nàng chết đi, an tĩnh mà ngủ chết ở ngươi trong lòng ngực. Cái này cách chết, đối với các ngươi tới nói là thực tốt nga. Ha ha ha ha. Cơm miệng, nàng sẽ không chết, sẽ không chết. Răng nanh dương trưởng liền đánh. Lại bị lao nhân một phen giữ chặt. Hiện tại không thể lấy nàng tính mạng, loại này quản lý giả trên người. Thường thường có chúng ta yêu cầu một ít đồ vật. Hơn nữa, ngươi tức phụ nhi rốt cuộc muốn như thế nào cứu trị chúng ta còn phải thương lượng làm lão nhân trong miệng đột nhiên niệm ra một ít cổ quái vu tử nguyên bản còn điên cuồng dương như ngọc đột nhiên héo đốn ngã xuống đất ha ha hơn nữa phát ra một trận chói hai tiếng cười đây là thừa dịp nàng thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng thời điểm chúng ta lại thi lấy như vậy vu thuật nàng hồn phách sẽ chịu chúng ta khống chế nếu là khống chế hảo chúng ta còn có thể từ nàng tinh thần thế giới được đến không ít kia một giới bí mật cũng bao gồm ngươi tức phụ nhi chúng độc tiền căn hậu quả Giang Nan âm thầm nghiêm nghị. Không thể tưởng được, nay một cái thoạt nhìn không thế nào thu hút lão nhân, cư nhiên là cái cao thủ. Chỉ là tùy ý vừa ra tay, liền có thể đem người tính gắt gao. Kia phiền toái Lý lão ngươi hỗ trợ nhìn xem, ta tức phụ rốt cuộc muốn giải thích thế nào. Lão nhân lắc đầu. Không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ là ta một người, khó có thể tiến vào nàng thần hồn thế giới. Được các ngươi tương trợ, đem thần hồn tương trợ với ta, mới nhưng làm ta thành công tiến vào nàng thế giới. Rốt cuộc Bên ngoài kia không đồng nhất giới người, mặc kệ là phương diện kia, đều so với chúng ta phải mạnh hơn quá nhiều. Nghe đến đây, Giang Ninh mới hiểu được, có một số việc không phải chính mình thấy đơn giản như vậy. Hảo ta hiện tại liền tương trợ. Ân, cũng thế, cái này địa phương dễ dàng sẽ không có người tiến đến quấy rầy. Chúng ta đây hiện tại bắt đầu đi. Ba người bắt đầu khoanh chân mà ngồi, lẫn nhau đem thần hồn chi lực độ đến lão nhân trên người. Lão nhân nhắm mắt lại, tay ấn ở Dương Như Ngọc Thái Dương địa phương, Nhắm mắt lại Hảo một thời gian sau, ở răng nanh đều cảm thấy lão nhân thân thể run rẩy lợi hại khi, hắn mới khẽ thở dài một tiếng. Hảo, có thể thu hồi đi. Liên như vậy một lát sau, lý lão liền giống từ trong nước vớt lên giống nhau. Hắn sắc mặt trắng bệnh, thần sắc héo đốn. Xem ra, vừa rồi này một phen trà tấn, xác thật thực hao phí tinh thần lực. Vừa rồi, ta dùng vũ lực đọc lấy nàng tinh thần thế giới một ít đồ vật. Nha, ta phải tiếp nối mà nói cho ngươi. Nữ nhân này trước đây theo như lời nói, đều là chân thật hữu hiệu. Nàng nói thế giới kia có một ít giải dược, kỳ thật, cũng không hẳn vậy. Cái loại này giải dược, liền tính là các nàng kia một giới, cũng rất khó tra tìm đến. Tìm được, cũng không dễ được đến. Cho nên, cũng cơ hồ không tồn tại giải dược nói đến. Nhưng cố tình, loại này độc lại cực dễ dàng hạ. Chỉ có giải dược khó A. Ý tứ là nói, ta tức phụ muốn như nàng nói, cứ như vậy ngủ say qua đi, cuối cùng, chậm rãi héo đốn mà chết. Hắc con bướm nhíu mày nhìn cái này sắp mất khống chế nam nhân. Nha ngươi bình tĩnh một chút, lúc này, chỉ có ngươi bình tĩnh, mới có thể càng tốt cứu trợ ngươi tức phụ nhi. Nếu ngươi luôn cuống, liền ý nghĩa nàng hoàn toàn không có biện pháp cứu trị lại đây. Trời không tuyệt đường người, có lẽ, còn có thể tìm được một loại biện pháp khác đâu. Đúng vậy, ta không thể loạn. Hoang mang lo sợ giang nanh, kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại. Lý lao xem hắn như vậy, lại than một tiếng. Ai, thật vất vả tìm được một cái không tồi mầ Như thế nào liền như vậy? Dễ tình đâm sâu đâu? Thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem ngươi kia tức phụ nhi đi. Ta còn là muốn biết, loại này như thế nào giải cứu. Trước khi đi khi, Giang Nanh vẫn là chấp nhất hỏi ra muốn đáp án. Nghe nói, muốn một loại hắc dương hoa đồ vật, loại này hoa, ngươi có nghe nói qua sao? Lần này, Giang Nanh không lên tiếng. Muốn nói tới, cái này dược hạ dễ dàng, giải cũng là cực dễ dàng. Hạ thời điểm, chỉ cần phân ba lần. Đem bất đồng dược lộng ở thi dược đối tượng trên người liền có thể. Giải tác chỉ cần hắc dương hoa liền hảo. Nghe nói, loại này hắc dương hoa, là giải vạn độc tồn tại. Ở nàng kia một đời, cũng không biết cái kia thần bí cốc chung người có hay không như vậy dược. Liên tính là có như vậy hoa, chỉ sợ cũng là bảo bối không thể lại bảo bối tồn tại. Giải vạn độc tồn tại a dễ dàng, ai sẽ đem nó lấy ra tới. Lời này, hắc con bướm nghe âm thầm gật đầu. Đi thôi, trở về nhìn xem ngươi tức phụ nhi đi. Lâm Đỗ Quyên lại một lần tỉnh lại, là ở Giang Nanh trong lòng ngực. Nàng có chút lười biếng mà ngẩng đầu, đối thượng nam nhân si si ngốc ngốc ánh mắt, nhuẩn miệng cười. Như thế nào, lại xem ta mê mần đâu. Giang Nanh đem nàng ôm gắt gao, nhẹ ngửi thuộc về nàng ấm áp hơi thở. Ân, thấy thế nào cũng không đủ, làm sao bây giờ. Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng vô về hắn mọc đầy tròm dâu cảm. Ngươi nha, thật là cái đủ xuẩn, nào có người xem không đủ, ta tổng hội ra đi, ra rồi chính là một cây gia tồn tại nhân nhi, ngươi nơi nào còn sẽ xem mê màn đâu. Không. Giang Nanh chấp nhất đem nàng ôm đến trong lòng ngực, càng không thuận theo mà xoa nàng sau cổ. Ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là đẹp nhất. Trở tay ôm hắn, Lâm Nô quên cười thoải mái. Chầm rãi xoay người, ý cười bất biến nhìn hắn, nói cho ta, ta còn có thể sống bao lâu? Nắm nàng eo thon tay bỗng nhiên căng thẳng. Giang Nanh hoảng loạn rũ lông mi, "Ở nói bừa cái gì đâu, ngươi như thế nào sẽ chết, ngươi chính là tai họa." Là ai nói quá, tai họa loạn ngàn năm. Ngươi mới loạn bao lâu, ta cũng không bị người loạn đủ đâu." Lâm Đỗ Quyên ha hả mà cười, đem đầu lưỡi biếng dựa vào hắn trước ngực. "Cũng đúng, ta chính là cái tai họa a vậy ngươi liền trợ, nhìn xem ta là như thế nào tai họa ngươi." Tay nhẹ nhàng nắm hắn tay, trước hàng mi dài giấu đi nội tâm mất mát. "Trung Quy, vẫn là muốn cùng thế giới này làm đường sao? Nếu ý trời không thể trái, như vậy liền tận lực nhiều giữ lại mấy ngày tốt đẹp hồi ức đi." Nha Ta muốn nói cho ngươi một việc, chuyện này rất quan trọng rất quan trọng. Nàng ngón tay, bướng bỉnh mà ở hắn trong lòng bàn tay hoa quyển quyển. Nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Giang Ninh hận không thể đem người xoa đến trong lòng, như vậy nàng liền không thể lại rời xa chính mình mà đi. Kia ba cái hài tử, là con của chúng ta. Ta biết, các nàng là con của chúng ta. Giang Ninh vẫn là thực bình tĩnh. Lâm Đỗ quên lại kinh ngạc. ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn, ngươi chừng nào thì biết đến. Chính là vừa rồi a. Giang Nanh vẫn là bình tĩnh không giống dạng. Ha ha, ta đã biết, ngươi cho rằng, ta chỉ là tưởng nhận bọn họ vì hài tử sao. Không, ngươi sai rồi, đó là ta và ngươi, thật sự hài tử. Lúc trước, ta mang thai có bao nhiêu khổ, sinh sản thời điểm, ta có bao nhiêu khó, ngươi vĩnh không biết. Lúc ấy ta còn mắng ngươi đâu. Ta biết. Cách đã lâu, Giang Nanh lại là nghẹn ngào nói ra như vậy một câu tới. Lần này, Lâm Đỗ Quyên là thật sự sợ ngây người. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ha, đừng mong ta. Đã từng, có một lần ta ở cùng người giao thủ thời điểm, hồn phách bị người xâm công, ở kia nháy mắt, ngươi cho ta hạ nô tiền, cũng thiếu chút nữa bị người công phá. Cũng là lúc ấy, nô ấn dẫn động ta và ngươi tâm hồn tương liên. Ta cảm nhận được ngươi thắc cốt đau. Nắm hắn tay chậm rãi buông ra, lâm đỗ quên hoàn toàn kinh ngạc. chợt lắc đầu. Thật không dám tin tưởng, chúng ta đã từng. Như vậy tiếp xúc gần gũi quá đâu. Ha ha, đáng tiếc, lúc ấy ta ở sinh sản. Nếu không, khẳng định có thể nhận thấy được ngươi ở nơi nào. Chúng ta, cũng không đến mức liền tách ra lâu như vậy. Trước kia, ta còn là quá. Không để bụng ngươi, thực xin lỗi, ta cho rằng, sớm muộn gì sẽ liên hệ đến ngươi, chính là ta hiện tại hối hận làm sao bây giờ. Bởi vì bỏ lỡ, cho nên chúng ta hiện tại có thể ngốc tại cùng nhau thời gian, cũng liền càng ngày càng ít. Nay chẳng lẽ chính là trời cao đối ta trừng phạt sao? Leo xi si Ngoại Kỳ đít Phần 333 Trường 333, không tình nguyện. Ta không cần ngươi có việc. Giang nanh gắt gao nắm chặt nàng, thanh âm đều run. Lâm đỗ quyên tắc quyến ru ôm hắn, thân thân muốn hôn hắn một cái, đồ ngốc Đi, ăn cơm đi. Không, nha, ta muốn nói cho ngươi, kia ba cái hoa là ta sinh, ngươi hiện tại đã biết rõ sao. Chúng ta có ba cái cộng đồng hài tử, bọn họ đều thực ngoan ngoan đang yêu, ngươi không cần vứt bỏ bọn họ, đáp ứng ta, bất luận cái gì thời điểm, không cần vứt bỏ bọn họ. Ta không nghĩ ngươi vứt bỏ bọn họ. Tức phụ răng nanh thống khổ mà nhắm mắt lại. Tức phụ muốn dùng bọn nhỏ tới xuyên trụ hắn, hắn làm sao nhìn không ra tới đâu. Chính là, đã không có nàng sinh hoạt, hắn làm sao bây giờ. Nha, ngươi đáp ứng ta, không đáp ứng ta, ta không muốn ăn cơm. Lâm Đỗ Quyên cũng lạnh tâm, dùng quyết tuyệt, lại ai hoán thanh âm cầu hắn. Cuối cùng, nhìn răng nanh chậm rãi gật gật đầu, nàng mới rơ lên gương mặt tươi cười. Ân, đây mới là ta yêu nhất nam nhân sao. Hai người đi ra phòng tới, Nóc manh đuôi cọp liền nhào tới. "Nha, phu, phu nhân." Lâm Đỗ quên vẫy tay, "Cái đuôi, ngươi không phải vẫn luôn đang hỏi, cha ngươi trông như thế nào sao? Nương muốn nói cho ngươi, trước mặt người nam nhân này, hắn chính là ngươi thân cha, là thân cha." Đuôi cọp có chút lăng vào đầu, khó xử nhìn Giang Nanh. "Ngươi thật là ta thân cha sao?" Bị hài tử hồn nhiên đôi mắt nhìn chằm chằm, Giang Nanh có chút vô thố. Hắn đột nhiên có điểm minh bạch tức phụ vì cái gì muốn cho chính mình nhận bọn nhỏ. Bởi vì, nhận bọn họ, hắn liền sẽ lòng có vướng bận. Có vướng bận, hắn làm việc cũng sẽ không giống trước kia như vậy tùy tính. Ta, là ngươi thân cha. Cái đuôi biểu môi. Chính là, ngươi vì cái gì hiện tại mới xuất hiện đâu. Trước kia chúng ta sinh hạ tới, như thế nào không nhìn thấy quá ngươi. Còn có, ngươi thích ta sao? Mềm mại, ủy khuất chất vấn, hỏi răng nanh đôi mắt nóng lên, ruôi tay. Lập tức đem cái đuôi ôm đến trong lòng ngực. Con của ta. Ta. Cha. Sơ sơ kêu cha, cái đuôi cảm thấy hảo biến hữu, nhưng vẫn là miễn cưỡng kêu lên. Giang Ninh ôm hắn, cư nhiên nửa ngày nói không ra lời. Một bên, đứng ở dưới ánh mặt trời nữ nhân mỉm cười nhìn hắn, hướng hắn ngây ngốc ha hả mà cười. Hổ não khẩn túm chặt đầu hổ hướng bên này đi tới. Nương, ngươi cho chúng ta nhận cái thân cha sao. Tiểu cô nương lượng sán sán đôi mắt nhìn giang Ninh, cười như tranh giống nhau vui mừng. Trái lại lão đại đầu hổ, tắc đầy mặt không vui. Chỉ lấy đôi mắt hung ác trừng mắt răng nanh, tia tiểu dạng nhi, xem răng nanh có chút cấp. Hổ não, ta, ta là người thân cha, không phải ngươi nương nhận. Ta, ta trước kia không biết các ngươi tồn tại, ta còn hâm mộ tới, hôm nay, hôm nay các ngươi nương nói cho ta. Ta đã tới chậm, hải tử. nay một tiếng vãn, làm hổ não nguyên bản muốn treo kẹo treo đùa hắn ý tưởng, lập tức liền biến mất. nang thúc cười, nghiêng đầu đánh ra hắn, cuối cùng rôi tay. Ta muốn xe phi, cái loại này rất lớn tái người cốt cánh. Mặc kệ khi nào, ta đều phải lớn nhất kia một trận. Lâm đỗ quên trừng mắt, nha đầu thối, kia hẳn là ta chuyên trúc quyền lợi. Hồ náo le lưới, rào hoạt nhìn răng nanh. Cha, ngươi đến là đáp ứng không đáp ứng A. Răng nanh khó xử nhìn chính mình ra tức phụ, tức phụ, ta, ta mỗi lần đồng thời làm hai giá như vậy cốt cánh, như vậy hai người các ngươi liền một người một trận. Cha, ngươi không công bằng, còn có ta cùng đại ca đâu. Cái nuôi dơ tiểu béo tay kháng nghị. Một bên, đầu hổ cũng là hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ đối lao nhân này rõ ràng bất công thực khinh bỉ Nay một trận trượng, hoàn toàn làm răng nanh vô thố. Kế hoặc là, dùng một lần làm bốn giá giống nhau như lúc. Bốn người lúc này mới cùng nhau gật đầu, thành giao Bãi bình này bốn cái sinh mệnh yêu nhất người, răng nanh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đồng thời, hắn liền sầu. Nếu phải làm bốn giá đồng dạng cốt cánh, hắn này tài liệu, thượng nơi nào tìm ai, quả nhiên. Chính mình đào hố, hàm chứa nước mắt cũng muốn điền xong A. Người một nhà đi vào đồ ăn gian khi, Lý Lao cùng hắc con bướm hai người, đối diện trước mặt tinh xảo điểm tâm rất là kinh ngạc. Điểm tâm này, nhìn liền mới lạ A, là như thế nào làm được. Còn có cái này, nhìn Hảo có ăn uống, ta Hảo muốn ăn. Ta nói nha đầu, ngươi ăn chậm một chút, như vậy hồ ăn hải ăn, sẽ không có bằng hữu. Người lão nhân ra thượng số tuổi, mới hẳn là nhiều chú ý một chút, nếu không, ăn nhiều nghẹn chứ làm sao bây giờ. Ta tuổi trẻ, đến ăn nhiều, trường thân thể đâu? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đều bao lớn số tuổi, còn trường thân thể. Hai người chính tranh chấp không thôi, hắc con bướm lại ngắm đến lâm đô quyên này đoàn người hướng nơi này đi tới. khụ khụ. Nàng dùng sức ho khan một tiếng, lập tức liền khôi phục thành ngày thường cao lãnh hình tượng. kia không dính khói lửa phàm tục lãnh hình dáng, xem lâm đô quyên cảm thấy than ngạc nhiên. Nha, đây là ngươi bằng hữu. Thoạt nhìn, có điểm ý tứ A. Lý Lao lúc này cũng khôi phục thành một cái hiền lành lão nhân hình tượng, cười tủm tỉm đánh giá Lâm Đố Quyên. Đối với nha đại sư thâm tình nhất nữ nhân, hắn là thật sự tò mò. Chính là, hiện tại xem ra cô nương này lớn lên cũng liền giống nhau đi. Nếu cùng bên người hắc con bướm so sánh với, này thật sự chính là bình đạm nha đầu. Đương nhiên, cô nương này đôi mắt nhìn phá lệ sáng ngời. Cả người trên người cũng toát lên một cổ làm nhân tâm thoải mái hơi thở. Thoải mái hơi thở. Lý Lao đột nhiên chính xác Xem hát con bướm còn trầm mê ở lâm đỗ quyên mang đến thoải mái thế giới giữa, hắn chạy nhanh đâm nàng một cái. Nha đầu, ngươi vũ lực, thực không tồi. Tinh thần lực cũng là ta thấy quá nhất lưu tồn tại. Không tồi không tồi, tuổi trẻ nhẹ, cư nhiên đạt tới như vậy trình độ. Không hổ là nha thích nữ nhân, quả nhiên có chính mình đặc sắc. Ha ha, thuần túy ngoài ý muốn. lâm đỗ quyên cũng không phải khiêm tốn. Nàng cũng không biết, chính mình tinh thần lực như thế nào có thể làm người không tự kìm hãm được sinh ra hảo cảm. Ở nàng xem ra, chính mình cũng không làm gì, cũng chính là lúc trước bị kia huyết hồng nước ao ngâm quá, xong việc, mọc ra tinh thần tăm mắt. Nàng dường như cũng không có cố tình đi làm cái gì, kia tinh thần lực liền như vậy tự nhiên mà vậy mà ra tăng rồi. Hắc con bướm bị đã tỉnh, cũng là hoảng sợ không thôi. Vừa rồi, nàng chỉ là đánh giá nữ nhân này, liền đối với nàng sinh ra hảo cảm. lam bác cực nơi người, chuyện như vậy là không nên phát sinh. Nhưng vừa rồi, nàng chân thật cảm nhận được cầm lòng không đầu. Xem ra, hai vị đều là ta phu quân quý nhân. Lâm Đỗ Quyên mỉm cười ngồi xuống, một bàn người ăn rất là tận hứng. Trên đường, Lý Lao rời đi khi, Lâm Đỗ Quyên cũng theo đôi mà đến. nha đầu, người đi theo lão nhân ta chính là có việc. Ta muốn biết, ta còn có mấy ngày sống. Lâm Đỗ Quyên nói thẳng. ngươi cô nương này như thế nào như vậy trực tiếp? Còn có, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ta hẳn là hiểu biết trạng huống thân thể của ngươi. Lâm Đỗ Quyên ném cái xem thường cho hắn. Như vậy hiển nhiên sự tình, còn cần hỏi sao? Nhà ta ba cái bảo bối chung nhất mơ hồ cái đuôi đều có thể nhìn ra các ngươi tới là vì thân thể của ta suy nghĩ. Nếu không, ngươi cho rằng có thể an hắn vì các ngươi an bài tinh xảo điểm tâm sao. Lý Lao bị nàng không chút khách khí nói cấp nghẹn, nhưng là, nội tâm lại âm thầm kinh tâm. Nữ nhân này xác thật là thông minh a. khó trách sẽ được đến nha thích. Mặt ngoài xem là cái bình phẳng người, nhưng chân thật, người này lại là không thể khinh thường. Ngươi thời gian, hẳn là không nhiều lắm, hồng nhanh thương, ở cái này giao diện vô giải dược. Cho nên ngươi có thể quý trọng, chính là cùng người nhà của ngươi hảo hảo qua đi mặt nhật tử. Lý Lão nỗ lực tưởng từ nữ nhân này trên mặt nhìn ra điểm cảm xúc. Nhưng là, làm hắn thất vọng chính là, trước mặt người sau khi nghe xong sau chỉ là lễ phép mà hướng hắn gật gật đầu. ân, đa tạ cáo chi. Lại xoay người, thong dong rời đi. Từ đầu tới đuôi hắn muốn nhìn đến hoảng loạn. Mất khống chế đều không có phát sinh. Nữ nhân này, thật là một cái cổ quái người à chính là, ta như thế nào sẽ có điểm. Đồng tình nàng đâu. Kỳ thật, lâm Đỗ quyên cũng không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Tương phản, nàng thực mất mát. Mặc cho ai biết, chính mình sống không lâu, nhưng cố tình, nhân sinh còn có rất nhiều tiết nối. Cái này làm cho người, như thế nào còn bế thượng mắt. Nhưng mà sự thật chính là như thế tàn khốc, người đoán cũng khóc, trung quy không thể giải quyết vấn đề. Này đây, bình tĩnh đối đãi vì chính mình vì người nhà vượt qua cuối cùng một đoạn thời gian là nàng cuối cùng có thể làm sự hôm nay buổi tối chúng ta muốn ăn nướng bánh kem đây là vì nha đại sư chuẩn bị bánh sinh nhật nga kỳ thật giang nhanh sinh nhật cụ thể là nào một ngày chính hắn cũng không biết chỉ biết là ở một cái mùa xuân trường nha mùa tức phụ nhi nói ngày này là hắn sinh nhật kia đương nhiên chính là trong phòng bếp lâm đỗ quên đi đầu ba cái hải tử trợ thủ một bên giang nhanh tắt thiết thịt. Buổi tối không riêng muốn ăn bánh kem, còn muốn thịt nướng, ăn lẩu. Dựa theo tức phụ cách nói, người một nhà đoàn tụ ở bên nhau, như thế nào cũng đến ăn được điểm nhi. Nội, là tức phụ nhi nói về sau, Giang Ninh cùng ngày liền chế tạo ra tới một cái cứng rắn cốt nổi. Thoạt nhi nguồn ánh, còn có song cách cách mang. Một bên phóng cây, một bên có thể phóng canh xuông. Lý Lao cùng hắt con bướm hai người tấm tắc bảo lạ mà thưởng thức này một bếp cụ. Chỉ cảm thấy đi, nào nào đều đẹp. Nội trong phòng. Lâm Đỗ Quyên cùng bọn nhỏ tát xoa cục bột nhì, trên mặt cười ngọt ngọt ngào ngào. Nương nương, mấy thứ này thật sự có thể xoa thành đoàn nhi trở, quá thần kỳ. Cái đuôi nhỏ xoa trong tay tiểu đoàn nhi, mắt nhỏ lượn sáng sáng. Sán. Thích liền nhiều xoa mấy đoàn nhi, trong chốc lát ta đến đem chúng nó đều nướng hảo. Chọn một cái xinh đẹp nhất cấp nha làm sinh nhật bánh kem. Bên thất bại liền làm ngày mai bữa sáng ăn. Toàn gia thân tử hoạt động, kỳ thật cũng rất có ý tứ. Đặc biệt là nhìn ba cái hải tử nghiêm túc bộ dáng nhi còn có vui vẻ gương mặt tươi cười lâm đỗ quyên ở vui vẻ đồng thời cũng càng thêm không tha nàng không cam lòng không muốn như vậy rời đi một cái hồng nhan thương liền như vậy đáng sợ sao lúc trước hoàng ly ly cũng trước cứu nàng không phải cũng dùng tinh thần tam mắt vì hắn thi cứu thành công sao như vậy nàng hiện tại cho chính mình thi cứu này hẳn là cũng có thể đi chỉ cần tìm được ngọn nguồn nào có không thể giải quyết vấn đề nghĩ vậy nhi nàng đột nhiên ngừng trong tay động tác tiếp đón cũng chưa cho bọn nhỏ đánh Lập tức liền hướng phòng chạy nhanh mà đi. Cái đôi muốn đi hỏi nàng kế tiếp như thế nào nướng. Lại bị đầu hổ giữ chặt. Đừng đi quấy giày nàng tự hỏi. Có lẽ, nàng nghĩ tới biện pháp giải quyết. Lão nhân lo lắng, hắn đều có xem ở trong mắt. Hiện nhiên, những người này cũng chưa có thể nghĩ ra giải trừ độc tố biện pháp. Nhưng hiện tại, nương dường như. Nghĩ tới. Chỉ là biện pháp này, được không sao. Leo Si Ngoại Kỳ Điếp. Phần 334. Chương 334. Tham viếng tư hoàng thành. Kỳ thật, mặc kệ là cái gì độc, nó đều là chạy lấy người thân thể mới có thể làm người chúng độc. Huyết cùng thịt ngũ tạng lục phủ này đó đều là tàng độc sở hữu tồn tại mà. Vẫn luôn trầm mê ở bi thống trung lâm đố quyên, từ biết được chính mình chúng không có thuốc nào chữa được độc về sau, sẽ không bao giờ nữa từng đối thân thể tiến hành quá tự tra. nay một cha, liền ngoại ý muốn phát hiện, thân thể này sắc thật là không thích hợp nhi. Mặc kệ là huyết, còn có ngũ tạng lục phủ cùng với thân thể tóc ra từ từ hết thể nhân thể khí quan. Sở hữu địa phương đều có một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Xem ra, mấy thứ này nên là màu đỏ độc tố khiến cho. Trước kia ta có thể vì người khác đem độc cấp giải, hiện tại, vì chính mình giải một hồi, vì sao không thể đâu. Có mục tiêu, liền không hề tượng trước kia giống nhau bồi hồi bất lực. Tính hạ tâm tới, tinh thần tam mắt phát huy cường đạo tác dụng, bắt đầu nhanh chóng giải trừ trong cơ thể độc tố. Đệ nhất muốn giải, đầu tiên chính là gan địa phương. rốt cuộc Nhân thể giải độc công năng trung tâm, cơ hồ chính là nó ở chỉ huy. Toàn bộ gan, liền giống bị màu đỏ đổ vật sâm chiếm đầy Liền thanh trừ một lát sau, lâm đỗ quyên tinh thần tam mắt đã bị hao phí không còn. Nhưng, lại xem kia gan địa phương, lại cũng thanh minh một cái móng tay cái lớn nhỏ vị trí. Chỉ là rửa sạch như vậy một vị trí, lại phát hiện mỗi ngày kiên trì không đi xuống giấc ngủ, tại đây một khắc cũng có thể kiên trì xuống dưới. Tuy rằng, nay một mảnh tiểu địa phương cùng chịu độc tố xâm nhiễm địa phương so sánh với vẫn là quá mỏng yếu đi điểm. Nhưng này không phải có tốt hiện tượng sao? Tìm được rồi này một đường kính, Lâm Đỗ quên hương phấn mở cửa. Bên ngoài, bốn khuôn mặt tha thiết nhìn nàng, răng nanh dương miệng, muốn hỏi, lại không dám hỏi tiểu Tâm bộ dáng, lệnh Lâm Đỗ quên nội tâm mềm mại. Đến là lão đại, ở nhìn thấy nàng trong mắt mặt ấm cười khi, trường thở phào. Có chút khinh bỉ nhìn liếc mắt một cái răng nanh, buồn đã chết, ta nương hiện tại bộ dáng này, rõ ràng là tìm được rồi giải trừ bệnh pháp sao? Ai ta như thế nào sẽ có như vậy một cái lao nhân đương cha đâu. Đây là đã lâu tới nay, lão đại nói so nhiều một lần lời nói, tuy rằng là hoán giận. Nhưng mà, giang nanh lại đi nhanh đi phía trước, nhìn chầm chầm lâm đô quyên, ruôi tay, một tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Tức phụ, ngươi thật sự có thể hảo sao. ân, ta tìm được rồi biện pháp, trước đây cư nhiên không nghĩ tới chính mình giải quyết. Kỳ thật, ta có tam trong mắt coi, chính mình liền có thể đem này đó độc cấp tìm được mọi nguồn. Lại thanh trừ chúng nó. Cố tình, ta còn như vậy xuẩn phải đợi chết. Có các ngươi ở, ta như thế nào sẽ bỏ được chết đâu. Nàng khẩn ôm hắn, không ngừng tự trách. Ba cái tiểu hoa nhi tắc chạy tiến lên đây, cũng nhiệt tình ôm hai người chân. Nga, này giật mình nương không cần đã chết, nương bất tử cảm giác thật sự quá hảo. Tiểu nhị nữ nhi hoa hoa thét chói tai liền kém không hướng toàn thế giới người tuyên bố. Ngoài phòng, Lý Lao nghe nói một việc này sau, liên tiếp vừa nói vài câu. Không có khả năng, không có khả năng không có khả năng chính là đây là sự thật ngươi xem nàng đến bây giờ cũng không ngủ hắc con bướm đến là bình tĩnh rất nhiều nhìn mỉm cười hướng chính mình đi tới phụ nhân nàng trong mắt mặt khiếp sợ vẫn là không thể che giấu hai nhóm ta tưởng kế tiếp thời gian cùng người trong nhà ở chung một chút thế giới này hết thảy đồ vật vẫn là các ngươi chính mình xử lý những hảo ta tưởng bồi bọn nhỏ đi dạo liền trở lại chúng ta đã từng sinh hoạt địa phương lâm đỗ quyên bưng điểm tâm đây là hôm nay vì răng nhanh làm bánh sinh nhật Lý Lão an điểm tâm này, đôi mắt nhanh như chớp chuyển. Xử lý thế giới này, chúng ta sẽ xử lý. Bất quá, đến lúc đó các ngươi đến đem chúng ta mang lên. Ta trở về là muốn phát triển chúng ta thế giới kia, hơn nữa còn muốn chế tạo nàng chúng nó. Có một số việc, chung quy là muốn giải quyết. Nếu nói muốn đem bên này chế tạo ra tới, mới có thể đi cạnh tranh cái kia cái quỷ gì thánh tử thánh nữ. Lại được đến một ít bảo bối gì, nàng đương nhiên đến đi nỗ lực hoàn thành. Cũng không phải phải vì người nô tính. Mà là, này nhị thế một ít gấp mắt Cần thiết muốn giải quyết mới hảo Hôm nay muốn xử lý sự tình Nàng không cần thiết lưu đến về sau Sớm giải quyết, sớm tâm an Có chúng ta cùng đi hỗ trợ giải quyết Xử lý, ngươi không phải càng nhẹ nhàng Một ít sao, nha đầu Chúng ta chính là khó được nhân tài à Lâm Đỗ Quyên cười nhạo Các ngươi là ăn nhân tài đi Thôi, chạy nhanh đem bên này phân loạn giải quyết Chúng ta trở về Ta nhưng không nghĩ lại ngốc tại bên này Cùng ngày Hắc con bướm đám người liền xoay người đi bên ngoài. Lâm Đỗ Quyên tắc bắt đầu mang theo răng nanh, còn có 3 cái hải tử đi xem. Tuy rằng, độc tính mỗi ngày vẫn là sẽ nảy sinh, hơn nữa tượng trước kia giống nhau, liền tính là loại bỏ, nó cũng sẽ chậm rãi tăng trưởng. Nhưng mà, theo Lâm Đỗ Quyên tinh thần lực mở rộng, loại này độc tố tăng trưởng, đã không thể siêu việt nàng loại bỏ tốc độ. Tuy rằng hiện tại chỉ là ngang hàng, nhưng nàng cũng không phải quá hoàng loạn. Rốt cuộc, tinh thần lực là có thể tăng trưởng mà này đó độc tố tăng trưởng tốc độ, tựa hồ liền dừng lại ở một cái khắc vị. Nương, có người khi dễ ta, làm sao bây giờ? Ngày này người một nhà đi tới tư trong hoàng thành, khó được làm lung bán manh lão đại, cư nhiên chạy đến lâm đỗ quên trước mặt vẻ mặt tức giận lên án. Lâm đỗ quên cũng là tức giận mà nhảy dựng lên. Là ai? Ai dám khi dễ nhà của chúng ta mặt lệnh hàn thiết quý công tử? Đi, nương tìm hắn tính sổ đi. Lão đại vẫn là vẻ mặt ủy khuất dạng. Nương, hắn nói ta đấu không lại hắn gì còn dám như vậy miệt thị ngươi đây là ở đánh ta mặt đi một chút nói cho nương tiểu tử này là ai lão nương hôm nay thế nào cũng phải làm hắn cho ngươi nhận lỗi lão đại còn bổ sung hắn còn nói trên đời này chỉ có hắn có thể đè nặng ta đáng giận a lâm đỗ quyên đã sâm khí không có tự mình hắn còn nói này thiên đại địa đại lão tử lớn nhất gì nguyên bản hùng hổ lâm đỗ quyên nghe được lời này sau lập tức liền túng khu hai từ a người kia Thật sự nói như vậy. Nhìn này túng xuống dưới lao nương, lão đại trong mắt khó nén thất vọng. Đúng vậy, hắn chính là nói như vậy, ta xem hắn thần sắc, liền kém chưa nói, này thiên đại địa đại, cho dù là lao nương, cũng không hắn đại. Khu, cái này. Lâm Đỗ Quyên hoàn toàn túng. kia gì, nương nghĩ tới, ta còn có chuyện không xử lý à, hai tử, ngươi đi nhìn các đệ đệ muội muội. nương, nương chóng vắng đầu, mau chân đến xem có phải hay không độc tố lại gia tăng rồi. Lão đại kinh bỉ nhìn chạy trối chết lão nương. Vì cái gì trước kia anh minh vĩ đại, tự mình tính cách trương dương lão nương, gần nhất trong khoảng thời gian này liền như vậy tung đâu. Quay đầu lại, đối thượng một đôi sắp phun hỏa đôi mắt, hắn cũng sinh khí mà phản chừng trở về. "Tiểu tử, ngươi thực hảo, tới tới, bồi lão tử chơi một hồi." Giang Nan liệt miệng cười, lão đại còn lại là không vui mà banh tiểu mặt đẹp cự tuyệt. "Không được, ngươi chơi bất quá ta. Ngươi đừng kêu ngươi những cái đó động vật thực vật hỗ trợ." lao tử một giây chơi chết ngươi. Giang nanh là thật đau đầu a lúc này nói chuyện cũng thành lưu manh khí. Thật sự là, cái này đại hoa quá nó nương bướng bỉnh. Cũng luôn là cùng hắn đỉnh lưu đối nghịch. Vì thế, hắn liền càng thêm muốn đem đứa nhỏ này phản tính nhi cấp sửa đúng lại đây. Nhưng mà, càng sửa đúng, này hiệu quả, tựa hồ liền càng không tốt. Ngươi ăn cơm có bao nhiêu năm, ta ăn cơm mới nhiều ít người, ta không tìm giúp đỡ ngươi không biết xấu hổ nói nói như vậy. Tiểu Hoa Nhi hiện tại cũng không giống trước kia lời nói thiếu. Tương phản, đi theo răng nanh sẽ đối nghịch. Hiện giờ hắn miệng cũng là muốn nhiều độc liền có bao nhiêu độc. Ông cháu hai một lời không hợp liền tự chọn. Cách đó không xa, được ăn ngon, còn có hảo ngoạn trở về tiểu nhị nữ nhi tiểu Tam Hoa. Nhìn này hai người cùng nhau lắc đầu. Nhị nữ nhi, ta cảm thấy, chúng ta cái này lao tử có điểm ấu trí. Tam Hoa có chút bất đắc dĩ thở dài. Người mới biết được A, từ nhận hắn đương thân cha ba ngày sau. Ta liền phát hiện, nay không phải gần nhất phát hiện hắn luôn là cùng lão đại đối nghịch mới phát hiện sao? Trước kia, ta cảm thấy hắn khá tốt một người nam nhân á ít nhất, đi theo hắn còn có cảm giác an toàn. Kia chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Tiểu Nhị nữu một ngữ khẳng định mà chọc thủng lão ba gương mặt thật. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta nương gần nhất như thế nào như vậy sợ hãi cái kia túng người đâu? Rõ ràng, ban đầu nhận thức thời điểm, là chúng ta cha tiểu ý định hốt ta nương á lúc này, sao thay đổi vóc đâu? Nhị nữ nhi cũng nghiêng đầu, tỏ vẻ không rõ. Cái này, có lẽ muốn lại quan sát một chút đi, cụ thể chuyện gì vậy, ta không phải quá rõ ràng. Nhưng là, dựa vào ta nữ nhân trực giác, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta nương hẳn là làm gì không đúng sự tình. Nếu không, lấy nàng hư tính cách, ngươi cảm thấy sẽ phục túng sao. Ân, có đạo lý bộ dáng. Tiểu Tam Nhi gật đầu, lại đưa ra một cái nghiêm túc vấn đề. Ta gần nhất vẫn luôn ở nghi hoặc, Tiểu tỷ tỷ ngươi hỗ trợ giải thích nghi hoặc nhưng hảo. Chính là đi, ta cha mẹ, ngươi cảm thấy ai có thể quản thúc ai. Ta như thế nào cảm thấy, này hai người dường như thay phiên vỉ vương đâu. Còn có A, ngươi nói, chúng ta cái này ra, rốt cuộc là ai nói làm số. Ai cho chúng ta chỗ tốt, ai chính là Lao Đại Bái. Nhị nữ thực khẳng định mà chỉ ra. Kỳ thật, nàng cũng không biết cái này đáp án được chứ. Gần nhất trong nhà trong chốc lát cái này đường bá vương, trong chốc lát lại là cái kia đường Chí tôn. Cảm giác, hai người bọn họ đại nhân là ở thay phiên đương lão đại. Mà bọn họ, chính là bọn họ tiểu binh người nghịch ngợm Hào đi, ai cho ta chỗ tốt, ai chính là lão đại. Chờ đến hai tiểu rời đi sau, lâm đỗ quyên mới từ nội trong phòng lặng lẽ chạy ra. Gần nhất nàng cũng quá đáng thương điểm. Từ khi kia một lần ở bên ngoài du ngoạn không cẩn thận nhìn nhiều liếc mắt một cái cái kia xà nam, lại không cẩn thận ở một ngày nào đó, nhiều ngắm liếc mắt một cái tượng nam cái kia bộ vị. Sau đó, Người nào đó gần nhất mỗi ngày buổi tối liền lăn lộn nàng, làm hại nàng lần thứ hai về tới đã từng ở an cư thành kia đoạn ác ngọc nhật tử. Thật sự an nhàn sinh hoạt quá lâu rồi, nàng đã sớm quên mất người nam nhân này cũng là có thực biêu hãn một mặt. Khoảng thời gian trước, hắn chỉ là yêu quý nàng chúng động, chưa từng đối nàng động thật. Ai biết này một làm can mở ra, cư nhiên liền thu không được tay. Vì thế nàng chỉ có thể thở dài, tự tạo nhiệt không thể sống a. Thư sau thành hiện tại là thật sự loạn. Trước kia. Này một mảnh địa phương đều là tư gia người không chế. Từ mạc danh trộn lẫn mặt khác lại phái thế lực sau, tư gia liền hoàn toàn bất lực. Cũng may, có bác cực nhất tộc, cùng với hải tộc người hỗ trợ. Liên tính là hầu tộc người tưởng náo động, cuối cùng vẫn là bị tam giác quan hệ áp lực. Đến không được, lại muốn đánh giặc nha, lúc này đây, cũng thật chính là muốn lộn sổn đâu. Ngày nay, người một nhà mới ngồi vào tiệm cơm bên trong, liền nghe được có người như vậy gào to. Leo xi si Ngoại Kỳ đít. Phần 335 Trường 335, sản lương đại tộc. Như thế nào nói như vậy a Cái kia hầu tộc người tuy rằng cũng lợi hại, thả xảo trá nhiều mưu. Không cũng bị hại tộc, còn có bắc nguyên nhất tộc người áp chế sao. Nói nữa, tư gia cũng vẫn là có chút đồ cổ, sao có thể ra đại loạn từ đâu? Có người phản bác người này gào to, lập tức liền dân dạy hắn. Đó là trung niên nam nhân, hắn nghe bốn phía lắc đầu. Không phải, không phải, các ngươi lầm. Lúc này đây hầu tộc cư nhiên mời tới càng nhiều giúp đỡ. Không chỉ có có quản lý giả, càng nhiều, còn có người vượt tộc, cùng với chủng tộc người a chủng tộc tất cả đều là một ít màu xanh lục hoặc là màu đen âm u sâu. Này đó sâu số lượng nhiều, mỗi lần bay qua địa phương, tất cả đều là một mảnh hoang vắng a ta chính là thấy có sâu bay tới, mới vẫn luôn không muốn sống mà trốn a trốn. Nếu không phải lúc trước mua được nha đại sư cốt cánh, ta ta sợ cũng cùng chúng ta những cái đó tộc nhân giống nhau, biến xương cốt cũng không dư thừa hạn. Chủng tộc chúng ta này một giới không có gì trùng tộc a. Này vấn đề, Lâm Đô Quyên cũng nghi hoặc. Nàng cùng Lý Lao ở bên nhau thời điểm, chính là hiểu biết quá không ít thế giới này sự tình. Nghe nói, thế giới này cũng không có quá lợi hại tồn tại. Bọn họ bắc nguyên chi tộc không xuất thế vài vị, cũng chỉ là bởi vì bằng vào trong tay các tổ tiên pháp khí, mới có thể ở thích hợp thời cơ ra tay. Liên tính là lúc trước bắt cái kia quản lý giả dương như ngọc, cũng là tính kế hảo một đường hao phí sau, mới bắt đầu ra tay. Sự thật chân tướng chính là... Bắc Nguyên nhất tộc nếu không tiêu hao dương như ngọc thần hồn lực lượng, bọn họ liền tính là có pháp khí cũng vô pháp làm được. Cái loại này biện pháp, chỉ nhưng dùng thứ nhất, không thể lại dùng thứ hai. Chúng ta này một giới người, ở bên ngoài người trong miệng, hoàn toàn chính là dân bản xứ tồn tại. Nay đây, chúng ta có thể sử dụng, cũng chính là bằng vào các tổ tiên pháp khí, đem những cái đó làm ác người, ở thích hợp thời cơ bắt lấy. Làm mặt khác người, trong lòng sinh có kiên kỵ. Chân thật tình huống là, chúng ta căn bản liền đánh không lại nhân gia cũng đua bất quá nhân gia pháp khí. Nếu không phải trước tiên hao phí dương như ngọc lực lượng tinh thần, thượng một lần chết, sẽ là chúng ta mấy cái nha. Tưởng tượng đến Lý Lao theo như lời nói, Lâm Đỗ Quyên vẫn là có chút cảm thán. nay một giới tối cao tồn giả, muốn lộng phiên bên ngoài một cái ngoại lai xâm phạm giả, còn phải các loại tinh kế. Có thể thấy được, nay một giới là cỡ nào nhỏ yếu. Theo có người lộ ra, này đó sâu, dường như là từ quản lý giả đã đến cái kia thông đạo lại đây. Cũng không biết, Này đó sâu lại như thế nào thông qua đã đến? Nếu thật là như vậy, này hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Quản lý giả sự tình, sớm tại tư gia cùng bên ngoài mấy nhà khai chiến khi, liền thành không ít người đều biết đến sự tình. Liên bởi vì như vậy, cho nên quản lý giả cách nói, tại đây một giới sớm không phải bí mật. Lúc này, bị người công khai nói ra. Mọi người cũng không kinh ngạc đáng nói. Lâm Đỗ Quyên cùng Giang nhanh nghe lời này, đến là biến sắc. Giang nhanh chạy nhanh tiến lên, xin hỏi nhân huynh. Lời này ý tứ là nói, lúc này đây chúng tộc, là bên ngoài nhất tộc chủng tộc tiến đến xâm phạm. Mà không phải chúng ta này một giới chủng tộc xâm phạm. Người nọ lược còn cái lễ trả lời. Không tồi, hẳn là bên ngoài kia một giới nhỏ yếu sâu xâm nhập chúng ta này một giới. Cũng không biết sao lại thế này, kia hầu tộc người, cư nhiên cùng này chủng tộc người liên hệ thượng. Cuối cùng hai bên đạt thành nhất trí, hiện nhiên là muốn đem chúng ta này một giới một lần nữa tẩy một lần A. Có người lớn tiếng kháng nghị. Nếu hầu tộc làm như vậy, kia bọn họ cũng không nhất định liền hảo A này đó chủng tộc gia hỏa, chính là thấy sinh linh liền độc hại. Cuối cùng liền tính là hầu tộc thành công, nhưng là chủng tộc cái này đại họa hại làm sao bây giờ? Bọn họ có thể thảo hảo. Nghe nói, ở vài chỗ địa phương, phát hiện thành đàn thành đội sâu đại quân. Rõ ràng là một ít côn trùng, lại dám ăn thịt, thả ăn rất là điên cuồng. Hiện giờ, hầu tộc người, dường như ở tìm như thế nào thu phục loại này sâu bảo bối. Nếu thật sự có thể thu này một giới dẫn đầu sâu đại quân, đến lúc đó hai giới chủng tộc vừa đánh lên, mặc kệ nào một phương thắng thua, hầu tộc người, đều sẽ nhặt cái đại tiện nghi, đây là không hàm hổ. Nay hầu tộc người hảo tính kế, cũng là thật sự tàn nhẫn đâu. Còn không có thành ảnh đồ vật, bọn họ cư nhiên liền tính kế như thế chuẩn xác đúng chỗ. Nghe đến đây, lâm đỗ quên lại không muốn nghe đi xuống. Xoay người nhìn giang nanh. ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy, hầu tộc người thực sự có khả năng làm được loại chuyện này. Bất quá, chúng ta này một giới khi nào cũng có không ít sâu quân đoàn. Dường như, chúng ta này một giới liền tính là có khai linh trí chúng tộc, cũng chỉ là một ít thấp kém tồn tại đi. Lâm Đỗ Quyên như mày, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nô ấn. Năm đó, ta bị bắt lược đến bên này thời điểm, đã từng mang theo mấy chỉ sâu lại đây. Lúc ấy bởi vì sợ ra ngoài ý muốn, cho nên thả đi ra ngoài. Chẳng lẽ nói, này đó đã từng bị ta nô ấn sâu nhóm, hiện tại thành một cái quân đoàn thủ lĩnh. Nhị nữ nhi tắc hâm mộ nhìn nàng, nương, nếu thật sự như vậy, ta khả năng muốn thay đổi đối với ngươi ấn tượng. Không nghĩ tới, ngươi lại như vậy đầy hứa hẹn nương. Bị tiểu cô nương bội phục, lâm Đỗ quyên cũng xấu hổ nhận lấy. Ân, nương từ trước đến nay liền như thế làm. Khanh khách, nương, ngươi hôm nào dạy dỗ ta như thế nào nô ấn đi, ta muốn học. Lâm Đỗ quyên quét liếc mắt một cái cách đó không xa còn ở nghiêm túc đối phó trong tay đồ ăn tiểu tam oa, muốn học, tìm nhà ngươi tam đệ đệ đi. Nha nang tiểu tam là thật sự lợi hại đâu. Học cái gì tượng cái gì, học y hiện tại cũng dám niết đao làm phẫu thuật. Học nô ấn, càng là có thể hiệu lệnh bách thú. Đương nhiên, cũng chỉ là một ít đơn giản hiệu lệnh. Thật muốn tinh thâm một ít, vẫn là đến lao đại mới được. Tìm tam nhi, cũng thế, ta sẽ làm hắn cam nguyện dạy dỗ ta. Tiểu nhị nưu trước mắt, xoay người đối phó chính mình ra tiểu đệ đi. Tức phụ, chúng ta hiện tại đi nơi nào. Giang Ninh nhìn có chút phân loạn tư hoàn thành nay cùng năm đó hắn tới cảnh tượng hoàn toàn không giống nhau. Trước kia, nơi này tính thượng là khí phái đường Hoàng Thành Thị. Chính là từ tư gia cùng bên ngoài người khai chiến tới nay, nơi này liền biến nhân tâm không song. Nghe nói mỗi ngày đều có đánh cướp giả phát sinh. Chúng ta vẫn là như thường lui tới thương lượng như vậy, đi bên ngoài nhìn xem nơi này trang viên. Đừng quên, còn có một cái thế giới, yêu cầu chúng ta đi phát triển lớn mạnh. Cái này cạnh tranh thánh nữ nhiệm vụ cũng là gặp quỷ thực, cư nhiên phải làm ra sông ra công hiến. Nhưng chúng ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có thể đem an cư thành mở rộng yên ổn xuống dưới. Đương nhiên, đây cũng là ta lúc ban đầu tâm nguyện. Giang nanh mỉm cười nắm nàng tay, thân thể còn chịu trụ. Đệ thấp tiếng nói nhẹ giọng dò hỏi. nay vừa hỏi, lâm đỗ quyên liền từng người hữu hóa án, ngươi cảm thấy ta sẽ hảo sao, đêm qua chính là làm ẩm ý nửa đêm. Nói xong liền ninh hắn eo cơ. Nơi này ninh nam nhân nhất chịu đau. Nhưng liền tính là như vậy, nam nhân cũng một tiếng không hừ liền ha ha cười, khụ cái này Tình khó tự khống chế, ai đều, nhà ta tức phụ quá mê người đâu. Hảo, chúng ta hiện tại xuất phát đi. Đi tìm này tư hoàng thành thuộc hạ đàng hoàng người. Đàng hoàng người, cho tới nay đều tư hoàng thành cung cấp lương thực đại gia tộc. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, đàng hoàng người chính là này một cái thế giới lớn nhất lương thực cung cấp gia tộc. Này đây, cùng với nói là tư gia người ở khống chế thiên hạ. Đến không bằng nói, đàng hoàng người, càng là này một mảnh thiên địa khống chế giả. Cũng may. Đàng hoàng người sẽ không có dạ tâm. Bọn họ lớn nhất yêu thích chính là gieo trồng, khai phá ra tân chủng loại. Mỗi lần thử loại một cái tân chủng loại, liền sẽ hưng phấn không ngừng. Mà đàng hoàng người hiện tại gia tộc tộc trưởng lương sọn, còn lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi người. Lâm Đỗ Quyên này một chuyến đi ra ngoài, kỳ thật chính là nghĩ đến nhìn xem đàng hoàng người là như thế nào gieo trồng. Đối với người vượn tộc năm đó đưa tới An Cư Đại Lục bên kia gieo trồng kỹ thuật, nàng vẫn là rất khắc sâu. Tư Hoàng Thành đi thông đảng hoàng con đường tu phá lệ to rộng, còn chưa tới đảng hoàng gia tộc địa bàn, liền thấy một mảnh tiếp một mảnh điền viên. Nhìn này đó vốn lượn ruộng bậc thang, còn có tảng lớn cây mễ mà. Lâm Đỗ Quyên có chút bừng tỉnh, cảm giác có điểm giống về tới hiện đại nông thôn a. Không ít người còn trên mặt đất gieo trồng, khai khẩn, cũng có không ít người ở trôn phỉ. Xem bọn họ nghiêm túc gieo trồng bộ dáng, có thể thấy được là ở đêm này đó thu hoạch trở thành yêu nhất bảo bối ở hầu hạ. Quả nhiên. Thuộc về đàng hoàng người gieo trồng thiên phú, cũng không phải trời sinh liền có. Nay hẳn là còn muốn hơn nữa bọn họ chăm chỉ mới được. Nay một đường đi phía trước, còn có không ít người sử xe ngựa hướng đàng hoàng trong tộc đi. Xem trang điểm, có không ít người là thương đội người. Nghĩ đến cũng là, những người này phải làm lương thực cung ứng, mua một ít không tồi chủng loại, Này đây cùng đàng hoàng người giao tiếp, cũng liền thành tất nhiên. Ở trên đường, bởi vì người một nhà xe ngựa gặp hòn đá điển tử lộ, Giang Nanh đang chuẩn bị muốn động thủ rửa sạch thời điểm, lại có một đội xe ngựa dừng lại. Từ trên xe xuống dưới một đám người mặc áo da thu phục người, huy cánh tay, bùm bùm mà liền dọn khởi những cái đó cục đã tới. Trước khi đi thời điểm, cầm đầu một cái hắt người cao to, còn hướng Giang Nanh cùng Lâm Đỗ quên vợ chồng hai ôn hòa mà cười cười. Đối này, hai người đối này một đội tiêu chí lạc đà tiêu chí người, ấn tượng còn xem như không tồi. Đi được tới nửa đường nghỉ ngơi thời điểm, Giang Nanh sách theo chính mình ra sản xuất rượu Chủ động tiến lên cùng cái này đội ngũ đầu lĩnh bắt chuyện lên. Huynh đệ, ta lạc đà đi rồi lâu như vậy thương đội, còn không có uống qua như thế đồ tốt. Ta dám nói, thứ này chỉ sợ là các ngươi chính mình phát minh sáng tạo đi. Bên ngoài, khẳng định là sẽ không có như vậy kêu rượu đồ vật bán. Giang nanh cũng không phủ nhận, có chút kiêu ngạo mà Hào Phóng thừa nhận, đây là ta tức phụ cùng bọn nhỏ cùng nhau sản xuất ra tới. Không nghĩ lấy ra bán, chỉ nghĩ ngày thường giải sang dùng. Kêu to con nghe sẽ không bán. Mãn nhãn đều thất vọng. Ai, đáng tiếc, này nếu là đi đường uống một chút, thật là để tinh thần thứ tốt ra quan trọng nhất, là này một ngụm lâu dài hương vị, thật là hiếm lạ khẩn a ngươi tức phụ cùng bọn nhỏ đều có thể là người. Lão bà của ta nhiều như vậy, như thế nào liền không một cái sẽ nghĩ đến làm ra mấy thứ này đâu. Hát to con tỏ vẻ thực buồn rầu. Giang nanh tắc hơi hơi mỉm cười, đương nhiên, thứ này cũng không phải không có bán châu ngồi. Ở chúng ta quê quán, an cư thành, liền có loại rượu này bán. Còn có không ít gia thú, cùng với thủy tinh, dạ quang thạch, thậm chí còn có một ít cực kỳ không tồi cốt khí thiết khắc đều tồn tại. Chẳng qua, nơi này khoảng cách bên kia Nhi có điểm xa. Leo xi si ngoài kỳ đít. Phần 336. Chương 336, đưa ra kiến nghị. An cư thành. Hắc to con, tiêu chó đen tử nam nhân mở ra trong tay một chương gia thu cuốn. Lâm Đỗ Quyên thò lại gần ngạc nhiên phát hiện, này cư nhiên xem như thế giới này giao thông đồ. Đây là ngươi vẽ bản đồ sao? Thoạt nhìn có không ít thành thị. Các ngươi thương đội trải qua địa phương thật đúng là nhiều. Bị người khích lệ, chó đen tử cũng là thật cao hứng mà liệt miệng rất tự hào mà đáp. Đó là, ngươi chỉ cần hỏi thăm một chút chúng ta lạc đà đoàn đội, kia chính là nơi nào có giao dịch, nơi nào đều sẽ đi địa phương. Liên tính là một ít thực lạc hậu địa phương, tỉ như ngọn lửa người địa phương, chúng ta cũng đi qua. Nghe được ngọn lửa người, lâm Đỗ quyên liền nghĩ tới âm dương á hổ tộc người. Kia phụ cận dường như có một loại lớn lên thực cổ quái nhân loại. Trên mặt âm dương nửa này nửa nọ. Một nửa hào năm mà, một nửa, tác thực cổ quái, che kín cổ quái hoa văn. Hoặc là, chính là màu đen làng ra thoạt nhìn có chút không thoải mái. Chó đen tử vừa nghe cười ha ha. Phu nhân ngươi suy nghĩ nhiều quá, những người đó nhìn là không thế nào đẹp, nhưng không thể không nói. Nhân gia tâm nhãn vẫn là không tồi. Ta cùng với ngọn lửa người có thể kết giao thượng, cũng là toàn làm ơn kia giúp âm dương mặt người vội mới đáp thượng tuyến. Chúng ta bán ngọn lửa thạch, chính là từ những cái đó ngọn lửa mảnh đất mang ra tới. Nga, các ngươi đối âm dương nhân rất có hảo cảm a Lâm Đỗ Quyên cũng cười. Xem ra, Á hổ tộc người vẫn là thật tinh mắt, biết người nào có thể kết giao, người nào không thể kết giao. Ơn, đó là một cái cổ quái bộ lạc. Bọn họ không thích cùng bên ngoài người kết giao, càng không yêu lắm miệng. Ta muốn cùng bọn họ âm dương mặt có lớn lao can hệ đi. Kỳ thật, xem thói quen, cũng sẽ phân biệt ra tới, kia âm dương mặt sự. Có lớn lên cũng khá xinh đẹp. Chẳng qua này nhất ba người tự ti, không yêu cùng bên ngoài người tiếp xúc thôi. Đúng rồi, ta này một chuyến khắp nơi đàng hoàng tiếp xúc xong rồi, cũng sẽ đi một lần ngọn lửa tộc địa phương thu mua những cái đó ngọn lửa thạch. Thuận tiện, cũng đi xem ta âm dương mặt lão hưu nhóm. Nếu là các vị muốn đi, cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau đồng hành. Lâm Đỗ Quyên cười càng vui vẻ. Hảo A, Hảo A, chúng ta đến lúc đó cùng nhau đi. Hành, chẳng qua, tới rồi ngọn lửa người địa bản. Các ngươi đến nghe ta, không thể lung tung hành sự, rốt cuộc, bọn họ cũng ngày mai chính mình quy củ. Đúng rồi, các ngươi tới chỗ này là thu mua đàng hoàng lương thực. Nghe nói bọn họ trưởng giả ở nghiên cứu một ít khó lường tân chủ loại, cũng không biết bọn họ loại thế nào. Sớm nửa năm trước liền nghe nói vẫn luôn ở nghiên cứu, đáng tiếc, đến bây giờ cũng không nghe được tiếng gió. Bất quá, thu lương vẫn là phải tiến hành. Ai kêu đàng hoàng lương thực tốt nhất, cũng tốt nhất bán đâu. Lâm Đỗ Quyên gật đầu. Cũng không biết này đảng hoàng người nghiên cứu cái gì tân chủng loại. Bất quá, gieo trồng hộ chuyên nghiệp đại gia A, nhìn này đó ruộng tốt và khoảnh, thật là hâm mộ đâu. Sau này, nàng cũng muốn đem an bình thành chế tạo thành như vậy vạn mẫu ruộng tốt. Cũng không thể lại tùy ý tộc nhân đi săn thú, quang ăn thu thịt. Gieo trồng, thành thị xây dựng thêm, còn có khác quản lý, đều đến thống nhất tiến hành. Nàng thời gian không nhiều lắm đâu. Tức phụ, chúng ta về sau cũng sẽ có như vậy ruộng tốt, còn có phì mà, chúng ta cũng không kém. Giang Nanh ở thời điểm này cũng dầu dĩ mà nói. Không tới nơi này, còn sẽ không cảm nhận được An Cư Thành khuyết điểm. Tới rồi này một mảnh, mới biết được An Cư Thành phát triển, thật sự còn cần thật nhiều nhân tố. Đúng rồi, các ngươi theo như lời An Cư Thành, ta như thế nào tìm không thấy. Cho dù là ta người như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua, không biết, các ngươi nói cái này An Cư Thành ở nơi nào. Yêu cầu thông qua địa phương, có điểm vùng đất hoang. Chúng ta hiện tại cũng ở tìm về đi lộ, bất quá. Hẳn là có thể tìm được. Đến lúc đó tìm được rồi, chúng ta sẽ lại mang theo một đám người tiến đến bên này giao dịch. Nghe thế, chó đen tử chạy nhanh từ trong lòng ngực móc ra một trương đồng lóng lánh lệnh bài. Nhạ, các ngươi nếu tới tìm ta, liền cầm này một trương lệnh bài tới tìm ta. Báo thượng chó đen tử danh Hảo, giống nhau người còn sẽ không làm khó dễ các ngươi. Hảo, hát huynh đệ chúng ta liền không khách khí. Giang nhanh lập tức đem lệnh bài thu hồi phóng Hảo. Vài người rốt cuộc tới địa phương đang hoàng cổng lớn tất cả đều là dùng chỉnh tảng đá xây lên. Thoạt nhìn tròn tròn, không ít châu ngựa linh tinh đều ở xuất nhập. Này đó châu ngựa còn có lạc đà trên người, đều là một túi lại một túi lương thực. Xem ra, cũng là một đà đảng hoàng tới giao dịch. Muốn mua lương thực, đến bên này đăng ký. Hiện tại chủng loại đều gác bên này bày, có thể mua sắm số lượng, cũng ở chỗ này phóng. Một cái quản sự bộ dáng người không ngừng thét to, thấy chó đen từ tới, cũng chỉ là lửa gật gật đầu. Vai vị. Các người đi dạo ta trước bận việc đi. Chó đen tử báo khiểm mà nói xong, liền đi nhanh tiến lên làm chính mình mua bán hạng mục công việc. Lâm Đỗ Quyên người một nhà tắc hướng phía trước sân đi. Bất quá kia trung gian đại môn căn bản không cho tiến. Vài người hướng phía trước địa phương đi. Trong đất, không ít người còn ở trôn cốt, hoặc là tuổi phỉ. Có, còn lại là xây thổ điểm mấu chốt. Cho thấy, một đám kinh nghiệm cũng xác thật là phong phú. Ở mặt khác một mảnh rầm rạp trong đất, Lâm Đỗ Quyên ngoài ý muốn thấy. Nơi này cư nhiên có vài quặng là giá hoàng kim. Cái này địa phương cũng có giá hoàng kim. Nàng Kinh hồ ra tiếng, Giang Nanh cũng theo nhìn lại, ở nhìn thấy cái loại này giá hoàng kim khi, cũng là chấn động. Cái này địa phương thật sự có giá hoàng kim. Các ngươi đều ở chỗ này hạt tồn nào cái gì đâu, một đám quái rầy lão nhân ta tưởng sự tình. Đúng lúc này, này một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ mặt chui ra cái râu bạc lão nhân, có chút không vui mà trừng mắt Lâm Đỗ quên này toàn ra. "Ách, ngượng ngùng à?" Chúng ta chỉ là ở chỗ này phát hiện loại này dã hoàng kim, cho nên rất là kỳ quái mà thôi. Lâm Đỗ Quyên chạy nhanh xin lỗi. Tam Tiểu cũng là tò mò đánh giá Lão Nhân này. Lão gia gia, ngươi trên đầu đều trường thảo, chẳng lẽ ngươi tại đây trong đất lập đều trường đầu người thượng sao? Lão Nhân rỗi tay sờ đầu dưa thượng thảo, lôi kéo miệng cười, đến cũng không phải, chính là trên mặt đất ngốc thời gian lâu lắm. Các ngươi nói nhận thức loại đồ vật này. Lão Nhân có chút kinh hỉ mà nhìn chầm chầm Lâm Đỗ Quyên chỉ vào cách đó không xa những cái đó giá hoàng kim tỏ mò hỏi. "Đúng vậy, chúng ta bên kia nhi cũng có vật như vậy. Chẳng qua, loại đồ vật này gieo trồng có điểm phiền thoái, mỗi lần tới rồi phấn hoa phát tán thời điểm, liền sẽ xuất hiện trạng huống." Dâu bạc lão nhân cười tủm tỉm mà, "Không sai nhi, là cái dạng này đạo lý. Thứ này, chúng ta cũng chỉ là lung tung loại ở chỗ này, nhìn xem có thể hay không dính một chút dương khí, cuối cùng mọc ra không giống nhau giá hoàng kim ra tới." "Đáng tiếc, cho tới bây giờ" Có thể thu hoạch cũng chỉ có hoang dại ra hoàng kim. Muốn gieo trồng ra tới, mỗi lần đều ở phấn hoa phát tán thời điểm chết yểu. Nghe đến đây, Lâm đô quên đôi mắt hơi lượm. Nói cách khác, các ngươi đàng hoàng, đến bây giờ cũng không có thể loại ra ra hoàng kim loại đồ vật này tới. Đúng vậy, loại đồ vật này chỉ là hạt giống đều quý thực. Muốn trồng ra, khó thực, người đương đây là cải trang a, muốn gieo trồng ra tới liền gieo trồng ra tới. Chính là, chúng ta bên kia Nhi liền gieo trồng ra tới nha. Lâm Đỗ Quyên không mặn không nhạt một câu, kinh lão nhân A Thét chói tai ra tiếng. "Trật lắc đầu. Chuyện này không có khả năng, ta không tin sẽ gieo trồng ra tới. Các ngươi nơi này cũng có trôn cốt thí nghiệm gieo trồng có phải hay không? Ta tưởng các ngươi cũng thí nghiệm quá dùng xương cốt trôn gieo trồng nó đi." Lâm Đỗ Quyên còn lại là nghiêm túc lên. Lão nhân nghe nàng nói cũng là nghề, liền cũng đi theo thỏa qua tới thảo luận. "Đúng vậy, chúng ta cái gì phương pháp đều dùng qua. Mặc kệ là trôn cốt, vẫn là trôn phỉ." vẫn là sơi khảm, cuối cùng cũng chưa có thể làm nó thành công kết quả. Sở hữu thực vật, tất cả đều ở phấn hoa phát tán thời điểm liền héo. Đó là bởi vì, ở trôn cốt lúc sau, các ngươi không có thể vì bọn họ đem phong lại thay đổi một chút. Loại này dã hoàng kim, sở dĩ sẽ kết quả, là bởi vì trôn cốt yêu cầu nhất định chất dinh dưỡng. Nhưng tới rồi kết quả thời điểm, chúng nó thổ nhưỡng, còn phải tiến hành đại thay đổi. Lúc này, nếu không tăng thêm phân bón lượng, liền sẽ dẫn tới chúng nó sau lực phát huy không đứng dậy mà tử vong. Phấn hoa phát tán sau, còn muốn thay đổi thổ nhưỡng. Ta như thế nào không biết, muốn như thế nào thay đổi. Yêu cầu dùng huyết, mặc kệ là thú huyết, vẫn là loại nào huyết, cần thiết muốn cho thổ nhưỡng thuộc tính được đến trọng đại thay đổi, loại này giá hoàng kim mới có thể kết quả thành công. Đương nhiên, tốt nhất là hung ác, một ít thực lực sò cường thú huyết. Dùng huyết tới thay đổi thổ nhưỡng tính chất. Lão nhân hoàn toàn nghe mông. Hiển nhiên hắn nhận chi bị lâm đỗ quên điên đảo không gì sánh kịp. Đúng vậy, kỳ thật là bởi vì loại này giã hoàng kim yêu cầu một ít bất đồng thuộc tính thành phần mới có thể kết quả thành công. Trước đây, chúng ta là dùng xương cốt tới mai phục tới gieo trồng thành công, mặt sau, phấn hoa phát tán lúc sau, cách mấy ngày phải vì nó mai phục một ít huyết, như vậy mới có thể làm nó chất dinh dưỡng được đến đầy đủ hấp thu. Bất quá, loại đồ vật này gieo trồng ra tới về sau, nó đối người tăng lên năng lực đến cũng có không nhỏ tác dụng. Làm gieo trồng đệ nhất đại gia đàng hoàng, ở phương diện này nghiên cứu, nghĩ đến so với chúng ta này đó giã môn giã hộ càng muốn tới tinh thâm một ít, là tiểu phụ nhân đều xấu. Không không, như thế nào sẽ là phấn hoa phát tán trôn huyết đâu, ta không tin, lão nhân ta hiện tại liền phải đi làm thí nghiệm. Lão nhân này liền giống ma trướng giống nhau, xoay người liền phong giống nhau chạy xa. Cho thấy, loại này khoa học kẻ điên, lại sẽ đi nghiên cứu hơn nửa ngày. Dụng tốt xoay người sau, liền nhanh chóng lệnh người tìm tới thú huyết. Tới đến kia vài quạng mới dương hoa giã hoàng kim phía dưới sau, liền mắt cũng không tồi mà nhìn chằm chằm kia tam cây giã hoàng kim. hắn vì thí nghiệm loại này giã hoàng kim gieo trồng, chính là phân hảo chút địa phương, thật nhiều đoạn đường, ở bất đồng thời gian nội gieo trồng. Chỉ là, tiếc nuối chính là, đến bây giờ mới thôi, không có một chỗ gieo trồng thành công. Hiện giờ, cũng không biết cái kia phụ nhân theo như lời biện pháp là chính xác cùng không. Chờ đến huyết mai phục sau, dụng tốt liền cảm thấy, chính mình dường như quá xúc động. Như thế nào sẽ nghe một cái phụ nhân theo như lời biện pháp, liền thật sự chạy tới thí nghiệm đâu. Nhưng mà, đều đổ huyết, lại muốn đổi ý, tựa hồ cũng không kịp. Ta chỉ hy vọng, loại này gấu đen huyết gia tính, không cần quá lớn, nếu không đem này đó Giá hoàng kim tiêu chết, đã có thể mất nhiều hơn được. Dung tốt nói thầm, đôi mắt sai cũng không tồi mà nhìn này tam cây Giá hoàng kim. Trở về, chỉ cần dương hoa non nửa thiên công phu, này đó Giá hoàng kim chỉ định sẽ chậm rãi héo rút mà chết. Hôm nay ruộng tốt cũng phá lệ khẩn trương mà nhìn chằm chằm. Thời gian một chút qua đi, mắt thấy những cái đó hoa nhi nở rộ cũng có hảo một trận, nhưng là cũng không có tượng gì vang giống nhau. Xuất hiện uy mỹ không phân chấn, cuối cùng chậm rãi rơi xuống đóa hoa hiện tượng. Thành. Leo xi si ngoài kỳ đĩnh. Phần 337, chương 337, ám dạ cái người. Nhìn này càng thêm cực đại đóa hoa, kia tinh thần phân chấn bộ dáng, thẳng làm ruộng tốt trong lòng vui sướng. Ha ha. Nữ nhân kia theo như lời biện pháp là thành công, cái này biện pháp được không? Tuy nhiên, là dùng huyết tới thay đổi thổ nhượng thuộc tính, lại làm này đó hoa kế tiếp hữu lực. Xem ra, phụ nhân là cái gieo trồng cao thủ, ta phải chạy nhanh đi tìm nàng giao lưu một phen. Lúc này, bởi vì muốn bái phòng gieo trồng đại gia ruộng tốt lâm đỗ quên, đang bị đàng hoàng người cự tuyệt ở ngoài cửa. Chúng ta ruộng tốt trưởng giả không phải mọi người muốn gặp liền thấy, các ngươi chạy nhanh rời đi, liền tính là chó đen tử, cũng không thể cầu kiến Một bên, chó đen tử có chút thấy náy mà nhìn lâm đỗ quên người một nhà. Ngượng ngùng ta cho rằng có thể dùng ta lạc đà gia tộc danh hảo đi cầu kiến một chút ruộng tốt trưởng giả. Hiện giờ xem ra, trưởng giả xác thật là bận quá. Mặt khác hai danh bị cự tuyệt người từ trong phòng ra tới, hư lệnh một tiếng. Đương ruộng tốt trưởng giả là ai đều có thể thấy được sao? Chúng ta thân là đàng hoàng hậu đại muốn thấy thượng hắn một mặt, đều rất khó. Chỉ bằng mọi người một ít đi thương đội nhân ra, càng không thể cầu kiến trưởng giả. Này hai người là đàng hoàng bảng chi nhân tài mới xuất hiện. Ngay thường ở đàng hoàng người trước mặt cũng là ngạo khí thực. Tới rồi buồn ra, nguyên tưởng rằng chỉ cần cầu kiến ruộng tốt trưởng giả, làm hắn chỉ đạo một phen, liền có thể ở đàng hoàng buồn ra đứng vững gốc chân. Nhưng mà những người này chỉ là một mở miệng liền bị quả quyết cự tuyệt. Ra tới thấy lâm đỗ quyến này đoàn người cũng bị tự tuyệt, nội tâm liền sinh ra cảm giác về sự ưu việt. Lấy trả đúa người khác mất mặt mũi làm vui, đắc ý rào rạt mà chào phúng mấy người. Lâm đỗ quyến muốn bay. Đến cũng không cùng chi so đo. Nàng nắm tiểu tam vào tay. Thôi, chúng ta cũng chỉ là tới giao lưu một phen. Nếu không thể gặp mặt, liền quên cho là tản bộ đi. Dù sao cũng chỉ là tưởng thỉnh giáo một phen như thế nào gieo trồng càng tốt. Thỉnh giáo không được, kia đương nhiên phải tiếp nối rời đi lâu. Vì thế, lâm đô quên đến cũng không cảm thấy có gì không thỏa đáng. Rốt cuộc, đang ở chức vị quan trọng khoa học kẻ điên, liền tính là có chút tính tình cũng là có thể lý giải. Vài người xoay người. Lên xe ngựa, lại chậm gì gì mà xuất phát. Bởi vì cùng chó đen tử kết bạn, nói tốt phải về ngọn lửa tộc địa mang, này đây này đoàn người lại ghé vào cùng nhau xuất phát. Lại nói trông coi ruộng tốt nhà cửa người, đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm, ruộng tốt lại vội vã chạy tới. Có hay không thấy một cái phụ nhân, mang theo ba cái hải tử? a người trông cửa không rõ. Vẫn luôn không cam lòng rời đi đàng hoàng hậu nhân, cũng ở thời điểm này sướng sốt. Cuối cùng, vẫn là cái kia hậu nhân nghi hoặc tiến lên. Thúc thúc chính là hỏi một cái phụ nhân, mang theo ba cái hài tử, một cái vóc dáng cao hắc đại nơi nam nhân phụ nhân. Đúng đúng, chính là nàng, Ngươi chạy nhanh mang ta đi, ta muốn cùng nàng giao lưu. Dũng tốt một phen nắm cái này hậu nhân của áo, một hai phải hắn dẫn người. Kia hậu nhân đã sớm dọa ngốc. Thúc thúc. Cái này. Dũng tốt thịnh nộ, ngươi có thể tìm được người không? Không thể tìm được cũng nhất định phải tìm đến. Lương thị hậu nhân dọa chân mềm. Thúc thúc ta đây liền đi chuẩn bị chiếc xe đi. Thiên A, sớm biết rằng kia phụ nhân như vậy quan trọng, hắn thế nào cũng đến đem người lưu lại A đến lúc đó từ nàng nói tốt vài câu, đi theo thúc thúc trước mặt học một ít đồ vật, kia không phải dễ dàng thực. Thả không đề cập tới người trẻ tuổi có bao nhiêu hối hận, hắn xoay người liền hướng đại đạo thượng chạy. Kia ruộng tốt cũng đi theo giải chân nhi mà cùng nhau đổi đi. Trong cửa người đã sớm bị này tình hình lộng đốc. Khi nào, bọn họ sẽ thấy chủ nhân sẽ kích động như vậy tìm một người. Trước nay đều là người khác như vậy kích động mà tới tìm hắn được chứ. Xem ra, cái kia phụ nhân có không giống người thường ảnh hưởng. Lâm Đỗ Quyên mang theo bọn nhỏ cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa, nhìn bên ngoài phong cảnh, nghe bọn nhỏ tranh luận, cùng với ngẫu nhiên tiếng ca, chỉ cảm thấy, nhân sinh nhất thích gì cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tuy rằng có điểm tiếc nuối không nhìn thấy gieo trồng đại gia ruộng tốt, nhưng cũng chuyến đi này không tệ thấy này đó phong cảnh. Lâm Đỗ Quyên đầu gối răng nhanh bả vai, đem hắn ngay ngắn một ít, làm chính mình dựa vào càng thoải mái mà thở dài. Có các ngươi ở địa phương, ta cảm thấy nào phong cảnh đều giống nhau. Giang Ninh cái này hồn hóa, nói ra nói vĩnh viễn như vậy không có trình độ. Một bên, lão đại khinh bị hắn, ngươi chính là phun không ra ra dáng nói tới. Cho nên tiểu tử, ngươi đến hảo hảo học tập, đoạn không thể lung tung kiêu ngạo. Ta hôm nay chính là ngươi tương lai, nếu là học không tốt, không chừng so với ta còn kém đâu. Giang Ninh hiện tại cũng sẽ đấu võ mồm. Chỉ cần lão đại một trào phúng, liền chỉ định đánh trả trở về. Lâm Đỗ Quyên cười tủm tỉm nhìn này ông cháu hai đấu pháp. Một bên, Tam Nhi tắc thở qua tới nhỏ giọng nói thầm. Ta phát hiện, này hai người luôn là như thế ấu trí. so tiểu Tam còn muốn ấu trí người, ta cũng coi như là trưởng kiến thức đâu. Nương, ngươi như thế nào sẽ chọn như vậy một cái ngu ngốc ở bên nhau đâu? Ai, rõ ràng có thể tìm một cái càng thông minh sao? Lâm Đỗ Quyên rỗi tay sờ sờ hắn đầu dưa, ta chỉ cần sinh Tam Nhi thực thông minh là được rồi nha. Đến nỗi ta nam nhân sao, quá thông minh, ta không tốt lắm quản thúc đâu. Phúc, nương ngươi nói rất có đạo lý bộ dáng. Xem ra, tiểu nhị ta về sau cũng phải tìm một không là quá thông minh nam nhân mới được. Khu, cái này, ngươi tùy ý liền hảo. Lâm Đỗ quên một chút cũng không lo lắng cô nương sẽ bị dạy hư. Nương, có người tới, là vừa mới ở đồng ruộng, cái kia trên đầu trưởng thảo lão nhân. Hắn chẳng lẽ đến tiễn ta nhóm sao? Ha, này nhưng có ý tứ. Thấy cách đó không xa cái kia lão nhân, tiểu nhị nữ cười ra tiếng tới. Lâm Đỗ Quyên cũng rối đầu ra bên ngoài thăm hỏi. Có lẽ, nhân gia tới tìm những người khác đâu. Bất quá ở nàng thăm dò sau, kia hai người kinh hỉ bộ dáng đã nói cho nàng, mấy người này, là tới tìm nàng. Tiểu tức phụ, tiểu tức phụ nhi, tới tới, cùng lão nhân ta giao lưu một chút người gieo trồng kỹ thuật, ta còn không có nghe đủ đâu. Lâm Đỗ Quyên nghe kinh ngạc, có chút ấy nấy nhìn chó đen tử, xem ra. Chúng ta vô pháp lại tiếp tục đi trước. Chó đen tử lại là kích động mà nhìn kia đầu bạc lão nhân. Không sao, không sao đâu, ta cũng có thể đi theo cùng nhau quay lại. a, ngươi lương đội làm sao bây giờ? Lâm Đỗ quên càng ngây người. Chỉ cảm thấy người này cũng quá nhiệt tình chút. Không sao, ta làm cho bọn họ trước gấp đi là được. Đến ngọn lửa tộc địa phương, ta một người đi là được. Nói tốt cùng bọn họ ở nơi nào gặp mặt, ta đến lúc đó đi tìm người liền hảo. Chúng ta hiện tại đi về trước. Vị này lao nhân, chính là đàng hoàng đại trưởng giả ruộng tốt trưởng giả đâu. Hắn ở đàng hoàng cũng là có tiếng gieo trồng đại sư, càng là có tiếng dược thảo đại sư. Vài người nghe đảo hít hà một hơi. Lâm Đỗ quyên tắc có chút cảm thán. Thật muốn không đến, chúng ta tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn gặp mặt người, lại nguyên lai chỉ là trong đất một cái bình thường trưởng giả. Đời người nơi nào không gặp lại, quả nhiên là có duyên phận, như thế nào cũng thiết trở không ngừng. Lập tức, người một nhà xuống xe sau. Cùng ruộng tốt cùng nhau giao lưu gieo trồng một ít kinh nghiệm. Lâm Đỗ quên kinh nghiệm, kỳ thật chính là đến từ chính năm đó thấy tổ tiên một ít truyền thừa. Cùng với đời sau một ít gieo trồng kinh nghiệm. Cuối cùng, Lâm Đỗ quên ở tuần tra này đó ruộng tốt khi, đưa ra trong chống tưới nước biện pháp. À, cái này biện pháp hảo, về sau chúng ta này thật nhiều cao điểm một ít thu hoạch, cũng có thể loại ra lương thực tới. Tiểu nương tử, ta liền biết ngươi là cái có loại thực kinh nghiệm người. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, ta đang hoài người. Cũng không phải này thiên hạ nhất có kinh nghiệm gieo trồng đại gia A. Dụng tốt cảm khái rất nhiều. Nhưng là, lâm đỗ quyên thu hoạch cũng là rất nhiều. Bởi vì dụng tốt trưởng giả gieo trồng kinh nghiệm cũng xác thật là phong phú thực dụng. Không ít đồ vật nàng đều có thể ký lục có trong hồ sơ, để sau khi trở về, lại dùng ở an cư trong thành mặt. Ba cái tiểu vai nhi tắc nghe mơ màng sắp ngủ, cũng may, răng nanh còn xem như cấp lực, ở một bên cũng là học không ít đồ vật. Vài người ở đàng hoàng trong trang ngây người một buổi tối Ngày hôm sau tới gần giữa trưa thời điểm, mới từ đàng hoàng trang ra tới. Nhất hưng phấn, không gì hơn chó đen tử, cái này thương đội người, từ đầu tới đuôi đều phấn khởi đến không được. Lâm ra tới sau càng là lôi kéo răng nhanh tay nói cái không ngừng. Ngươi là không biết ta, cái này ruộng tốt trường giả, cho dù là cùng hắn thấy thượng một mặt, cũng là cực có mặt mũi sự. Hôm nay ta lại từ bên trong ra tới, ngươi không nhìn thấy, cái kia đàng hoàng quản sự đối ta thái độ đều thay đổi. Ta có thể tưởng tượng, Sau này chỉ cần ta đi vào nơi này làm giao dịch, đàng hoàng quản sự đối ta cũng sẽ so tầm thường tốt hơn rất nhiều. Cảm tình, nơi này còn có nảy một tầng đâu. Khó trách người này như thế vương phấn. Các ngươi lạc đà gia tộc liền không có nghĩ tới chính mình gieo chồng sao. Lâm Đỗ Quyên khó hiểu. Ai, gieo chồng nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Cái này ngươi vừa rồi không phải nghe ruộng tốt trưởng giả nói sao, gieo chồng còn phải căn cứ các địa phương khí hậu, còn có hoàn cảnh linh tinh. Thổ nhưỡng cũng là cực kỳ quan trọng. Có thích hợp loại một loại, có lại thích hợp loại mặt khác một loại. Chúng ta đàng hoàng người ở kinh thương phương diện là cái người tài ba. Nhưng là bởi vì năm đó cư trú hoàn cảnh chẳng ra gì, này đây vô pháp gieo trồng ra đồ tốt tới. Liên bởi vì như vậy, cho nên chúng ta lạc đà ra tộc người, vẫn luôn muốn đến này tư gia thành phụ cận tới an gia Xem ra lại phấn đấu mấy năm, chúng ta liền có thể viên mãn chuyển nhà đâu. Chuyển nhà, di chuyển ra nguyên quán nơi, đây là yêu cầu vô tận tài vật Rốt cuộc, giơ đến một cái tân địa phương, còn muốn mua sắm kia một mảnh địa phương. Cùng với tạo phòng, thậm chí còn chen vào địa phương thế lực từ từ. Một đại gia tộc nhân viên an trí, này đều một cái nghiêm túc vấn đề, không có nhân lực, tài lực, còn có thế lực, căn bản liền làm không được. Ta cũng tin tưởng, các ngươi Lạc Đà gia tộc là có thể làm đến. Bởi vì các ngươi có một viên nhiệt tình, hào sảng tâm. Các ngươi chân thành, chúng ta sáng sửa sẽ cảm động không ít người, cũng sẽ kết giao đến không ít các bằng hữu. Ha ha, cảm ơn, cảm ơn. Đại huynh đệ, chúng ta lật qua phía trước vài tòa sơn, liền có thể tới kia phía địa phương. Gì, nơi này đang làm cái gì? Dường như là tư gia người ở cùng khác chủng tộc tiến hành quyết đấu. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, ở ngay lúc này, cư nhiên sẽ phát hiện tư gia vương giả nhóm, đang ở cùng người mặt khác hai rút người tiến hành quyết đấu. Xem kia các đức tư gia người nhị rút người, toàn thân trên dưới đều màu đen đồ đằng hoa văn. Đặc biệt là một đám sau lưng chiều dài cánh chim, trên mặt lại có đồ đẳng dạng dáng điệu huyển chuyển người, thoạt nhìn càng là mạc danh không thoải mái. Nương, ta cảm thấy người kia nhìn hảo tạ ác, ta không thích, làm sao bây giờ? Bởi vì các nàng lại ám dạ sứ giả lâm đỗ quên những mày, liền đang nói chuyện gian, đám kia vây công tư ra người ám dạ hai cánh người, lại ở thời điểm này ngẩng đầu âm lãnh nhìn chầm chầm mấy người. Leo xi si Ngoại Kỳ Địp Phần 338 Trường 338 Toàn dân đại đoàn kết Cầm đầu cái kia răn chắc một chút ám dạ cánh người, đột nhiên phát ra một tiếng dữ tợn tươi cười, sắc. Người khác nghe không hiểu hắn nói, nhưng Lâm Đỗ quên lại nghe hiểu. Đề phòng, những người này buôn chúng ta tới. Ác chiến một cái chớp mắt tức phát. Nếu không phải bởi vì sẽ nô gọi thực vật linh tinh nhanh trong tác chiến, người một nhà chỉ sợ đã sớm bị này đó sẽ phi, sẽ phun độc khí ra hỏa cấp lộng chết. Nhìn này đó bị chém 48 lạc thi thể, Lâm Đỗ quên nhíu mày. Này đó ám dạ người thật đúng là điên cuồng hiện tại đều không phân xanh đỏ đen trắng liền bắt đầu loạn thị sao? cảm ơn các vị hỗ trợ. đúng lúc này Tư ra người lẫn nhau kéo lại đây nói lời cảm tạ. Lâm Đỗ Quyên xua tay, chúng ta không phải hỗ trợ, chỉ là tự cứu thôi. đúng rồi, làm Tư gái nhân, như thế nào bị đánh như thế chật vật? kia còn sống năm người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bài trừ một mà sát vị tươi cười. vị này phu nhân có điều không biết, nay chỉ là chúng ta gặp được một rút dám dạng người. trước đây chúng ta đã bị không ít ám dạ người cấp vây công. nếu không phải tùy thời mau, chỉ sợ lúc này chúng ta cũng cùng khác tư ra quân giống nhau, biến thành một khối thi thể. bị này đó ám dạ người trở thành điểm tâm ăn luôn. ám dạ người muốn ăn người sống. thả, còn càng ăn càng hư phấn. điểm này cũng là lầm lỗ quên mánh liệt không mừng nguyên nhân. hiện tại là cái gì thế cục? rối loạn. nếu không có đặc thù kỳ ngộ, chỉ sợ chúng ta tư ra, còn có hải tộc, cùng với bắc nguyên chi tộc người bại. nếu giảng hòa. Chỉ sợ, mỗi lần chúng ta sẽ có không ít con dân, bị trở thành đồ ăn giống nhau đầu nhập những cái đó ám dạ người, cùng với, phệ người trùng tộc. Nói đến này đó, tư anh tươi cười đi theo khóc giống nhau. Như thế nào như vậy? Tiểu nhị nữ nhi tắc khó hiểu mà kinh hỏi. Tư anh có chút thương tiếc mà nhìn nàng, sự thật chính là như vậy tàn khốc. Lúc trước chúng ta tưởng lôi kéo sở hữu trùng tộc xuống nước, nhưng ai từng tưởng, trong lúc vô ý đem mặt khác một cái đi thông dị giới con đường cấp mở ra một cái khe hở. Giống nhau nhân loại là vô pháp xuyên qua những cái đó khe hở. Nhưng là trung tộc, lại là có thể. Chúng nó xuyên qua tới thời điểm, chỉ là một ít nhỏ gầy tồn tại. Một khi ăn cơm chúng ta này một giới nhân loại, còn có những cái đó có sinh mệnh tồn tại, liền sẽ khổng lồ lên. Sức chiến đấu cũng sẽ đi theo tăng cường. Lâu dài đi xuống, chúng ta phàm là có được sinh linh địa phương, liền sẽ bị này đó cường đại trung tộc, còn có ám dạ người cấp căn ướt. Hiện tại, Ta chỉ cầu chúng ta những cái đó phía sau màn thao túng trưởng giả nhóm, có thể trước tiên một chút ra tới. Như vậy mới có thể để tránh miễn chúng ta nhân tộc, còn có nảy một giới sinh linh thiếu chịu độc hại. Lâm Đỗ quyên tâm thần càng thêm trầm trọng. Xem ra, gần nhất nhàn nhã nhật tử liền phải kết thúc. Chiến đấu chân chính, sắp đã đến. Nhân loại sinh tồn địa phương, có bao nhiêu mà bị chiếm lĩnh? Không sai biệt lắm, một phần mười, phòng trường, chúng ta đảo vong trong khoảng thời gian này, đã có thập phần chi nhị địa bàn bị chiếm lĩnh. Trung tộc còn có ám dạ người xâm lược, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Giang nanh ninh chặt mi, như thế nào nhanh như vậy? Đây chính là một cái đại lục A. Thập phần chi nhị, lúc này mới bao lâu chiến đấu? Nếu lâu dài đi xuống, nhân loại có thể sinh tồn địa phương, xác thật là cực nhỏ. Rốt cuộc một cái đại lục thập phần chi nhị, đây là cực dọa người phạm vi. Có thể tưởng tượng, có bao nhiêu nhân loại bị cắn ướt. Vợ chồng hai lướt nhau, ở trong lòng đều làm ra một cái quyết định. Liên tính là chó đen tử cũng là sắc mặt trầm trọng. xem ra chúng ta thương đội người cũng đến gia nhập đến chém giết này đó ám dạ người hành động chúng. hai vị ta khả năng đến trước tiên trở về cùng gia tộc của ta giao đãi một tiếng. ở nhân loại lâm vào nhất nguy cấp thời khắc chúng ta không gia nhập đi vào, chẳng lẽ phải đợi bị chủng tộc cắn nuốt sao? hắn ung quyền liền tính là ngọn lửa tộc cũng không đi. cũng hảo, hy vọng chó đen huynh này dọc theo đường đi nhiều kêu gọi một ít nhân lực. những việc này sợ làm muốn toàn bộ đại lục người cùng nhau phát lực mới có thể càng tốt đuổi đi đi tiêu diệt này đó tàn bạo ra hỏa. Hảo, tương lai còn dài, sau này còn gặp lại. Hát huynh bảo trọng, tiễn đi chó đen tử về sau, tam Ba mới sắc mặt nghiêm túc hỏi lâm nỗ Quyên, nương, chúng ta cũng gia nhập đi. Chúng ta sẽ gia nhập, chỉ là, hiện tại chúng ta còn phải đi thông chi bộ lạc người, lúc này, không có một chủng tộc có thể mặc kệ tự mình, không đoàn kết, đó là chết. Nương chúng ta đã biết, tam tiểu vẫn là thực thông minh mà. Cuối cùng. Lão đại lại đưa ra một cái làm Lâm Đỗ quên vô pháp tiếp thu sự thật. Nương, ta muốn đích thân đi bên ngoài đơn độc chiến đấu. Không được, ngươi quên mất bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm sao? Mặc kệ chính bọn họ đi bên ngoài, đây là tìm chết ta. Chính là nương, chúng ta cũng muốn học lớn lên, ngươi không phải vẫn luôn nói như vậy chúng ta sao? Này Lâm Đỗ quên ngại lời, nhưng các ngươi cũng chỉ có vài tuổi A. Nhưng là chúng ta không phải bình thường hải tử. Ở nương trong bụng thời điểm, chúng ta sẽ biết bên ngoài thế giới. Chỉ là khi đó không muốn ra tới thôi, nương, chúng ta đi bên ngoài đi. Chỉ có rời xa các ngươi bảo hộ, chúng ta mới có thể sống hảo hảo. Vậy các ngươi có thể hay không đáp ứng ta, không cần ở bên ngoài hồi náo. Lâm Đỗ Quyên đau lòng à, đột nhiên có chút hối hận, năm đó như thế nào sẽ đem người dạy dỗ như thế thành thủ. Hiện tại hảo, bọn nhỏ đều muốn bay ra đi trưởng thành lên. Lão nhân, cái này bổn nữ nhân liền giao cho ngươi, không thể làm nàng có nửa điểm bị thương. Lão đại nghiêm túc mà nhìn răng nanh dặn dò. Ân, ngươi cung cấp lão tử nghe hảo, dám có nửa ngày làm ta nữ nhân đau lòng thương thế của ngươi cùng mệnh, lão tử cùng ngươi không để yên. Là là, ngươi là lão tử, ta là nhi tử, điểm này, ta có thể không nghe sao. Giờ khác này lão đại phá lệ nghe lời. Nhưng như vậy hắn, lại làm răng nanh đỏ mắt. Thẳng đến, tiểu nhị nữ nhi tiến lên đây ôm ôm hắn. Cha, ngươi không thể rơi lệ nga. Chúng ta là đi bên ngoài học lớn lên. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không làm cho bọn họ hai xảy ra chuyện. Nàng săn sóc tỉ mỉ mà nhỏ giọng rạn rò, nho nhỏ nhân nhi, lại làm răng nanh càng luyến tiếp. Cuối cùng, vẫn là tiểu tam ngốc tốn quá nhị nữ nhi. Cha a, ngươi liền cùng ta nương cùng nhau đi thôi, còn như vậy đi xuống, ta mánh liệt hoài nghi, chúng ta đi không xong. Đem tam tiểu tiến đi, lâm Đỗ quên cả người đều hư không. Tức phụ, các nàng là chúng ta nhi nữ, sẽ không kém. Hơn nữa... Ta đem ta trên người sở hữu nhưng bảo mệnh đồ vật, toàn cho bọn họ. Nghĩ đến, sẽ không có vấn đề. Ân, ta hẳn là học buông tay. Chính là, tâm vẫn là hảo không, làm sao bây giờ, ngày thường bọn nhỏ tại bên người, ta sẽ cảm thấy bọn họ hảo xảo. Chính là hiện tại, bọn họ không còn nữa, ta lại cảm thấy thật là khó chịu. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn sẽ không nói. Kỳ thật, hiện tại hắn cũng tưởng đi theo đi tìm bọn nhỏ. Nhưng là, làm đại nam nhân... Nói tốt muốn buông tay phải học buông tay. Này đây, loại chuyện này, không thể đổi ý. Vợ chồng hai lại không muốn ở trên đường trì hoãn. Mà là nhanh chóng hướng bên này á hổ tộc địa bàn chạy đến. Thấy miệng núi lửa thời điểm, liền có ngọn lửa người chạy ra. Hiện giờ ngọn lửa người, tuy rằng toàn thân vẫn là màu đỏ. Nhưng không có cái loại này dày đặc thô bạo chi khí. Thấy lâm Đỗ quên cùng răng nanh đã đến, còn tò mò mà đánh giá răng nanh. Nữ nhân, người nam nhân này chính là ngươi bọn nhỏ cha sao. Nhìn không bằng chúng ta trưởng lão xinh đẹp ta chúng ta ngọn lửa người trưởng giả, chính là nhất đẳng nhất đẹp đâu. Giang nanh như người, có chút buồn rầu mà trừng mắt phía sau cười làm lành nữ nhân. Nữ nhân, nơi này ngọn lửa tộc nhân, cũng bị người thông đồng. Ta nào có? Lâm Đỗ Quyên chạy nhanh phủ nhận. Bất quá là, hắn cảm thấy ta người này không tồi, cho nên nhiều ở ta bên người chuyển động mấy ngày, sau đó, bọn họ bộ là người, liền ngộ nhận vì ta cùng hắn có gì không ổn địa phương. Nga, Nguyên Lai, Là ngươi trong lúc vô ý việc làm a hảo, rất tốt, xem ra, ngươi còn có tinh lực làm chuyện khác. Giang Nanh muốn chọc giận hỏng rồi. Cái này tức phụ quá mỹ quá mê người. Cho nên một đường đi tới, luôn là có không rõ sinh vật tiến đến đến gần. Rõ ràng, hắn cái này cao lớn vóc liền đứng ở một bên. Cố tình những người đó liền giống nhìn không tới hắn giống nhau. Chuyện như vậy, nhưng một nhưng nhị, không có khả năng lại nhưng tam nhưng bốn. Vì thế, Giang Nanh quyết định, Về sau còn phải đem nữ nhân này bòn rút sạch sẽ Cho thấy là buổi tối làm nàng quá nhàn Này đây nàng liền tổng hội có vô hạn tinh lực tới làm biến sự Đối với cái này hư nam nhân ý tưởng Lâm Đỗ quân cũng là bất đắc dĩ thực Ta nói nha, hiện tại chúng ta phải làm chính là sự tình cần yếu Chạy nhanh đi, cùng ta đi gặp trưởng giả nhóm Á hổ tộc ở trong bộ lạc Không bao giờ tượng trước kia như vậy nặng nghề Hiện giờ á hổ tộc người Trên mặt âm dương tuyến đã sớm biến mất Khôi phục người bình thường mặt á hổ tộc người, tinh thần no đủ, đối với bên ngoài thế giới, cũng luôn là tràn ngập hướng tới. Vợ chồng hai người đã đến, khiến cho á hổ tộc người càng đậm hương thú. Không ít người quay chung quanh Giang Nanh không ngừng dò hỏi. Bởi vì, bọn họ đồ đằng liền tính là cùng bóng dáng dung hợp ở bên nhau. Chính là cùng tộc nhân gặp nhau, vẫn là làm bọn hắn có thể cảm nhận được huyết mạch tương liên cảm giác. Giang Nanh cũng ngạc nhiên đánh giá trước mặt nhóm người này cùng chính mình tương đồng huyết mạch tộc nhân. Không có đồ đằng. Mọi người liền như tức phụ nhì theo như lời như vậy, không có một chút đồ đằng. Đồ đằng ở trên người, luôn là sẽ bị những người khác mơ ước. Cùng với vẫn luôn lo lắng bị người đoạt lấy, còn không bằng đem đồ đằng lực lượng dung nhập đến huyết mạch giữa. Bên này tộc nhân, bọn họ chính là nghĩ như vậy. Biện pháp này, xác thật là hảo, dung nhập đến huyết mạch giữa. Đồ đằng lực lượng không có biến mất, tương phản, còn càng cường. Rồi lại thiếu bị người đoạt lấy đường nhỏ, cái này biện pháp, nhất định phải trích dẫn đến chúng ta bên kia đi. Chúng ta tổ tông, quả nhiên là thông minh nhất. Giang nanh thực kích động. Không thể tưởng được, tại đây một bên tìm được rồi dung nhập biến mất đồ đàng biện pháp. nay một chuyến bị bắt được hành trình, kỳ thật cũng coi như là thu hoạch không ngừng. Kế tiếp, vợ chồng hai người liền nói có quan hệ với bên ngoài thế giới. Ám giả người, còn có những cái đó trùng tộc người, cần thiết phải bị tiêu diệt. Nếu không, chúng ta nơi này người tất cả đều đến bị bọn họ xâm chiếm. Bên này giảm bên kia tăng dưới chúng ta nhân tộc, còn có này một giới sinh linh đều rất nguy hiểm. Phi ta đồng loại, thất tru. Rốt cuộc, nơi này vị kia Mỹ Sam, ở thời điểm này đứng thẳng lên, đi đầu, hò hét. Hơn nữa cổ động toàn tộc người, mang theo sở hữu có thể chiến đấu người, cùng nhau lao tới chiến trường. Đây là một hồi, cử tộc chi chiến. Nay đây, lão nhược phụ nho linh tinh, nguyên bản là muốn lưu lại. Từ từ, những người này, ta để ý, liền đi theo ta cùng nhau đi thôi đã có thể vào lúc này. Lâm Đỗ Quyên lại đưa ra như vậy kiến nghị. Lèo si ngoại kỳ Kydit. Phần 339. Chương 339, hôm nay phân biệt, ngày mai trường tụ. Đi theo ngươi đi, đi nơi nào? Tức phụ Giang Ninh khó hiểu. Ta yêu cầu tìm giúp đỡ. Còn cần tìm được chúng ta xuất phát hướng an cư thành cái kia thông đạo, cho nên ta cần thiết muốn đi một chỗ. Năm đó, nàng bị bắt được tới thời điểm, đã từng lưu lại một cái sâu ở nơi đó. Nàng luôn có điểm cảm giác, những cái đó sâu có lẽ hiện tại cũng thành một phương chi vương. Càng quan trọng một chút, lấy này đó thời điểm trưởng thành tới xem, này đó trung thú, hẳn là có thể thừa nhận nàng lần thứ ba nô ấn. Nói cách khác, trung thú nhóm trưởng thành, lửa xém lông mày. Dua đen, còn có anh Vũ linh tinh trùng sủng, đã sớm bị nàng nô thượng đạo thứ ba nô ấn. Hiện tại, là thời điểm tìm được trước kia những cái đó đời thứ nhất. Tức phụ ta bồi ngươi đi. Không được, ngươi cần thiết muốn bồi Mỹ sam nhóm đi trước chiến đấu. Xem ra. Chúng ta người một nhà muốn tại đây một lần trong chiến đấu tách ra. Giang nanh mất mát. Lâm đố quên quay người không xem hắn ảm đạm mặt. Người nam nhân này, hiện tại cũng học xong các loại giả đáng thương. Trước kia chính là cái cực xe bán manh tiểu thú. Hiện tại càng thành một con sẽ giả đáng thương thú nam. Lập tức, bộ lạc người chia làm nhị rút. Sức chiến đấu cường, liền từ giang nanh mang theo, đi nhờ cốt cánh hướng phía trước chiến trường đi. Có quan hệ với chiến đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nay hết thảy còn cần nhiều hiểu biết lại làm chiến. Tức phụ ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ra không cần thiết hy sinh, tuy rằng chiến đấu là muốn đổ máu, nhưng chúng ta không muốn chết quá hoang uổng. Trước khi đi khi răng nhanh hứa hẹn, làm Lâm Đỗ quên vung tay lên. Xoay người, nhìn bên này đại lục cá hổ tộc người, hiện tại chúng ta liền xuất phát hướng Hắc Thủy đảo đi. Năm đó, nàng cùng sâu tách ra, chính là ở Hắc Thủy đảo phụ cận, này đây, hiện tại chỉ cần tìm được cái kia Hắc Thủy đảo liền hảo. Đương nhiên, ta tốt nhất vẫn là đi xem này đó có trùng thú tập trung lên địa phương, rốt cuộc có phải hay không ta trùng sùng nhóm ở có tác dụng? Nghĩ vậy nhi, lâm đỗ quyết quyết định đi trước phủ cận gần nhất một mảnh địa phương, nghe nói một cái kêu tam hợp thôn địa phương, kia một mảnh đã sớm bị một mảnh trùng sùng cấp xâm chiếm. Bất quá nghe tới cũng là cổ quá, này đó trùng sùng tuy rằng rất lợi hại, nhưng sẽ không cắn nuốt tổn tại người, chỉ cần nhân loại không đối chung nó phát động công kích, này đó trùng sùng đều sẽ ngoan ngoãn an tĩnh mà ngốc tại một bên tìm bên đồ ăn chi phí sinh hoạt. Có chúng nó ở, liền tính là ngẫu nhiên có cái loại này màu lam sâu xâm chiếm chúng ta thôn trang, chúng ta cũng có thể bình yên vô sự. Cho nên, chúng nó kỳ thật là bảo hộ chúng ta thôn trang hảo trung thần. Chúng ta thích cùng bọn họ ở bên nhau. Nghe thấy cái này bị cứu thôn dân phát ra từ phế phủ nói, lâm đỗ đố quyên đối cái kia trùng sủng cũng sinh ra hảo cảm. Thỉnh cầu ngươi dẫn ta đi xem này một đầu trùng sủng, ta có thể cùng sâu giao lưu. Lâm đỗ quyên hành lễ, người nọ do dự một chút Cuối cùng vẫn là theo lời đem nàng mang hướng trùng sủng nhóm trụ địa phương. Nhã liền ở phía trước trong rừng cây mặt, này đó trùng sủng vẫn luôn canh giữ ở bên trong, tuy rằng ở tại rừng cây, nhưng lại sẽ không tùy ý đạp hư rừng rậm. Kia phía trước màu lam sâu nhóm, một khi xâm chiếm, liền sẽ trở thành chúng nó đồ ăn. Nhị rút sâu, nghe nói vẫn luôn ở quyết đấu. Ngẫu nhiên hai bên đều có thắng thua, chúng ta hiện tại chỉ hy vọng, này đó sâu nhóm có thể lợi hại hơn một ít, như vậy mới có thể đem kẻ xâm lược đánh bại. Lâm Đỗ Quyên nghe hơi hơi mỉm cười. Các thôn dân ý tưởng, luôn là thực chất phác, rất đơn giản. Bất quá, nàng không phải cũng là như vậy sao? Làm tộc nhân ngốc tại cốt cánh bên trong, Lâm Đỗ Quyên một người đơn độc hướng phía trước rừng cây đi. Mới đi vào, tinh thần tam mắt liền nhận thấy được nơi này có vài điều sâu ở truyền lại nàng đã đến tin tức. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng sắc mặt hơi hơi vui vẻ. Phong tình mê người đôi mắt nhìn về phía bên trái địa phương. Quả nhiên là ta bảo bối, không thể tưởng được. Ngươi hiện tại trưởng thành như thế thế đại. Bên trái biên địa phương, đang có một cái màu đỏ dự kiến tử bay nhanh đuổi đi tới. Này một cái sâu không phải khác, đúng là lúc trước điều thứ nhất nô dịch thành công béo sâu đại béo ca. Chỉ là, năm đó cái kia hấu tiểu sâu, hiện giờ lại biến có tiểu sơn cao lớn. Kia nguyên bản bạch mập mạp thân thể, lúc này biến càng là thịt mút mút, bạch mập mạp. Đầu, hắc bạch phân minh phạt nhìn. Hơi có chút dữ tợn, nhưng là, sao đại một cái sâu, ở nhìn thấy nàng khi lại quỳ dạp trên mặt đất một bức ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng nhi một đôi manh lộc cột đôi mắt càng là đáng thương hề hề nhìn nàng ha ha không thể tưởng được ngươi tiểu gia hỏa này hiện giờ lớn lên như vậy rắn chắc càng là cao lớn làm ta cảm thấy ngươi là một đầu sơn xem ra mấy năm nay ngươi linh trí lại khai không ít ta càng quan trọng ngươi động tác dường như cũng càng nhanh nhẹn đâu duỗi tay vuốt đại béo ca đầu gia hỏa này khẩu khí còn phát ra ồ ồ giống tiểu cẩu giống nhau tiếng kêu cảm giác giống ở hướng chủ nhân bán manh, lấy lòng. Ha ha, ngươi vật nhỏ này, đến là càng ngày càng sẽ lấy lòng bán manh đâu. Hảo, thời gian không nhiều lắm, ta đây liền vì ngươi đem nô ấn hơn nữa một đạo. Gia hỏa này, hiện tại chỉ gần với yêu. Nàng có điểm hoài nghi, thế giới này thú nhân, có lẽ chính là lúc đầu các loại dị trùng tồn tại, cuối cùng một chút tiến hóa thành công mà đến. Đạo thứ tư nô ấn thực thuận lợi liền hoàn thành. Như trước đây giống nhau, này một cái sâu trước còn có điểm mê mang. Nhưng ở kia mê mang kính nhi qua đi, này sâu liền khôi phục tinh thần. Lệnh lâm đỗ quyên ngạc nhiên chính là, lúc này đây sâu khổ người không hề cao lớn. Mà là, biến nội liễm không ít. Mắt thường có thể thấy được, này một cái sâu rút nhỏ một ít. Dựng đứng đứng lên thời điểm, cư nhiên nhìn có điểm giống một nhân loại thẳng điều điều đứng ở chỗ đó. Này sâu ám tỏa tỏa nhìn bốn phía liếc mắt một cái. Đột nhiên sắc nhọn mà kêu ra tiếng tới. Chỉ chốc lát sau, liền từ phía sau trong rừng cây mặt. Mấp máy bỏ sát ra tới một cái thoạt nhìn trúc lục, nhưng là cực xinh đẹp sâu. Ô ô. Nay sâu ô ô, ô mà khiếu tê, cái kia lục giống lục mã nào thạch sâu, tắc túi đầu, một mũ ngựa ngùng tiểu Tức phụ bộ dáng. Lâm Đỗ quên chấn kinh rồi. A a, ngươi Tức phụ nhi, ngươi không cần tiểu mập mạp. Ta cái thiên thần a, nguyên lai ta này sâu bà mối đương như thế thất bại. Ngươi cư nhiên sẽ chính mình tìm Tức phụ nhi. Lâm Đỗ quên bó chán, cảm thấy làm người hảo thất bại. Năm đó, nàng thu lớn nhỏ mập mạp trùng Nguyên bản là tưởng tấu thành đôi. Hiện tại nhưng hảo, tách ra mấy năm, nhân ra chính mình tìm được rồi bạn nữ. Xem kia đại béo cao ý tứ, là muốn làm Lâm Đỗ quyên cung cấp cái kia sâu thêm vào hồn ấn. Xem này sâu cũng là khai linh trí, rõ ràng so giống nhau sâu khôn khéo nhiều. Lâm Đỗ quyên cũng không hề do dự, cảm thấy nó hẳn là có thể thừa nhận trụ hồn ấn. Ở thêm vào hồn ấn thời điểm, đại béo ca rõ ràng thực khẩn trương. Nhìn chằm chằm vào cái kia mẫu thanh sâu xem. Thẳng đến, qua đã lâu về sau, này mẫu thanh sâu phía sau lưng mới tản mát ra một đạo màu trắng hồn ấn, Này một đạo hồn ấn thêm vào ở nó trên người, thoạt nhìn liền giống toàn thân màu xanh lục thân thể thượng, lại đeo một cái màu trắng vòng cổ giống nhau. Hảo, các ngươi ở chỗ này muốn bảo hộ Hảo này đó thôn trang nhân loại, nhân loại không tiến công các ngươi, liền chớ có xâm phạm bọn họ. Trước đây các ngươi như vậy liền làm cực hảo, về sau còn muốn như vậy tiếp tục đi xuống. phía trước những cái đó người xấu, các ngươi có thể rất lớn gặm cắn. Chủ nhân. Những cái đó người xấu đối chúng ta có chỗ lợi, chúng ta chỉ cần ăn chúng nó thân thể, liền sẽ sớm khai linh trí. Tiểu lục nhi chính là ăn rất nhiều như vậy sâu, linh trí khai cực sớm. Kia hảo, đối với các ngươi có chỗ lợi, liền chính mình nhìn làm đi. Quyết đấu thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Bọn người kia nhóm cũng là có linh trí người lãnh đạo. Kỳ thật, hiện tại đều biến thành màu lam dị trùng cùng bản địa trùng sùng nhóm quyết đấu. Tại đây một mảnh màu lam dị trùng, rõ ràng số lượng không phải quá nhiều. Thả. Người lãnh đạo cũng chỉ là một con sơ cấp màu lam dị trùng. Nếu là cao cấp một ít, chỉ sợ đại béo ca chúng nó cũng không nhất định thừa nhận trụ. Cũng may đại béo ca là điều thực sẽ lợi dụng chính mình ưu thế tồn tại. Cùng ngày, lâm đố quyên ẩn ở nơi tối tăm, cũng quan sát đại béo ca mang theo sâu nhóm lạ như thế nào làm chiến. Mười mấy chỉ cái loại này màu lam dị trùng từ chỗ tối đi ra, tàn sát bửa bãi này một rừng cây. Đúng lúc này, một con sâu vặn bãi lên. Mặt đất một trận đông đưa biến mất đại béo ca mang theo chính mình sâu đại quân nhóm lấy khuynh đảo chi thế nào hướng này đó mẩu lam dị trùng nhìn giống phân thân sắc giống nhau sâu tuy rằng phun ra hắc ám khí tức nhưng cũng chỉ là tiêu diệt mấy chỉ hành động ta vụng về sâu còn không có tới cặp dãi dưa này đó mẩu lam dị trùng đã bị đại béo ca mang đến sâu đại quân cấp cắn bước nghe này ầm ầm ầm ầm nhai thực thanh âm lâm đỗ quyên chậm rãi lui thân là thời điểm buông tay đâu bọn người kia thật sự quá lợi hại xoay người đi nhanh hướng cốt cánh đi đến Cốt cánh bên trong, không ít giá hổ tộc người tuổi già, hoặc là tuổi hài tử, chính hưng thú bừng bừng mà nhìn bên ngoài thế giới. Bọn họ đại đa số là lần đầu tiên đi ra núi lửa khó đọc. Lúc này thấy này bên ngoài thế giới, liền cảm thấy sở hữu hết thể đều là như vậy mới lạ. Đi thôi, còn có không ít mới mẻ thế giới. Cốt cánh, lại một lần bay đi một cái khác trùng sủng tập trung địa phương. Làm lâm đô quên vui mừng chính là, ở chỗ này, cũng là một con nàng tại đây phiến đại lục thu phục trùng sủng. Tuy rằng chỉ có hai đạo hồn ấn, nhưng lại thêm vào một đạo hồn ấn sau, này một con anh vũ lại phát ra nhân ôn, liền nhanh nhẹn rất nhiều. Không tồi, xem ra, này một mảnh đại lục có trùng sủng tập trung địa phương, không sai biệt lắm đều là ta năm đó vô tình thu phục một ít sâu bệnh nhóm. Hồn ấn, với các ngươi thật là một cái thứ tốt. Đương nhiên, với ta cũng là một đại trợ lực. Nàng có điểm chờ đợi, nếu có một ngày, này đó trùng sủng nhóm tránh thoát hồn ấn sau, lại tiến hóa mà đến. Có thể hay không chính là cái gọi là thú nhân. Có lẽ, thế giới này, liền đã từng là như thế này bị nhân loại thuần hóa mà đến. Nghĩ vậy nhi, Lâm đỗ Quyên đột nhiên trong lòng hơi dùng mình. Này có phải hay không thuyết minh, thế giới này, đã từng là một cái thế ngoại cao nhân tu luyện thế giới. Nói cách khác, thế giới này thú nhân, cũng chỉ là hắn sáng tạo luyện tập mà làm. Tưởng tượng đến nơi này, Lâm đỗ Quyên toàn thân phím lãnh. Nếu thật là như vậy, kia người này thực lực, đến có bao nhiêu đáng sợ a? không. Không phải như thế, ta không cần tưởng quá nhiều, hiện tại phải làm, chính là như thế nào mới có thể đem này hết thể chuẩn bị cho tốt. Nang âm thầm thở phào, báo cho chính mình muốn bình tĩnh lại, không cần suy nghĩ chút có không. Xoay người, lại đi hướng nơi xa khi, liền mang theo kiên nghị. Ám sát con sông, rốt cuộc ở nơi nào, giờ khắc này, nàng chỉ nhớ này. Leo xi si Ngoại Kỳ Địp. Phần 340. chương 340, cái kia ngàn đủ yêu. Ám sát con sông. Là năm đó nàng bị bắt lược mà đến hắc động địa phương. Ở kia một mảnh địa phương, có một ít cổ quái con sông. Nhưng lúc ấy, nàng liền hoài nghi này đó mạch nước ngầm lưu kỳ thật là không cố định. Nói cách khác, chúng nó ở theo đại lục Phiêu Di mà di động. Vì an toàn khởi kiến, cho nên nàng thả một cái con giết ở chỗ này. Đương nhiên, phóng chính là là nhỏ yếu nhất một cái. Cũng không biết, này phụ cận có hay không cái gì cổ quái sâu linh tinh. Này phụ cận không có người, có thể hỏi thăm. Cũng chính là những cái đó thực vật. Cùng thực vật câu thông, giao lưu, nàng không bằng lao đại. Cũng may, cũng có thể miễn cưỡng giao lưu một phen. Ở cung này phụ cận thực vật nỗ lực giao lưu sau, Lâm đỗ Quyên chỉ phải tới rồi một cái làm thực vật nhóm sợ hãi tin tức. Này phụ cận có một cái đỏ như máu yêu nghiệt. Thực đang sợ, cũng cực dò người. Sẽ ăn người. Nó có thể một móng vuốt ném đi dịch thực hung hán giã thú. Nó có vô số móng vuốt, Nó có một trương đỏ như máu miệng rộng. Có quan hệ với này, một cái đỏ như máu yêu quái truyền thuyết, Lâm Đỗ quên nghe thực đau đầu. Tính, tìm các ngươi hỏi, dường như không quá đáng tin cậy. Ta còn là chính mình đi tìm đi. Đem Á Hổ tộc lão nhân hài tử tất cả đều thả ra, làm cho bọn họ thượng trăm hào người một đám xuất phát tìm tòi. Á Hổ tộc người cũng không phải nhỏ yếu tồn tại. Liên tính là lão nhân hài tử, bọn họ cũng có khác hẳn với thường nhân sức chiến đấu. Nay đây, nàng có thể thả bọn họ xuất phát. 3 ngày sau, chính là phía trước Sắc thật là có một đám thoạt nhìn thực khủng bố tồn tại. Chúng nó rõ ràng là sâu, nhưng lại thích ăn thịt. Hơn nữa là chuyên môn bắt giữ trong biển những cái đó loại cá tới ăn. Bắt cá sâu đại quân. Lâm Đỗ Quyên lặng lẽ nói bổ. Cũng không biết, này đó sâu đại quân nhóm là như thế nào bắt giữ. Bất quá, đi vào bờ sông giấu ở cục đá mặt sau chỉ chốc lát sau. Nàng nhưng xem như kiến thức này đó sâu là như thế nào bắt giữ trong biển loại cá. Có biết bơi sâu, liền phiêu phù ở mặt biển thượng, không ngừng ngảy nhót. Dù dụ tới một ít trong biển loại cá, chỉ cần nước gợn hơi có chấn động, này đó sâu liền sẽ kinh hoàng thất thố mà hướng nước cạn địa phương bỏ chạy đi, chạy trốn tới một ít chỗ ngột địa phương sau, liền sẽ có càng nhiều ẩn nút tại đây một mảnh cắt đá bên trong sâu phát ra tới, vây quanh những cái đó truy kích mà đến cá lớn nhón. Vai đại rõ ràng cực đại loại cá, cứ như vậy bị một ít rõ ràng không tính quá lớn, nhưng là số lượng lại rất nhiều sâu tiêu diệt. Nhìn này con kiến ăn luôn voi một màn, lâm đỗ quân cũng là đảo hít vào một hơi cùng nhau là cơm xem thẳng lắc đầu. đáng tiếc khí chút cá lớn khổ người là đại, nhưng là một khi lạc tiễn đến này một mảnh tới, bị sâu nhóm vây quanh công kích sau, liền hoàn toàn mất sức phản kháng. có thể thấy được, cường đại tồn tại, một khi lâm vào bế dập, cũng là bị người giết tồn tại. bọn nhỏ các ngươi phải nhớ kỹ, bất luận cái gì thời điểm, không cần coi khinh một ít nhỏ yếu tồn tại. tu thanh đoàn, chúng nó cũng là khổng lồ lực lượng. đối, bọn nhỏ đều thấy đi, này đó chính là nhất hiện thực giao hấn. Lâm Đỗ Quyên cũng nhân cơ hội dạy dỗ bọn nhỏ. Tương lai là bọn nhỏ thế giới, cho nên giáo dục bọn họ, dẫn đường bọn họ, mới là chuyện quan trọng nhất. Chính là, chúng ta vẫn là không tìm được chúng nó cái gọi là đồ nhi. Hơn nữa, xem bọn người kia bộ dáng, dường như nhận thấy được chúng ta đã đến, đang chuẩn bị đối chúng ta phát động tấn công kích. La âm nhíu mày, có chút nôn nóng nhìn Chu Vi vòng qua tới sâu nhóm. Nơi này có không ít là trong biển mặt loài bò sát tử. Rõ ràng, Này đó hẳn là ở hải lục nhị mà tồn sinh. Nhưng mà, hiện tại chúng nó dường như tiến hóa càng thích ở lục địa sinh tồn. Này đó lớn lên hình thù kỳ quái móng tay lớn nhỏ sâu, đếm đếm bỏ lại đây, từng con dơ lên hung ác móng vuốt, nâng lên khẩu khí, ngao ngao hí phác lại đây. Trong lúc nhất thời, không khí tương đương ngưng trọng. Lâm Đỗ Quyên cũng hơi có chút khẩn trương. Này đó rõ ràng là sơ cấp sâu nhóm. Nàng hiệu lệnh, bọn người kia nhóm không nhất định nghe hiểu. Chứ phi. Nàng sử dụng tinh thần lực thẩm thấu tiếng ca, hoặc có thể cho chúng nó lui lại. Nhưng là, này đối với nàng tiêu hao lực tới nói, có điểm đại. Xong rồi, còn có nhiều hơn sâu bỏ lại đây. Đúng lúc này là cơm đột nhiên phát hiện nơi xa có nhiều hơn sâu bỏ tới. Này đó các mẩu quái dị sâu, có không nhỏ là khổ người trọng đại. Càng có, vô số con giết. Thấy con giết, lâm đỗ quên tinh thần dung lên. Nàng lúc này đây đi ra ngoài, nhưng chính là vì tìm cái kia con giết mà đến. Này một mảnh sâu quân đoàn, có phải hay không thuyết mình con giết kỳ thật sinh tồn ở chỗ này? Hô ho hô hoa hoa hoa. Lạc âm còn ở nôn nóng trạng thái. Lại nghe đến bên người người sướng ra du dương cổ quái ca khúc. Này tiếng ca, hắn đã từng nghe lão đại sướng quá. Chỉ cảm thấy cổ quái vô cùng. Nhưng là, hôm nay nghe lâm đô quên sướng tới, lại cảm thấy phá lệ êm thai. Nguyên lai, like, giảng ngón rộng, vẫn là muốn bên người vị này thần nữ mới tốt nhất. Thuần hậu như xuân phong tiếng nói mơ hồ mà đến Bốn phía sao động sâu nhóm cũng ở thời điểm này an tĩnh lại. Nguyên bản giơ lên gió cát, tại đây một khắc biến yên lặng. Không ít bò sát mà đến sâu nhóm cũng vẫn duy trì an tĩnh. Trầm rãi, ngẩng đầu, đi theo Lâm Đỗ quyết tiết tấu cùng nhau vũ động. Trong lúc nhất thời, hiện trường sở hữu sâu nhóm, tựa hồ đều ở vào một loại vi diệu cảm xúc giữa. Dương Lạc gầm ý thức được, nay chỉ là sâu, như thế nào sẽ có cảm xúc thời điểm, lại phát hiện này một đám sâu nhóm đã sớm đi theo nhảy lên tương đương sung sướng. Sướng sướng, Lâm Đỗ Quyên đột nhiên nhìn về phía phía trước kia phiến mênh mông bờ cát. Lạc âm giật mình. Quả nhiên, liền thấy một trận gió xoáy dơ lên vô số cát bụi, chính hỏa tốc hướng nơi này di động mà đến. Hắn kinh hãi. Thần nữ, dường như không ổn, đúng vậy không có đại gia hỏa hướng nơi này tới. Chính là, theo kia gió xoáy càng ngày càng gần. Lâm Đỗ Quyên trên mặt lại nở rộ ra vui vẻ tươi cười. Tìm được rồi. Ta tìm được nó. Nàng vui sướng mà đi phía trước chạy đi chỉ chốc lát sau sau là gâm thấy cả đời này đều khó có thể quên được một màn một cái dài đến trăm mét đại trường con rết đang dùng nó vô số đủ chống đỡ kia khổng lồ thân thể ngẩng đầu nhìn trầm trầm trước mặt thần nữ kia khổ người lớn đến chỉ là đứng ở chỗ đó liền cảm thấy đây là một cái vốn lượn mà đến trường tiểu kia màu đỏ sậm sắc ngoài tàn mát ra một cổ vô hình áp lực cảm giác lâm đỗ quyên cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn này một cái con rết là hồng nương tử ung ngủ Phía trước này một cái đại trung tử, ở thời điểm này mới phát ra một tiếng vui sướng lộc cấp thanh. Ngay sau đó, này di động trường tiểu liền cùng trước đây đại béo ca giống nhau. Đột nhiên trên mặt đất lăn lộn, lại khoác lên khi, liền toàn bộ thân mình đem Lâm Đỗ Quyên quấn quanh ở bên trong. Lạc Gấm xem ra đầu tê dại. Cố Tình, Lâm Đỗ Quyên ở kia ngàn đủ cần bên trong, cười lại phá lệ vui vẻ. Khanh khách, Hồng Nương Tử A, ta liền biết ngươi là nhất đồng. Không thể tưởng được năm đó tùy ý đem ngươi ném ở chỗ này. Ngươi lại là lớn lên tốt nhất một cái. Làm lâm đô quên ngoại ý muốn chính là, này hồng nương tử tuy rằng vẫn là ba điều hồn ấn. Nhưng mà, nó khổ người. Còn có tinh thần. Cùng với thân thể sức chiến đấu, thậm chí còn lực linh ngộ, Đều so đại béo ca chờ muốn tốt hơn rất nhiều. Nói cách khác, này một cái lúc trước chỉ là nhìn như bình phạm một cái trăm đủ con giết, hiện giờ tiến hóa thành một cái ngàn đủ con giết. Nếu lại cho nó thêm vào hồn ấn. Gia hỏa này, đến trưởng thành cái dạng gì đâu. Cùng Hồng Nương tử náo loạn một thời gian, Lâm Đỗ Quyên khiến cho Lạc Gâm đám người trở về. Nàng tác tìm một cái an tĩnh địa phương, chuẩn bị vì nó thêm vào hồn ấn. Cùng phía trước giống nhau, lúc này đây Hồng Nương tử cũng như trước đây đại béo ca giống nhau. Đầu tiên là mê mang một lát, tiếp theo lại tỉnh táo lại, cặp mắt kia cư nhiên toát ra nhân tính hóa vui sướng chi tỉnh Lệnh Lâm Đỗ Quyên ngạc nhiên chính là, gia hỏa này ở kinh hỉ qua đi lại nằm sấp xuống đi, thân thể kia liền tượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ. Là sao, càng làm mê thành chỉ có một cái bản chân tử như vậy đại con rất sâu. Nhưng là, như vậy một cái nho nhỏ sâu, lại làm lâm đô quên mạc danh cảm thấy nghiêm nghị. Cái loại này uy hiếp cảm giác là như thế mánh liệt. Cảm giác, liền giống đối mặt một đầu vương thú giống nhau. Vương thú, nàng tâm tư vừa động, Đột nhiên hoàn toàn minh bạch thế giới này thú nhân nơi phát ra. Không sai, hiện tại này một đám thú nhân, là trước đây có người thêm vào hồn ấn sau, lại lưu lại sản vật. Bọn họ hậu nhân, sở dĩ sẽ kê thừa cái gọi là đồ đằng lực lượng. Kỳ thật, cũng là một ít hồn ấn thêm vào duyên cớ. Chẳng qua, hậu nhân có thể được đến hồn ấn lực lượng, cũng liền so một thế hệ người bạc nhược rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì phía trước mấy thế hệ người sẽ cực cứng hãn. Mặt sau hậu nhân nhiều về sau, đồ đằng lực lượng cũng liền bạc nhược rất nhiều. Thế giới này, nơi này sở hữu thú nhân, đều đã từng là tượng nàng như vậy thí nghiệm giả trong lúc vô in đếm thử ra tới kết quả. Đã biết thú nhân ngọn nguồn, Lâm Đỗ Quyên ngược lại không hoảng loạn. Muốn tới Trung quy là muốn tới. Người chỉ cần bổn phận làm chính mình phải làm sự tình liền đã phát. Đến nội bên, liền tạm gác lại về sau rồi nói sau. Tìm được rồi Hồng Nương Tử, cũng liền ý nghĩa cái kia sông ngầm thông đạo có thể tìm được. Chưa hôm đó, từ Hồng Nương Tử mang theo lộ, Lâm Đỗ Quyên mang theo Á hổ tộc người cùng nhau hướng kia chỗ sông ngầm đàn xuất phát. Còn chưa tới địa phương, liền cảm nhận được dị thường thấm cốt lánh. Này một cổ Hàn Ý lệnh Lâm Đỗ quyên vừa lòng mà cười. Lúc trước vừa tới thời điểm, cũng là cảm giác được này một cổ thấm cốt Hàn Ý. Các ngươi qua đi về sau, liền trực tiếp hướng an cư thành xuất phát. Ở bên kia, nghe nói người vượn tộc cùng hầu tộc người lẫn nhau cấu kết, đối bên kia tiến hành xâm lược tính vây công. Hy vọng các ngươi qua đi không tính quá muộn, hồng nương tử các ngươi mang qua đi. Nó ở tân địa bàn, khẳng định sẽ triệu tập càng nhiều cấp dưới. Này một mảnh địa phương, ta sẽ triệu hoán khác trùng sủng tới bảo hộ. Này một mảnh di động địa phương thật sự là quá trọng yếu. Cho nên gác này một quan trọng nơi dừng chân là tất nhiên. lạc âm đám người tuy rằng không tha, nhưng vẫn là giá cốt cánh đi theo hướng hắc giữa sông xuất phát. nay một chuyến xuyên qua, sẽ có hơn 20 cái ngày đêm. Nhưng là, một khi xuyên qua đi qua, chính là thế giới mới. Ở chỗ này đợi 3 ngày sau, anh Vũ mang theo chính mình thuộc hạ cũng tới rồi này một mảnh địa phương. Nhìn này phóng lên cao báo cát, lâm đỗ quên dương môi mỉm cười. Rốt cuộc. Có thể đi chiến trường cùng bọn nhỏ đoàn kết. Chiến trường. Ba cái bọn nhỏ ám tỏa tỏa mà hướng phía trước cục đá lâm tiềm đi. Bên kia, theo ta được biết, thật sự có một cái màu lam dị trùng đầu nhi. Đó là một cái thoạt nhìn giống ốc sen giống nhau tồn tại. Chỉ là, nó là màu lam ốc sen. Hơn nữa, nó thiết sắc tựa hồ rất dày trọng Mỗi lần sẽ phụt lên màu đèn xương mụ không nói, mặc cho ai công kích nó, ra hỏa này cũng đánh không chết. Hôm nay ta trong chốc lát yếu thế nhảy qua đi các ngươi nhất định phải ở nó thăm dò phun xương khói thời điểm, lại nhân cơ hội xuất động tiểu nhị nữu nhi tiểu tâm dặn dò, bắt được đầu lĩnh, đây là bọn họ nghĩ đến điên cuồng hành động. leo xi Ngoài kỳ đít. phần 341 chương 341 cấp cái giáo hấn. nó ra tới, này một con ốc sen dị trùng, thoạt nhìn kỳ thật bản lĩnh không tồi, nhưng là gia hỏa này là gan cực tiểu, luôn là tàng đầu xúc đuôi. tiểu tam nhi khinh thường mà khinh bỉ. Lão đại còn lại là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm phía trước cục đá. Một con màu lam thân xác, đang từ từ hướng nơi này hoạt động mà đến. Nếu không phải nó che lấp không đủ cẩn thận nơi nào đó màu lam, không biết, con đường này chỉ là một khối di động, có vô số rêu xanh cục đá. Nhưng chỉ có cùng nó làm chiến quá đối thủ nhóm mới có thể biết, gia hỏa này liền nương như vậy nguy trang, vẫn luôn giả heo ăn hổ tới. Tiểu nhị ngươi tiểu tâm một chút. Trước khi đi khi lão đại vẫn là không yên tâm mà cho tiểu nhị nữ một cái cảnh cáo ánh mắt. tiểu nhị nữ thẹn lưỡi cũng làm bộ không nhìn thấy cái kia màu lam dị trùng, có mà liền nhảy đi ra ngoài. A a, đừng đuổi theo ta, không cần a. tiểu gia hỏa một tiếng thét chói tai sau, ở nhìn thấy màu lam ốc xinh khi, tựa hồ chấn kinh quá độ. một bà túc liền hướng phía trước cùng chạy. Nguyên bản, kia chỉ màu lam ốc xinh còn co đầu rút cổ đâu. nay sẽ nhìn như vậy một cái trắng non tiểu cô nương ở trước mặt rẻ quá. Nước miếng đều đi theo xúc bản chạy xuống dưới. Nó tắc hề hề mà mọi nơi xem xét, phát hiện không có người khác sau, liền đi theo hướng phía trước cuồng đuổi đi mà đi. Nguyên bản chạy đến phía trước nhị nữ nhi, xem ra hỏa này còn không có đuổi đi tới, liền cố ý quăng ngã nằm sắp xuống. A, không cần à, không cần tới gần, nơi này như thế nào có màu lam dị trùng, ta không cần bị cắn nuốt rớt, mẹ ma, ta phải về nhà, bên ngoài thật đáng sợ. Mầu lam ô xin nhìn như vậy ngon miệng thủy linh tiểu nha nhi. Ánh mắt đều toát ra tham lam, nhưng là nó vẫn cứ cẩn thận mà cũng không có lập tức liền nhào qua đi găm cán. Mara nhìn chăm chăm kinh sợ sau này lùi bước tiểu nhị Nữu Nhi, tự hồ ở nhớ lượng này mọi nơi có phải hay không còn có bên nguy hiểm tồn tại. Luôn mãi xác định không sao sao, này màu Lam ước xin mới vẹo mà vươn đầu hướng nhị Nữu Nhi nơi này tật phong tới. Nhìn này liền giống điện quang chợt lóe rồi biến mất ước xin đầu, nhị Nữu Nhi cũng là dọa nhảy dựng. Nhưng là lão đại lại ở thời điểm này nhanh chóng ra tay. Thuy đao hung hăng nhắm ngay kia thật dài ốc xin đầu dưa chém tới. Tiểu tam hoa cũng đi theo đuổi đi tới, ở ốc xin phía sau hung hăng đá một chân. Kia ốc xin tinh nhìn kinh hoàng đầu hăng hái lui về phía sau. Lại một cái đảo toàn, lăng là bắn lên không ít phi xa lúc sau. Lại nhanh chóng phun ra một phùng màu lam có khói độc khí. Bước lui lão đại lão nhị, liền cũng không quay đầu lại bỏ tam nhi mặc kệ, lập tức hướng bên trái phương hướng chạy tới. Không thể làm nó chạy thoát. Nếu là chạy thoát, chúng ta nguy hiểm Này phụ cận tất cả đều là màu lam dị trùng nơi dừng chân. Nếu là làm này nhất bang gia hỏa biết bọn họ xâm nhập tiến vào, Kia còn có thể chạy đi sao? Nhưng mà, kia chỉ chạy đi ốc sen lại ở thời điểm này há mồm muốn kêu người. lão đại dưới tình thế cấp bách nhào qua đi, muốn dùng thân thể lấp kín nó đường đi. Chính là mới áp xuống này màu lam ốc sen, lại phát hiện nó căn bản liền không hề nhúc ních. Di, đã chết. lão đại có chút buồn bực mà nhìn dưới thân này mềm ngặt ốc sen xúc khí ngẩng đầu mọi nơi nhìn xung quanh, cách đó không xa, một phùng bùn sa đột nhiên bay lên trời. một đôi quắc thước mắt nhìn quét đến lão đại đám người trên người. mẹ ma, nhị nữ nhi cùng tam tam đều ngao ngao thét chói thay nhào tới. lâm đỗ quên tắt hổ mặt, có chút không vui chừng mắt này mấy cái, lá gan không nhỏ a chính là như vậy đáp ứng ta. lão đại không ngừng sau này lùi bước, hắn đáp ứng rồi nữ nhân này phải bảo vệ hảo muội muội bọn đệ đệ, chỉ là vẫn luôn hiếu kinh vô hiểm bọn họ. Như thế nào sẽ ở hôm nay gặp nạn thời điểm, lại bị nàng phát hiện đâu? Nhị nữ nhi tam tam tưởng bán manh giả ngoan tránh được đi. Chỉ là một tả một hữu mà đi phía trước túm chặt nàng cánh tay. Mẹ ma, chúng ta rất nhớ ngươi à, trong khoảng thời gian này mẹ ma ngươi lại biến sinh đẹp đâu? Mẹ ma, ta gần nhất có phải hay không biến gầy? Tam tam tắt chạy nhanh dò hỏi. Tiếng ngập nước đôi mắt, liền kém chưa nói, mẹ ma, ta hảo đáng thương. Nhìn này rút đi trẻ con phì tiểu tam loa. Còn có nhị nữ nhi đã từng cũng chắc nịch tượng cái tiểu phi nữ nhi dường như, hiện tại cư nhiên biến thành một cái tiểu thon thả hoa lâm đỗ quyên muốn cự tuyệt hai người thái độ liền không như vậy rõ ràng. Tiểu nhị nữ nhi nhìn xem định chiêu giả nhược hữu hiệu, chạy nhanh tiến đến nàng trong lòng ngực. Ta đại ca càng đáng thương á ngươi xem hắn cầm đều biến thành xương cốt cầm. Ai, ngày đó chúng ta lưng tửa lưng cùng nhau chiến đấu, ta đều bị đại ca lạc đau nha. Lâm đỗ quyên lúc này mới nhìn về phía có rúm không dám về phía trước lão đại Tiểu tử này cũng là sợ nàng đi. Tâm mềm đún, muốn thả chậm ngữ khí. Nhưng tưởng tượng đến này mấy cái tiểu nhân đều là thông minh tháo vát tồn tại. Từ nhỏ liền ai nói cũng không phục. Nàng lời nói đi lược nghe một ít. Lúc này đây sai lầm, nếu là không sửa đúng gõ một phen, sau này còn phải như vậy làm theo ý mình đi xuống. Nay đây, liền tính là mọi cách không tha, cũng là ngoan hạ tâm tới, một cái tắt phất khai hai tiểu nhân tay. Đi! Hai tiểu bất đắc dĩ mắt, dường như... Mẹ ma là thật sự sinh khí trở. Mẹ ma vừa giận, hậu quả rất nghiêm trọng A. Tam tiểu thành thật đi theo Lâm đỗ quên cùng nhau hướng liên minh đi đến. Giang nanh cũng ở gần đây không xa. Lần này, nàng chính là mang theo bọn nhỏ đi cùng hắn hội hợp. Dọc theo đường đi Lâm đỗ quên đều nghiêm túc banh mặt không cùng tam tiểu thuyết lời nói. Ban đầu tam tam còn sẽ bán manh ngoan ngoãn giả đáng thương một phen. Đến mặt sau, xem này đó biện pháp đều không thể đả động mâu thân tay, cũng liền tuyệt này đó cách làm liền không làm sao hơn mà nhìn nàng, thành thật nàng chỉ cần một ánh mắt, tam tiểu đều sẽ chạy nhanh thấu tiến lên đây. Từ chiến trường mới trở về răng nhanh, đang cùng một đám hán tử nhóng nói ngày này kinh nghiệm chiến đấu, hắn đột nhiên bước chân một đốn, ngẩng đầu, vui sướng chừng mắt nơi xa, lại bạt túc liền chạy, cùng nhau đi theo kêu bang nhân xem hắn chạy xa, một đám đều buồn bực cực kỳ. Nha đại sư làm sao vậy? cảm giác hắn giống đi tiếp người nào? Nha đại sư là ta thấy quá người lợi hại nhất mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là lực linh ngộ cùng với câu thông lực từ từ hắn là ta thấy quá nhất biu hắn đại sư không gì sánh nổi có người phát ra từ nội tâm thán phục chính là ta nghe nói hắn tức phụ là cái lợi hại hơn người hắn tức phụ lợi hại tính cái gì biến thái nhất phải kể tới hắn ba cái bọn nhỏ gần nhất chúng ta liên minh đông nam biên xuất hiện tam hiệp nhi các ngươi nhưng có nghe nói qua kia ba cái mới là cường hãn nhất tồn tại không có khả năng đi Ta cảm thấy nha đại sư chính là cái biến thái tồn tại. Nghe các ngươi nói như vậy, nhà hắn lão bà hải tử, càng là biến thái chung chiến đấu cơ không thành. Cái kia chấn động một thời cái gì tinh thần lãnh tụ các ngươi có nghe nói qua sao? Có có, cái này ta chính là nghe nói qua. Nghe nói, có một cái tinh thần tín ngưỡng tồn tại, bọn họ tuyên dương hòa bình, hỗ trợ, hơn nữa làm người hiểu được lẫn nhau ái, cùng với trừ ác trừng cường linh tinh sự tình. Cái này tinh thần tín ngưỡng, vẫn luôn bị không ít phía dưới người đẩy túy chúng ta đang nói nha đại sư tức phụ hải tử các ngươi như thế nào xả đến cái này tín ngưỡng vấn đề lên đây có người phản ứng lại đây đương trường liền không vui trưởng trở về người nọ lại là thần bí giải thích trước đây ta cũng cảm thấy khai sáng như vậy tinh thần tín ngưỡng người khẳng định là rất lợi hại người nhưng ai biết cuối cùng ta mới phát hiện mấy người này chính là nha đại sư ba cái tiểu hoa nhi a đừng nói ta là nói bậy này hết thề đều là có bằng chứng cứ xác thực ha kia gì bởi vì ta trước kia đi qua nơi đó Bái kiến quá bọn họ. Hơn nữa ta người này công năng chính là mặc kệ người khác thanh âm như thế nào, ta cũng có thể nghe ra tới. Kia ba cái tiểu hoa nhi chính là ta lúc trước nghe qua thực chính khí thanh âm. Nguyên lai là như thế này. Ngươi tiểu tử này thính lực, điểm này chúng ta là sẽ không hoài nghi. Muốn thật sự như vậy, kia nha đại sư ba cái hài tử, sắt thật là rất lợi hại a. Nhưng là lại lợi hại có tác dụng gì? Nhất lợi hại là nhà bọn họ nữ nhân kia a nghe nói nha đại sư muốn nghe nàng. Ba cái hoa hoa, cũng muốn nghe nàng. Cho nên đi, các ngươi cảm thấy, nhà đại sư trong nhà, là hắn lợi hại, vẫn là nhà hắn ba cái hoa hoa lợi hại. Lần này, vây xem người đều không lên tiếng. Ngươi đều nói là nữ nhân kia lợi hại nhất. Chúng ta muốn lại nói người khác, này thích hợp sao? Khu, cái này, là thế nào? Rốt cuộc ai lợi hại hơn, biến thái một ít, ta xem vẫn là chờ đến người tới rồi nói sau. Có người đề nghị. Đang nói đâu, liền thấy nơi xa đi tới một nhà năm người. Tại đây chiến tranh phân loạn chiến trường, một người cao lớn nam nhân đầy mặt là cười, nắm hai cái hài tử, trên vai còn đỉnh một cái, bên người, một cái xinh xắn lanh lợi, dáng người là lướt nữ nhân hướng nơi này đi tới. Nữ nhân người mặc một thân bó sát người xà bì y phục, dáng người là lướt phù đột. Kia tuyệt đẹp quyến rũ đường cong, xem người miệng lưỡi liên can, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều banh thẳng. Nhưng là, đang xem thanh nàng kia trương tuyệt diễm lại tràn đầy tươi cười mỉm cười mà khi Sở hữu này đó đáng khinh ý niệm tất cả đều biến mất mà đi. Nàng nhìn như đạm nhiên ánh mắt quét tới. Tất cả mọi người chạm thẳng tắp. Liên phảng phất cảm thấy, người này đảo qua địa phương, có một bó nhu hỏa quang mang sẽ qua. Có người, càng là sinh ra nho mẫu tình tố. Một đám nhìn cái kia mỉm cười chậm rãi đi tới nữ nhân, liền kém không đầu nhập nàng ôm ấp, kêu một tiếng mẹ ruột linh tinh. Này đó đều là chúng ta cùng nhau làm chiến các huynh đệ bọn họ đều là vì hộ vệ quê nhà nguyện ý phụng hiến tự mình tồn tại là một đám chân chính canh gác giả giang nhan nghiêm túc giới thiệu lâm đỗ quyên cũng nghiêm túc nhìn mọi người các vị vất vả không vất vả nguyện ý bảo hộ này hết thảy tất cả mọi người kích động mà nói giờ khắc này bọn họ đều bất chi bất giác bị trước mặt cái này ôn nhã nữ nhân hấp dẫn càng là bị nàng dễ nghe tiếng nói cảm nhiễm chỉ cảm thấy bọn họ sở làm hết thảy đều là vì phía sau Sở hữu ngàn ngàn vạn vạn tượng nàng như vậy nữ nhân, còn có nhi nữ các thân nhân làm, liên tính là trả giá cái mạng, cũng là đáng giá. Biết chính mình nguyên đồ đang nguyên lực thực sẽ cảm nhiễm nhóm người này người, Lâm Đỗ Quân cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Màn đêm buông xuống nghỉ ngơi đến một nửa thời điểm, liền bị bên ngoài kèn tiếng động bừng tỉnh. Nàng mang theo bọn nhỏ lao ra đi tiến, liền thấy không ít viêm đằng đại lục người, đang cùng đối diện những cái đó có màu lam dị hỏa sâu, chính đại tứ triển khai chiến đấu. Lúc này đây xông tới dị trùng quá nhiều, cảm giác chúng nó giống điên rồi giống nhau. Như vậy tổng tiến công hành động đã lâu chưa từng phát sinh qua. Không tốt, này đó sâu vì cái gì sẽ nhìn chằm chằm nha đại sư Tức Phụ Nhi. Đúng lúc này, có người rốt cuộc nhận thấy được không đối ở nơi nào. Bởi vì này đó dị trùng, cư nhiên nổi điên mà hướng lâm đốc quên bên này chắt tới. Leo xi si Ngoại kỳ đíp. Phần 342. Chương 342, bắt giặc bắt vua trước. Lấy ta linh hồn triệu hoán các ngươi cùng ta cùng nhau cộng đồng phân đấu khởi vũ đi ám dạ các tinh linh băng nguyên băng linh chúng ta cùng nhau sung sướng đêm này đó kẻ xâm lược tiêu diệt rớt chính là đứng ở giữa sân gian nữ nhân kia giống cái gì cũng không biết giống nhau cứ như vậy mở ra đôi tay đôi mắt nhắm trong miệng hừ ra cổ quái nhạc khúc ở nàng ca khúc vang lên máy mắt chiến đấu hai bên người đều kinh hãi phát hiện nguyên bản lệnh băng hiện trường tại đây một khắc đột nhiên thay đổi bộ dáng vốn đang xem như ôn hòa thời tiết Đột nhiên bay tới vô số băng linh. Càng có không ít hắc ám nùng liệt táo bạo ước số, không ngừng hướng những cái đó màu làm sâu đại quân giấu đi. Cùng sâu đại quân cùng nhau ám dạ nhận, ở thời điểm này cũng bị này đó băng linh vây quanh. Một đám phát ra sắc nhọn kêu thảm thiết. Liên minh đại quân người ngạc nhiên phát hiện, những người này đều là ở nháy mắt bị đóng băng đến chết. Hoặc là đột nhiên ngã xuống đất mà chết. Hướng A. Có người thét chói thai ra tiếng. Thừa dịp có người điên cuồng chạy loạn nháy mắt Ở đây tất cả mọi người đi theo đi phía trước bay nhanh tiến công đối diện nhìn chằm chằm mất khống chế trường hợp ám dạ cánh người còn có chúng tộc hầu tộc người cũng không dám tin tưởng nhìn một màn này phát sinh sao có thể chúng ta phái ra đi tất cả nhân viên ở hôm nay buổi tối cô ý đột nhiên tập kích như thế nào sẽ bại nhanh như vậy đúng vậy liền tính là thất bại cũng không có khả năng nhanh như vậy hướng chi nói chúng ta một đoạn này thời gian tới nay đều thăm dò rõ ràng bọn họ sức chiến đấu chẳng hướng. Chứ bỏ một cái tiêu nha đại sư người, những người khác đều là kẻ yếu. Chính là, chính là như vậy một đám kẻ yếu, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền đem chúng ta cấp đánh bại. Ám dạ cánh người khó hiểu mà ồn ào. Một bên, trung tộc vị kia có được thiên lam sắt hai cánh, rồi lại phía một đạo màu đỏ nhạt trung tộc người lãnh đạo, dâu vung lên. Ở bọn họ bên kia, có một người có được tinh thần mẫu nguyên tồn tại. Có như vậy một người ở, chúng ta người không phải đối thủ. Trận này chiến đấu nếu cái kia có được mẫu nguyên người hiểu được như thế nào ứng phó chúng ta chỉ sợ chúng ta đã sớm bại hắn dâu run rẩy tựa hồ còn ở vào sợ hai giữa ám dạ cánh người có chút khó hiểu lời này giải thích thế nào như thế nào sẽ có có được tinh thần mẫu nguyên tồn tại giả ở thế giới này Người như vậy không phải ở các ngươi bên kia là rất lợi hại tồn tại sao Hừ, ngươi không phát hiện các ngươi ám dạ cánh người từ trước đến nay tự hào cắn nuốt công năng ở thời điểm này cũng không được sao con có Ta không tin ngươi không phát hiện, này một tầng tầng ám hát hơi thở, các ngươi không có nhận thấy được. Này đó hơi thở, lại cho các ngươi hưng phấn, lại cũng mặc danh sợ hãi đi. Có thể đồng thời triệu hoán băng cùng ám dạ tinh linh tồn tại, nếu không phải mẫu nguyên người sở hữu, ai tin. Thế giới này, thật là quá ra ngoài người đoán trước. Chúng ta hôm nay thả trước lui lại đi. Về sau có cái này mẫu nguyên thể tồn tại người ở, chúng ta liền rời xa nàng một ít. Nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Trung tộc vị kia thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng sau, liền xoay người mang theo chính mình đắc lực can tướng rời đi. Hầu tộc nhân muốn ngăn lại ám dạ cánh người thương lượng như thế nào đối địch sự tình, nhưng người sau lại là hừ lạnh một tiếng. Có được mẫu nguyên tồn tại thể, ta cũng không dám trêu chọc. Loại đồ vật này có thể làm chúng ta cường đại, nhưng cũng có thể cho chúng ta nháy mắt tiêu diệt. Hiện tại ai cũng giải cứu không giúp được các ngươi, tài kiến. Thật là đen đủi, như thế nào sẽ có như vậy mẫu nguyên thể chất đâu? Nhìn này nhị rút cường đại chỗ rửa cứ như vậy trước sau lui lại, hầu tộc tức điên. Đáng giận, những người này nói đi là đi. Kêu tộc trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Có hầu tộc một bậc chiến đấu chạy nhanh dò hỏi bọn họ đa trí tộc trưởng. kia hầu tộc trưởng chỉ là ảo nao tức giận trong chốc lát, cũng chỉ là thở dài một tiếng. Còn có thể làm sao bây giờ, trước lui lại đi. Chờ đến răng nanh đám người vây công lại đây khi, chỉ nhìn thấy trống trải doanh địa Cùng với... Còn không có tới kịp bỏ chạy một ít vật tư. Nay nhất bang kẻ xâm lược cư nhiên bất chiến mà lui, ta như thế nào cảm thấy giống đang nằm mơ đâu. Không chỉ có đồng hành người có ý nghĩ như vậy, liền tính là Giang Nan, cũng cảm thấy này hết thệ không nên phát sinh a. Kỳ thật, các ngươi cảm thấy này không đúng, ta cũng không cảm thấy này bình thường. Những cái đó ra hòa tới, lại bị các ngươi đánh chạy. Chẳng lẽ, chúng ta nhóm người này người bên trong có một cái thực biến thái tồn tại sao? Lâm Đỗ Quyên cũng không rõ này hết thệ là chuyện như thế nào. Nàng căn bản sẽ không nghĩ đến, này trong đó chính là chính mình vấn đề. Mọi người suy đoán không ra nguyên nhân, liền mọi nơi truy kích một phen. Cuối cùng bắt lấy một ít hầu tộc nhân, đáng tiếc tất cả đều là một ít tiểu lâu binh ca nhi, căn bản liền hỏi thăm không ra bên tin tức. Ta tổng cảm thấy, không biết rõ ràng này nhất bang hầu tộc cùng ám dạ cánh người, dị trùng lui lại chân tướng, không phải ở có lợi chúng ta. Có lẽ, nơi này cất giấu chúng ta không biết chân tướng. Giang nanh nữ mày, có chút bực bội mà đi tới đi lui. Một bên, lâm đỗ quyên an tĩnh nhìn bọn nhỏ ở tranh luận lẫn nhau bảo kiếm. Kỳ thật, này đó cái gọi là bảo kiếm, chính là bọn họ lúc này đây ở bên ngoài thu được dị trùng cánh, hoặc là một ít súc tu, hoặc là chính là một ít thực không bình thường dày nặng sát. Muốn nói tới, này đó dị trùng cũng là có chút cổ quái. Chúng nó no có cùng này một giới không giống nhau thân thể. Liên tính hình thái không sai biệt nhiều, nhưng là thân thể thượng bộ kiện lại có thể dùng để làm một ít bảo kiếm, hoặc là cốt khí linh tinh. Trước kia Giang Nanh còn sầu cốt khí nơi phát ra. Nhưng là từ khi bắt đầu chinh chiến này đó gì trùng sau, hắn sẽ không bao giờ nữa dùng vì này đó cốt khí tài liệu nơi phát ra mà sầu mượn. Nếu cảm thấy nơi này có quan trọng nguyên nhân, vậy lặng lẽ lặn xuống bọn họ địa phương, lại bắt cướp mấy cái tới không phải được rồi sao? Ở Giang Nanh mấy cái thương lượng xong sau, Lâm Đỗ Quyên bắt đầu đề nghị. Đi bắt cướp. Giang Nanh nghe hơi hơi mỉm cười. Khay đầu lại nhìn nàng gật đầu. Hảo, chúng ta cùng đi. Lão đại muộn thanh muộn khí, ta cũng phải đi. Còn có ta, còn có ta. Hai tiểu cùng nhau mở miệng. Nhìn này tam tiểu, cuối cùng, Lâm đỗ Quyên vẫn là gật đầu. Đến không phải nàng có bao nhiêu gan lớn. Mà là cảm thấy, này mấy tiểu cùng đi, có thể cho bọn họ được đến rèn luyện. Tìm được hầu tộc nhân địa bản sau, Lâm đỗ Quyên cùng Giang Nanh cũng chưa vội vã hành động. Chỉ là đem mắt thấy lão đại. Ta biết các ngươi như vậy xem chúng ta. Là muốn cho chúng ta chính mình nghĩ cách. Hử, một lát liền cho ngươi một cái phương án ra tới. Ba cái tiểu gia hỏa một chạm chán, chỉ chốc lát sau liền thương lượng ra quyết sách tới. Chúng ta đi bắt bọn họ hầu tộc đầu lĩnh. Bất quá, hai người các ngươi đến phối hợp chúng ta, giúp chúng ta dẫn dắt rời đi. Ách, Lâm đố quyên có chút khó xử này tam tiểu. Giang nanh đến là vui tươi hớn hở mà. Hảo, không thành vấn đề. Bất quá, nếu chúng ta bị bắt, các ngươi nhưng đến chạy nhanh tới cứu chúng ta nha. Tam nhỏ bé không đáng coi một phen. Cùng nhau đem mông nhắm ngay hắn. Tức phụ, ngươi nói, đứa nhỏ này nhóm như thế nào đối với ta như vậy? Rõ ràng ta liền trước tiên chào hỏi, giao đái hậu sự giống nhau sao? Lâm Đỗ Quyên cũng quay người không xem hắn. Một cái có được khi tóc có thể so với thật điểu cốt cánh đại sư, nếu chạy trốn không được, còn sẽ bị chảo nói, kia chỉ có thể thuyết minh, đây là có bao nhiêu mất mặt. Có thể là, Giang nanh lại là đẻ thấp tiếng nói. Tức phụ, ngươi không cảm thấy Hai ta nếu là cố ý bị trảo tin, làm cho bọn họ lại đến khai triển một phen thi cứu tiết mục, đây là rất có ý tứ sự tình sao. Lâm Đỗ Quyên có chút ý đậu. Dường như, đây cũng là hạng nhất cực khảo nghiệm người trò chơi A. Nếu làm hầu tộc người biết, bọn họ lui lại, ở mỗi người một nhà trong mắt, chỉ là vì làm bọn nhỏ được đến càng nhiều huấn luyện, chỉ sợ sẽ khí hộp máu. Hầu tộc câu cường, lúc này có chút mở mịt nhìn nơi xa. Đến bây giờ mới thôi, hắn còn có điểm không rõ kia hai cái dân tộc người theo như lời. Mẫu nguyên là cái thứ gì? Tộc trưởng đại nhân, còn đang suy nghĩ kia hai cái dân tộc người nói đâu. Ta không cam lòng a, Âu Hoa, ngươi nói chúng ta hầu tộc nhân vì ngày này chuẩn bị phụng hiến nhiều ít tâm huyết. Nhưng mắt thấy liền phải thành công, nay nhất ba người lại ly chúng ta mà đi. Ngươi liền cam tâm sao? Âu Cường có chút ủ rũ hỏi. Tộc trưởng, ta cảm thấy, kia bang nhân quá nhiều lo lắng, phi ta tộc nhân, ý đồ đáng chết. Lúc trước, chúng ta liền không nên quá đem hy vọng ký thác ở bọn họ trên người. Khi thật hiện tại cũng hảo, chúng ta có thể đem tộc nhân triệu tập ở bên nhau sau, lại đối những người này tiến hành chinh phục. Chinh phục, này xác thật là cái hảo biện pháp. Ha ha, đúng vậy, ta vì cái gì muốn bởi vì kia hai cái dân tộc người thoái nhượng mà ảo não. Rõ ràng, đây là cái cơ hội tốt sao. Cho nên tộc trưởng, chúng ta hiện tại quan trọng chính là đem hầu tộc người đoàn kết lên. Lại kéo mấy cái hữu lực giúp đỡ, cùng nhau đem những người này chinh phục. Hai cái người ta nói hứng khởi. Chính vui mừng thời điểm, nơi xa, trận doanh chung lại đột nhiên dàn chuyển đến vạn thú lao nhanh thanh âm. Không tốt, có địch tập, địch tập A. Như thế nào nhiều như vậy hung thú, còn có các loại giã thú đều hướng chúng ta nơi này chạy tới. Âu cường, âu hoa nhìn này đó tàn sát bừa bãi mà đến giã thú đàn, sắc mặt kỳ biến, xoay người liền chạy vội chỉ huy người muốn phòng thủ. Nhưng là, tại đây vạn thú dâm đạp thời điểm, một cái tiểu hoa nhi lại đột nhiên nhắm ngay âu cường phát ra công kích rõ ràng chỉ là một cái tiểu thí hài tử, nhưng tiểu gia hỏa này chỉ là giơ tay lên, liền có vô số đẳng mạn quấn quanh mà đến. Lại một tiếng sắc nhọn huy gió, liền có hảo chút màu đen đại xà đi theo quấn quanh thượng thân. Trong lúc nhất thời, Âu Cường ứng phó rất là hấp tấp, còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền bị ầm ầm đánh bại trên mặt đất. Tới, tiêu cứu thanh âm cũng chưa tới cập chuyên gia, đã bị tầng tầng lớp lớp thụ đẳng cấp quấn quanh thượng, kín không kẽ hở chung, chỉ cảm thấy thân thể giống viên cầu giống nhau bị rầm rập lăn lộn đi phía trước đi nơi xa giang Nanh nhìn tức phụ nhi đắc ý tiêu sái mà chỉ huy vạn thú hướng những người này doanh địa va chạm liền cảm thấy đi tức phụ nhi như vậy phương thức chiến đấu quá linh lệch chút vun bốc chung hắn cũng tung ra không ít cốt người chỉ huy bọn họ một đường chém giết mười cái hai mươi cái thẳng đến giang Nanh tung ra 50 cái cốt người khi lâm đỗ quyên cũng bắt đầu thường xuyên chú ý hắn bên này gần là cốt người chiến đấu cũng liền thôi giang nhanh ở chế tác này đó cốt người thời điểm còn giao cho chúng nó sinh mệnh, còn có tự hỏi lực. trừ bỏ bề ngoài nhìn có chút xấu xí, bên, này đó cốt người cư nhiên có chính mình tư tưởng giống nhau, không ngừng đi tới, phối hợp, chiến đấu, chém, giết. nay tiến thối chi gian phương thức chiến đấu, xem lâm đô quên đôi mắt tỏa ánh sáng. Nha, ngươi thật sự quá lợi hại. Không thể tưởng được, ngươi ở cốt khí phương diện, cuối cùng là nhất có khả năng. Phần 343 Trường 343, Mẫu Nguyên, Thủy diệt, Thân Sinh Nhưng là, Giang Nanh lại hướng nàng đắc ý mà chớp chớp mắt, tinh thần lực đột nhiên tập trung. Chỉ nhìn thấy nguyên bản nhảy lên lực cực hảo hầu tộc binh đoàn, đột nhiên bị thạch thứ vây quanh lên. A a. Có không ít hầu tộc nhân phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ chi dưới, đại đa số đều bị thạch thứ chát máu chảy đầm địa. Ngươi hiện tại là thuần phát. tinh thần lực có thể vận dụng đến trong nháy mắt liền nhằm vào một cái binh đoàn người, tiến hành liên tục công kích. Loại này thạch thứ công kích, cũng là tương đương dò người. Cố Tình Này phạm vi phụ cận trăm dặm, cơ hồ đều bị răng nanh tinh thần thạch thứ công kích tới. Những cái đó vốn đang hùng hổ hầu tộc binh, tại đây một khắc đều phát ra kêu thảm thiết vô số. Cũng là lúc này, Lâm Đỗ Quyên mới có điểm minh bạch, vì cái gì răng nanh ở trên chiến trường, vứt bỏ cánh người, còn có chủng tộc ở ngoài này hai cái dân tộc, đối phó hầu tộc sẽ dễ dàng rất nhiều. Cũng có trách, gia hỏa này sẽ không chút nào phản đối nàng mang theo bọn nhỏ tới đối phó hầu tộc nhân. Đơn giản là, hết thảy hắn đều có điều kế hoạch. Nam nhân, ngươi càng ngày càng cường đầu. Đó là, nếu không như thế nào xứng thượng ngươi như vậy biêu hãn nữ nhân. Giang nanh theo lý thưởng hẳn là mà đáp. Lại buồn bực lâm Đỗ quyên túi đầu xem chính mình, ta nói thân ái, ngươi cảm thấy ta thực biêu hãn sao. Khu, ta thích ngươi ở buổi tối thời điểm đối ta biêu hãn. Lâm Đỗ quyên nghe đỏ bừng mặt, phun hắn, không biết xấu hổ, chạy nhanh cấp nhóm người này hầu tộc nhân một cái giao hấn. Không nhìn thấy bọn họ chính nhìn chằm chằm lao bà ngươi chạy nước miếng sao Dám nhìn chằm chằm lão bà của ta chảy nước miếng, các ngươi tìm chết ta. Giang nanh một tiếng giống, cọ mà liền lần nữa vọt qua đi. Nguyên bản này một đội hầu tộc binh lui lại vẫn là thực chỉnh tề, người cũng không ít. Nhưng là, Lâm Đỗ quyên không nghĩ tới chính là, giang nanh cốt người sáng ngời ra tới, hơn nữa hắn cốt cánh một khai. Lăng là đem nhóm người này hầu tộc binh cấp đánh sâu vào 48 lạc. Cốt người cũng nhân cơ hội thu hoạch sinh mệnh. Vốn dĩ chỉ là đảo loạn hấp dẫn lực chú ý bọn họ, lại treo cổ gần một nửa hầu tộc binh. Cái này tình hình chiến đấu cũng là lâm đỗ quên không nghĩ tới. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Trước kia ta chỉ là ngẫu nhiên dùng một vài cái cốt người tới hỗ trợ. Không nghĩ tới đem cốt mọi người đều vứt ra tới về sau, lại có như vậy hiệu quả. Đây là ta lần đầu tiên thí nghiệm. Về sau, lại muốn đánh giặc thời điểm, liền không cần như vậy cẩn thận nhắc gan. Giang nanh cũng ngoài ý muốn. Bị lao bà như vậy tùy bái, kêu cảm giác, so ăn một cái thuốc tăng lực còn muốn tới tinh thần. Thầm vấn sự tình cũng giao cho bọn nhỏ đi làm, chờ đến vợ chồng hai cùng bọn nhỏ hội tụ ở bên nhỏ khi, liền biết được hầu tộc nhân vì sao sẽ lui lại nguyên nhân, có một cái mẫu nguyên tồn tại giả. Mẫu nguyên là thứ gì? Mọi người đều khó hiểu. Cuối cùng, vẫn là Giang Ninh mang theo người một nhà đi tìm được Bắc cực gia tộc Lý Lao đám người giải thích khó hiểu. Mẫu nguyên, nguyên lai, ngươi loại này tinh thần lực tu vi rất là không giống nhau tồn tại, bị kia một giới nhân xương chi vì mẫu nguyên tồn tại. Xem ra Trên người của ngươi còn có rất nhiều chúng ta không biết bí mật, chỉ cần khai phá ra tới, không cần hy sinh như vậy nhiều người, liền có thể đem ám dạ cánh người, còn có những cái đó dị chủng đều cấp xua đổ chạy. Lý Lao kích động mà nhìn nàng ồ nào, một cái kính đi tới đi lui. Lại nhìn Lâm đỗ quên ánh mắt, liền cùng xem chính mình người tình đầu giống nhau. Giang Nanh không vui mà đem người tốn đến chính mình phía sau, lại ngẩng đầu khi, đôi Lý Lao liền tràn ngập ý. Lý Lao ngượng ngùng mà xoay người, "Con bướm à, ngươi nói rất đúng." Người nam nhân này không dược nhưng chị. Liên hắn bộ dáng này, ta thật sự không muốn nhiều lời hắn. Hắc con bướm bông tay, tỏ vẻ nàng đã sớm từ bỏ trị liệu cái này hắc to con. Đây là ta tức phụ, người lão nhân này không biết xấu hổ, một phen tuổi còn như vậy nhìn người tiểu tức phụ nhi. Giang nanh không lấy làm hổ thẹn, ngược lại khiển trách lý Lão. Đem lý Lão khi dâu một khiêu khiêu. Này hắc quỷ không cứu, không cứu nha. Tính, lười cùng ngươi so đo, loại này lâm vào tình si nam nhân. Ta mới lười cùng ngươi nói chuyện đâu. Tranh chấp một phen sau, mọi người cũng minh bạch mẫu nguyên ý tứ. Đại khái chính là một loại có thể hiệu lệnh các loại có được tinh thần lực tu vi tồn tại một cái đặc thù chủng loại. Đến nỗi mẫu nguyên như thế nào sinh ra? Điểm này ai cũng nói không rõ. Chỉ biết, loại này lực lượng tại đây thiên địa mới bắt đầu thời điểm, liền bắt đầu nảy sinh. Dùng Lâm Đỗ quên lý giải, liền cảm thấy này có điểm cùng loại với hỗn độn chi lực cảm giác. Hỗn độn chi lực chính là thiên địa sơ khai là lúc Cái loại này sám xịt hơi thở. Tuy rằng cực nhỏ, nhưng lại là tạo thành này một mảnh thế giới quan trọng nhất ước số. Một khi có được loại này hỗn độn lực lượng, liền ý nghĩa có thể học thứ gì đều cực nhanh. Càng có thể có hiệu lệnh nguồn vàn sinh linh lực lượng. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm chính mình mẫu nguyên là vật gì. Nhưng là, cảm giác cũng liền cùng hỗn độn lực lượng kém không được mấy phần. Như vậy, chúng ta liền phát động cuối cùng chiến tranh, cùng hầu tộc, còn có ám dạ cánh nhân tộc, cùng với... Nhưng cái đó dị chủng tộc loại cùng nhau tiến hành cuối cùng quyết chiến đi. Lúc này đây, cần phải muốn đem này đó dân tộc người đuổi đi đi mới được. Nếu không, thế giới này còn không biết sẽ bị đạp hư thành cái dạng gì đâu. Đúng vậy, thừa dịp tiểu tức phụ ngươi hiện tại có được mẫu nguyên lực lượng, chúng ta cần phải muốn đem này đó dân tộc người đuổi đi đi. Lý Lao cũng là tình cảm mãnh liệt dân trào thực. Trước đây, hắn cảm thấy đuổi đi đi này đó dân tộc người xa xa không hẹn. Nhưng là hiện tại, quanh co hắn chất nữ nhi tìm được đối tử người được chọn không bằng hắn ý nhưng hắn tức phụ nhi lại nơi trốn cho hắn kinh hỉ quả nhiên một vòng báo một vòng sinh mệnh thật là có nhân thì có quả ở chúng ta đối ngoại tiến hành tổng quyết chiến thời điểm tiểu tức phụ ngươi cần phải nắm chặt thời gian đối mẫu nguyên lực lượng nhận chi độ nha chúng ta lúc này đây có không nhất cử tiêu diệt này đó ngoại tộc người nhưng toàn xem lực lượng của ngươi trước khi đi khi lý lao lại luôn mãi làm ơn lâm đỗ quyên cũng chỉnh trọng gật đầu đáp ứng Chuyện này, sự tình quan toàn bộ đại lục người, nàng há có thể dễ dàng đối phó. Ở Lý Lao xoay người sau, Lâm Đô Quyên liền bắt đầu nhắm mắt lại lại một lần cảm thụ chính mình mẫu nguyên. Nếu bị xưng là mẫu nguyên, như vậy, nên có nhất định nguyên nhân làm những cái đó dân tộc người sợ hãi đi. Có thể làm dân tộc tồn tại giả sợ hãi mẫu nguyên, rốt cuộc là một loại cái dạng gì tồn tại đâu. Nàng năng lực, xác thật là thực kỳ lạ. Giống nhau người, hoặc là chỉ biết phong thuộc tính, hoặc là cũng chỉ biết thổ thuộc tính hoặc là nhiều nhất hai loại, bọn nhỏ liền tính là biến thái một ít, kế thừa nàng một ít năng lực, nhiều nhất cũng chính là tiểu tam oa, có thể nhiều học một ít đồ vật. Lão đại còn có lao nhị, cũng đều chỉ có một ít đặc thù cầu thông kỹ năng. Thuộc tính, cũng chỉ ở một muốn thuộc tính, còn có kim ta thuộc tính phương diện lược mạnh hơn một ít. Bên, căn bản không có càng nhiều ưu thế. Dân tộc người sợ hãi lực lượng, mẫu nguyên, mẫu nguyên hỗn độn lực lượng, Nhắc mãi này đó phức tạp quan hệ tử. Lâm Đỗ Quyên tản bộ đi ở trên đường, một con không biết từ chỗ nào trốn tới dân tộc màu lam đại trùng, vừa lúc rơi vào nàng tầm mắt, tựa hồ là bị nàng hấp dẫn, này màu lam đại phì sâu tham lam mà hướng nàng vào tới. Chính là sắp tới sắp sửa tới gần thời điểm, lại lùi bước vài bước, tựa hồ bởi vì trên người nàng nào đó hơi thở, này sâu có chút sợ hãi, mẫu nguyên lực lượng, rốt cuộc là một loại cái dạng gì lực lượng đâu? Lâm Đỗ Quyên nỗ lực tản mát ra chính mình lực lượng tinh thần ở này đó lực lượng tinh thần phát ra khi cái kia chủng tộc phì sâu đầu tiên là nửa mừng nửa lo nhưng là chợt lại càng dễ rủa không thôi dường như nàng là một cái mờ mỡ, rồi lại không biết từ chỗ nào hạ miệng tồn tại loại này cảm giác cổ quái lệnh lâm đô quên càng thêm tò mò tới gần ta bà bối tới tới gần ta ở ta nơi này có không ít người thích đổ vật nga nàng dùng tinh thần lực phát ra triệu hoán làm nàng ngạc nhiên sự tình đã xảy ra nay một cái phì sâu Tuy nhiên ở thời điểm này thật sự chậm rãi tới gần nàng. Màn này nho bộ dáng liền giống du lịch bên ngoài lãng tử, lần thứ hai trở về mẫu thân ôm ấp giống nhau. Nguyên lai, like, ta loại này lực lượng tinh thần, là chúng nó khát vọng, lại sinh không ra sát nghiệm tồn tại sao. Điểm này, liền giống nơi này nhân loại giống nhau, chỉ cần ta đối bọn họ thi triển ra lực lượng tinh thần, liền sẽ làm người đối lòng ta sinh hảo cảm. Không đúng, không mà, mẫu nguyên lực lượng, hẳn là không phải như vậy lợi dụng. Còn có cái gì không đúng địa phương? Lâm Đỗ Quyên lắc đầu. Nàng không tin, mẫu nguyên lực lượng chỉ là bởi vì tinh thần lực ngoại phóng về sau, những người này đối nàng sinh ra tình thương của mẹ trở về. Hẳn là còn có khác. Một ý niệm, làm này một cái dị trùng ở vô hình chung chết đi. Nhìn nó lúc sắp chết, vẫn là dáng vẻ hạnh phúc, Lâm Đỗ Quyên trầm mặc. Dường như, nàng muốn biến thành một cái giết người với vô hình tồn tại. Lướt qua kia cụ dị trùng thi thể, Lâm Đỗ Quyên nhắm mắt lại, rõ ràng cảm thụ thế giới này. Một hoa, một thảo, một mục, một sa, một thạch, một hồ, một hơi, một sâu. Có thanh, có sắc, có nhan sắc, có sinh mệnh. Cái này hoàn chỉnh thế giới, là từ vô số sinh linh tạo thành. Là ai giao cho chúng nó sinh mệnh? Lại là ai, ở không chế chúng nó sinh mệnh? Sinh, chết, tồn tại, tử vong. Đám chìm tại đây lặp lại sinh mệnh kỳ tích chung, lâm đỗ quyên mi vẫn luôn ninh gắt đào. Thẳng đến, cảm nhận được một tia nhạt nhẽo hơi thở đang từ từ từ nàng trong cơ thể này sinh, này một cổ hơi thở thấm ra, tựa hồ dẫn động vô số sinh linh sao động. Chúng nó vui mừng, lại bực bội, còn sợ hãi, tưởng tới gần, lại không dám tới gần. Sinh mệnh, khống chế, hủy diệt. Lâm Đỗ Quyên phút chốc ngươi mở to mắt, bình tĩnh nhìn phía trước phương hướng. Sinh mệnh, luân hồi, hủy diệt, thân sinh, thân sinh, luân hồi. Ha ha, ta đã hiểu, đã hiểu. Nguyên lai, like, ta mẫu nguyên chính là khống chế sinh tử luân hồi. Vạn vật yêu cầu thế giới này lực lượng tinh thần, nhưng cùng lúc đó, chúng nó cũng muốn trải qua tử vong hủy diệt từ từ hết thẻ tai nạn. Mà ta mẫu nguyên, có thể khống chế này hết thẻ sinh tử. Sinh tử, một niệm gian. Nguyên lai, like, đây là mẫu nguyên cường đại. Hơn nữa, thế giới này sinh mệnh, còn có hủy diệt hơi thở, nàng đều có thể lấy ra, hơn nữa tùy tâm khống chế lợi dụng. Ha ha, nguyên lai, like, sinh mệnh lực lại như thế ngoan cường, lại như thế thú vị. Mẫu nguyên lực lượng, nguyên tử với thế giới này hết thảy. Chỉ là, thế giới này một khi hủy diệt, cũng liền ý nghĩa ta sẽ hủy diệt. Đôi mắt lần thứ hai nhắm lại. Lúc này đây, Lâm đỗ Quyên cảm nhận được này một mảnh điệu tâm lực lượng. Điệu tâm, liền giống một cái ngủ say tiểu cô nương. Nhìn như không có sinh mệnh lực. Nhưng là, nó viên hồ hồ hình cầu, lại không ngừng phân bố ra hai loại hơi thở. Sinh mệnh, còn có hủy diệt. Bạn chi, còn có chút hứa đỏ sẫm hơi thở. Nguyên lai like, Đây là chính mình trước đây chung cái loại này hồng nhan thương mạn tính độc. Phần 344 Trường 344, chân chính không chế giả. Mẫu nguyên, nguyên lai like ta chính là không chế này một mảnh thiên địa tồn tại. Mà ta trước đây chúng độc, một khi xâm lấn thành công, cuối cùng thế giới này cũng sẽ đi theo ta cùng nhau hủy diệt. Thật đáng sợ, cái kia dương như ý, nàng thật sự chỉ là vì ghen ghét sinh hận sao. Ngay từ đầu là có thể hạ loại này hồng nhan thương, mà ta... Lại sự tình quan thế giới này nguồn gốc của sự sống. Lâm Đỗ Quyên trong mắt hiện lên tinh quang. Nàng cũng không cho rằng, này hết thể là ngẫu nhiên. Ngược lại cảm thấy, này hết thể chỉ là tất nhiên. Rốt cuộc, kia dương như ý chỉ là đối nha có một ít hảo cảm. Cần phải nói vì yêu mà sinh hận đến ghen ghét đến vừa thấy nàng, liền muốn hạ loại này bá đạo độc tố, kia đến có bao nhiêu dự kiến bản lĩnh. Bất quá, hiện tại không phải truy cứu thời điểm, nhất mấu chốt, vẫn là muốn chạy nhanh đi hướng chiến trường nhưng là ở nàng sắp nhích người đi trước chiến trường khi tinh thần lực tin tức ở mẫu nguyên hình cầu tập trung chỗ địa phương lại đã xảy ra một ít biến hóa gì này không phải ám dạ cánh người còn có dị trùng cái kia đầu linh sao xem này hai người quỷ quỷ sùng sùng bộ dáng vẫn là tiềm hướng mẫu nguyên hình cầu địa phương đây là muốn làm gì ở phía trước chiến trường song luôn rảo thời điểm này hai cái ngoại dị trùng tộc tồn tại lại tiềm hướng đại lục này quan trọng nhất địa phương muốn nói dắp tâm cực hảo đánh chết nàng cũng không tin nơi này chính là cái này tiểu tinh cầu tinh nguyên tồn tại nơi sao khẳng định là chúng ta điều tra lâu như vậy liền này một mảnh địa phương nhất cổ quái khi lạnh khi nhiệt sinh tử tại đây một mảnh cũng là cực rõ ràng tinh nguyên nơi địa phương giống nhau đều là loại tình huống này ngươi quên mất sao ta như thế nào sẽ quên bất quá là không rõ lắm thôi nga ta đã biết ngươi ở kia một giới thời điểm cùng ta giống nhau chẳng qua là cái âm thầm sâu ta nếu không phải đặc thù nguyên nhân Đi theo chính mình chủ nhân chạy chỗ ngồi nhiều, cũng sẽ không hiểu biết nhiều như vậy căn nguyên. Càng không dám khởi tâm đến này một giới tới, tìm được loại đồ vật này. Hừ, chỉ cần chúng ta đem thứ này nhân lúc còn sớm lấy đi, lại luyện hóa sau, nữ nhân kia nàng có thể nề hà chúng ta. Đến lúc đó, tức đoạt nàng mâu nguyên, nàng chính là cái nhậm chúng ta bóp chết con kiến. Ám dạ cánh người ta nói đến nơi này, đầy mặt hưng phấn. Thật sự là, ở thượng một giới, hắn chính là cái nhất hèn mọn tồn tại. Đi vào này một giới về sau, ám dạ cánh người cũng có thể phát triển lớn mạnh lên. Đến bây giờ mới thôi, hắn còn hôn thành một phương tiểu đầu mục, đem này một giới người chơi chuyển với lòng bàn tay. Kia cảm giác, thật là quá sung sướng. Các ngươi muốn được đến thứ này sao? Đúng lúc này, một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm tại bên người vang lên. Hai người ngẩng đầu, mọi nơi nhìn quét, cuối cùng, cái kia chủng tộc tồn tại lại đột nhiên gian quỷ trên mặt đất giập đầu. Mẫu nguyên người sở hữu chúng ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem nơi này tinh nguyên cũng không có sinh ra tâm tư ngươi ngươi không cần hiểu lầm á ta đây liền rời đi này liền rời đi đúng vậy đối chúng ta chỉ là trong lúc vô ý tiến vào này một giới mẫu nguyên người sở hữu ngươi không cần hiểu lầm a ám dạ cánh người đảo qua phía trước kêu ngạo rút hô cũng đi theo hèn mọn cầu xin ra tiếng nhưng mà hắn lời nói mới lạc thân thể đã bị anh thành dập nát dị trùng đầu lĩnh nhìn lần này chẳng chỉ dọa toàn thân rít run Ta không giết ngươi, nhưng là ngươi cần phải đem chính mình nhân tộc loại toàn kinh lui lại. Từ đâu tới đây, liền trở lại chạy đi đâu? Nếu là trở về không được, liền chính mình phong ấn đến tử vong chi linh đi. Trung tộc đầu lĩnh muốn cầu xin, nhưng ngẩng đầu khi lại chạy nhanh dập đầu ứng hảo. Cút đi! Chờ đến trùng tộc thủ lĩnh thật sự lăn rất sau, Lâm Đỗ Quyên mới từ chỗ tối đi ra, hoàn toàn không chế mỗ nguyên lực lượng sau, cùng này một khối tinh nguyên lực lượng hỗ trợ lẫn nhau. Nàng mới phát hiện, nguyên lai thứ này tác dụng như thế nhiều. Tại đây một mảnh đại lục, còn có an cư thành, nàng chỉ cần một ý niệm liền có thể tự do xuất nhập. Đương nhiên, nàng cũng có thể dựa vào chính mình ý niệm, đem này hai nơi người, lại tùy ý di chuyển. Điểm này, là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Cảm giác, cái gọi là thần linh, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng là, nàng biết này chỉ là tại đây một mảnh đại lục mới có thể có được lực lượng. Một khi rời xa này phiến đại lục, nàng cũng chính là cái linh người sở hữu tồn tại. Kỳ thật! Ở có được loại này tùy ý không chế lực lượng đồng thời, cũng có một cái không tốt sự tình. Một khi đại lục này bị những người khác phá hư, hoặc là xử lý, ta cũng liền xong đời. Đây là, ngươi vong, ta liền vong, ta mất mạng, ngươi cũng sẽ đại bị hao tổn thương đổ vận. Có thể cho dư ngươi lực lượng cường đại, nhưng là cũng cho ngươi tương ứng trách nhiệm. Đến lúc này, Lâm đỗ Quyên cũng khắc sâu lý giải lời này ý tứ. Đang xem rõ ràng răng nanh đám người chiến đấu hiện trường sau, Lâm đỗ Quyên trước tiên liền xuất hiện ở chỗ này Ba cái hài tử còn có răng nanh thấy này đột ngột xuất hiện ở trước mặt người, một đám ngơ ngác nhìn nàng phản ứng không kịp. Mà lâm đô quên, tắt giơ lên tay, tâm niệm khẽ nhúc đích dưới, kia nguyên bản còn nhào hướng nhân tộc dị tộc, lập tức đã bị dịch chuyển tới rồi tử vong chí lĩnh. Người đâu? Cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu người đâu? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, còn ở nỗ lực tìm kiếm chính mình đối thủ. Những người này, đều bị ta giam giữ tới rồi tử vong này lĩnh. Từ giờ trở đi. Sẽ không lại có dân tộc tới công kích chúng ta. Mà thế giới này, cũng nên khôi phục thành trước kia hòa bình phồn vinh bộ dáng. A, thanh âm này, ta như thế nào nghe như thế thân thiết? Đúng vậy, thanh âm này, dường như liền ở ta bên thai nhẹ ngữ. Không đúng, đây là ở ta bên người lời nói. Rõ ràng là ở ta đỉnh đầu A. Là ở chúng ta phía sau đi. Ở ta bên hai. Tại đây cùng thời gian, tất cả tham gia chiến đấu người, đều phát ra bất đồng nghi ngờ. Cũng là lúc này. Mọi người mới hoảng sợ phát hiện, cư nhiên có người đồng thời truyền lời cho bọn hắn này chiến đấu người. Đây là người nào? Chẳng lẽ đây là cái gọi là thần minh? Ở tất cả mọi người còn đang tìm thanh âm này nơi phát ra thời điểm, Lâm đỗ Quyên đã đem răng nanh cùng bọn nhỏ dịch chuyển tới rồi một cái an tĩnh địa phương. Ba cái tiểu hoa nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn này đột ngột hiện thân địa phương. Đây là làm sao vậy? Là ai như thế cường đại? Tiểu tam hoa tác hưng phấn cực kỳ. Nhị nữ nhi đôi mắt trừng lớn. Hoàn toàn không dám hô hấp mà nhìn phía trước ôn nhu nhìn các nàng cười lâm đỗ quên. Là ngươi sao? Là ngươi sao? Ta không thể tin được. Lão đại cũng không hề là bình thường mặt lạnh nhì mà là không dám tin tưởng nhìn nàng. Đây là cái dạng gì lực lượng mới có thể có được như thế? Biến thái hành sự thủ đoạn. Tam nhi lúc này cũng mới phản ứng lại đây ngao mà hét lên một tiếng. Không có khả năng, nơi này là chúng ta đã từng du lịch quá tư hoàng thành phụ cận, ta biết cái này địa phương. Chúng ta vừa rồi chiến đấu địa phương. Chính là ở rất xa rất xa châu ngồi. Nhất khiếp sợ không gì hơn răng nanh. Lúc này hắn cũng coi như là phản ứng lại đây, bước đi đến lâm đỗ quyên trước mặt, đột nhiên rỗi tay ôm nàng. Mặc kệ ngươi lại như thế nào cứng hãn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta nhà nữ nhân, cũng là bọn nhỏ mâu thân. Này nam nhân, đến lúc này còn ở lo lắng nàng sẽ rời đi đâu. Lâm đỗ quyên đoán trách đẩy ra hắn. Xoay người, nhìn ba cái đồng dạng ánh mắt phức tạp bọn nhỏ. Chúng ta người một nhà, vĩnh viễn ở bên nhau Mặc kệ tình huống như thế nào, đều không thể đem chúng ta tách ra. Cho nên hiện tại, chúng ta cần phải làm là trở lại an cư trong thành mặt. Có một số việc, mẹ ma yêu cầu tự mình đi xử lý một phen. Nga, là ngươi vẫn luôn đang nói cái kia an cư thành sao. Ha ha, ta muốn đi xem A. Nhị nữ nhi vui sướng mà kêu ra tiếng tới. Cha, ngươi chạy nhanh đem cốt cánh lấy ra A. Chỉ là, Giang Nanh còn không có tới cập hành động, chớp mắt công phu. Người một nhà liền xuất hiện ở một chỗ còn ở tranh đấu thành thị trước mặt. Một đại rút các màu trùng tộc người đang ở vây công một tòa cực cao đại tường thành. Nhưng là liền tính tường thành cao lớn cũng không chịu nổi nơi này người nhiều. Chỉ là đứng ở nơi này công phu liền có một bức tường bị công phá. Sam, Sam à, chúng ta tường thành bị công phá, này đó người vượn tộc người tới tiến công chúng ta, thật sự là quá đáng giận. Sam Jun dậy mà hướng nơi này chạy tới, còn không có tới cập giống ra tiếng tới. Liền thấy trước mặt người vương tộc, còn có các màu chủng tộc người, một đám biến mất ở trước mặt kia hình ảnh cực chậm Còn có thể thấy bọn họ kinh ngạc mạc danh, hoảng sợ thất sắc các màu biểu tình Một cái lại một cái, bay múa xuống tay chân, cứ như vậy biến mất mơ hồ mà đi Hiện trường yên tĩnh một mảnh Mọi người nhìn chầm chầm một màn này phát ra từ nội tâm lạnh băng Sam trừng lớn đôi mắt, trái tim liền kém từ ngực bên trong nhảy ra Này hết thảy thật là đáng sợ Có phải hay không cái tiếp theo liền sẽ đến phiên bọn họ á hổ tộc người. Nhưng mà, liền tại đây vạn rào đều tịch thời điểm, có một cái đột ngột thanh âm vang lên. Di, là thần, ngươi cũng ở chỗ này sao? A, ngươi là tiểu tam hoa, ta thiên A. Sam có chút khó khăn mà quay đầu, nhìn cái kia xinh đẹp giống tiểu thiên sứ hoa hoa, còn có hắn bên người nữ nhân kia khi, dùng sức mà xoa nắn đôi mắt. Là ngươi. Sam, là ta. Chúng ta đã trở lại. Sam buông tay. Không hề trà đạp chính mình đáng thương mắt nhỏ, chớp chớp nhìn trước mặt người.